các ngươi ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì cho tới bây giờ đỗ hồng cũng còn chưa kịp phản ứng toàn thân của hắn tâm đều đầu nhập tại đỗ hân mộng bệnh tình bên trên sở hàn lại xuất hiện quá mức đột nhiên toàn bộ quá trình giống như ảo giác như thế không chân thật bay n g ả y tương viện nơi hẻo lánh nhị quản gia cao vĩnh dây r ủ i lấy đứng lên trong đôi mắt hiện ra lòng vẫn còn sợ hãi đồng quang vừa rồi một khắc này hắn cảm giác thiên đô sụp đổ xuống cao vĩnh thiếu niên kia là ai đỗ hồng nhìn thấy cao vĩnh trên mặt vẻ lo âu dần dần chậm mở miệng hỏi hán ta không biết cao vĩnh hít một hơi thật sâu hán căn bản không biết thiếu niên kia là người hay là thần hoặc là ma quỷ lao ra hán chính là tiểu thư trong miệng sở hàn lúc này tiểu nha hoàn lạc nhi mới t ử vừa rồi trong rung động kịp phản ứng vội vàng mở miệng giải thích sở hàn đỗ hồng lông mày chăm chú nhữ lên hán từ nữ nhi đỗ hân mộng không c h u n g nhiều lần đã nghe qua cái tên này trong lòng hơi có phòng bị không biết mục đích của thiếu niên này đến tột u cùng là cái gì thế nhưng là đỗ hồng ánh mắt nhìn về phía hầm phương hướng đỗ hân mộng đã bị sở hàn mang đi hắn bây giờ có thể làm chỉ có yên lặng cầu nguyện hy vọng sở hàn có thể giải cứu đỗ hân mộng đi lao thiên van cầu ngươi để hân mộng sống sót đi dù là sống lâu một ngày cũng tốt đỗ hồng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới quỳ trên mặt đất đôi thủ trưởng tâm chắp tay trước ngực càng không ngừng cầu nguyện ánh mắt thành kính ẩn ẩn ngẩm lấy nhiệt lệ lập tức phong tỏa hầm không có ta mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đi vào người vi phạm giết không tha đỗ hồng đứng dậy về sau lập tức tuyên bố trong mắt của hắn lộ ra huyết sắc lanh mang nếu là sở hàn thành tâm cứu chữa chắc chắn bảo hộ an toàn nhưng nếu là sở hàn ý đồ bất chính hôm nay đừng nghĩ đi ra đỗ phủ đại môn chỉ mong sở hàn có thể bảo trụ h â n ngộng tính mệnh đỗ hồng trong lòng yên lặng tăng thêm một câu phu nhân của hắn chính là bị hàn khí cướp đi tính mệnh nữ nhi đỗ hân ngộng đã là hắn toàn bộ nếu là đỗ hân ngộng cũng đi theo chỉ sở ợ lượng. hắn không hầm sống Trong ngầm, đều có lực s tiếp hàn ngón tay tinh a y t huyết vừa mới một hiện, liền nổi xuất nhạt nhàn lên năng lượng cỗ bên a gian đậu. đoạn huyết Cùng lần trước cấp sở phong tái tạo kinh mạch khác biệt, đoạn này thời gian sở huyết dịch cấp bậc có lần phong kinh này hàn tăng l tái tạo biệt, thời sở sở r ấ trong nhiều. hàn tinh bên huyết Sở t không chỉ có ẩn chứa rất có sức khôi phục cam kim chi lực còn có hàn l i n h lãnh tủy ma lực kỳ dị cùng vạn hóa đế tôn ban cho long hoàng huyết mạch ngươi sẽ không có chuyện gì sở hàn lẫm vừa nói đạo câu nói này giống như là nói với đỗ hân n ộ n g càng giống là đối chính là giống hắn nói. đối sở hàn k h ô n sắc mặt nghiêm túc trên tay lôi đình linh lực chấn động lập tức chấn khai đô hân ngộng áo ngoài lộ ra bên trong đơn bạc áo trong thể hiện ra linh lung tinh tế ôn nhu đường cong thế nhưng là lúc này sở hàn căn bản hoàn mỹ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt đỗ hân mộng bên ngoài áo c h ấ n khai trong n g á y mắt toàn thân bị thanh lãnh khí lưu bao khỏa thân thể mềm mại không khỏi run lẩy bẩy tuyệt mị gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ thống khổ sở hàn đầu ngón tay khẽ động khống chế giọt máu tươi này hóa thành một cây kim trâm đâm vào đỗ hân mộng kinh lạc bên trong sở hàn tinh huyết hóa thành kim trâm hiệu quả viễn siêu cái khác y sư ngân t r â m năng lượng bàng bạc lập tức đem đầu này kinh lạc bên trong hàn khí chế trụ hữu hiệu sở hàn con mắt đột nhiên sáng lên giọt giọt tinh huyết từ đầu ngón tay xuất hiện không ngừng hóa thành kim trâm đâm vào đỗ hân mộng kinh lạc bên trên trong lúc nhất thời sở hàn liên tục đánh ra ba mươi sáu cái kim trâm sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh mà lấy sở hàn năng lực khôi phục cùng cường độ thân thể tổn thất đại lượng tinh huyết về sau vẫn còn có chút khí lực chống đỡ hết nổi trạng thái tinh thần suy yếu rất nhiều theo ba mươi sáu cái kim trâm đánh vào đỗ hân mộng thể nội hàn khí đều bị sở hàn phong tỏa tại mấy đầu kinh mạch bên trong phong bế sở hàn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng ngay tại lúc lúc này sở hàn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi không được hàn linh lanh thủy lên phản tác dụng sở hàn cái chán b ư ớ c khí mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hắn long hoàng huyết mạch đối hàn khí có áp chế tác dụng nhưng là tại hàn khí bị áp chế về sau ngược lại hấp thu lên trong máu hàn ý khiến huyền âm tuyệt mạch bên trong hàn khí tăng v ọ n tạm thời là phong bế thế nhưng là qua không được bao lâu hàn khí liền sẽ lần nữa bục phát lúc kia sở hàn đem triệt để bất lực làm sao bây giờ sở hàn thần kinh căng đến chăm chú địa đầu hóc thật nhanh xoay tròn đem k i ế p trước sở học y thuật luyện đan thuật cùng lật xem điện tịch nhanh chóng xem lại tìm không thấy bất kỳ biện pháp giải quyết hàn khí tạm thời phong t o a ngăn n cản đỗ hân mộng khí sắc thuận tiện rất nhiều m ỹ mắt chậm rãi bóng núp nít ý thức dần dần tỉnh táo lại đỗ hân mộng chăm chú từ từ nhắm hai mắt không dám mở ra nàng không muốn cấp sở hàn r a tăng gánh vác trong lòng quanh quẩn lấy nồng đậm cảm động không tự giác ở giữa hai hàng thanh lệ thuận k h ỏ mắt của nàng chạy sôi xuống tới đỗ hân mộng rất rõ ràng trạng hướng thân thể của mình cùng hàn khí đối kháng mười lăm năm nàng minh bạch lần tiếp theo hàn khí bộc phát nàng không kháng nổi đi ba mươi sáu cái kim châm phía trên năng lượng đang bị hàn khí một chút xíu từng bước xâm chiếm mà hàn khí thì trở nên càng thêm khó mà k h ô n g chế nhiều nhất chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ cảm ơn ngươi đỗ hân mộng lông mày run lên vẫn nhắm mắt lại dùng rất nhẹ thanh â m thì thào nói ra sợ hàn cảm ơn ngươi xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong cảm ơn ngươi không để lại dư lực cứu ta ngươi là ta đợi này bằng hữu duy nhất chỉ mong tiếp sau còn có thể gặp ngươi sau đó đỗ hân mộng sau khi nói đến đây khí tức trở nên suy yếu rất nhiều trải qua hàn khí tra tấn về sau nàng đã không có thể lực sau đó đội ta đến bảo hộ ngươi đỗ hân mộng thanh âm h ư u khí vô lực lại lộ ra một cỗ kiên quyết để sở hàn cảm giác tiếng lòng của mình không h i ể u bị xúc động một chút rất là đau lòng ta sẽ không để cho ngươi chết sở hàn gần như điên cuồng gào thét cuồng bạo lôi đỉnh linh lực tràn vào đến đỗ hân mộng huyền âm tuyệt mạch bên trong hoàn toàn không để ý linh lực trôi qua dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp tan giã lấy trong đó lực lượng linh động cảnh tam trọng linh động cảnh nhị trọng linh động cảnh nhất trọng sở hàn tu vi thẳng tắp hạ xuống nhưng là đỗ hân mộng thể nội hạt khí lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa sở hàn ngươi mau dừng lại không lãng phí ngươi linh lực làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đỗ hân mộng vội vàng mở miệng khuyên can đạo nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng loại phương pháp này thế nhưng là không có thần huyền cảnh thực lực căn bản không có khả năng tan ra đến rơi đỗ hân mộng đến nước mắt dính ướt hai mắt nàng không muốn bởi vì mình chết đi để sở hàn đi theo tổn thất tu vi nhưng mà ngay tại sở hàn tu vi rơi xuống đến linh động cảnh biên giới thời điểm một cỗ dị tượng xuất hiện sở hàn trái tim chỗ đ ố n g nhiên bay ra một dọn tinh huyết tinh huyết rơi vào sở hàn trước người hóa thành một đoá kim sắc hoa Kim mà mắt Hoa thường cũng có thể thấy lấy cấp tốc tốc cũng có được độ sở hàn nhìn thấy cái này thân ảnh và nóng đôi mắt trung lưu lộ ra ánh sáng hy vọng cái này thân ảnh và nóng dung mạo sở hàn hết sức quen thuộc đúng là hắn sư tôn vạn hóa đế tôn chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động giống như là huyết dịch huyên hóa thành đến chương ba trăm linh một huyền âm thần mạch truyền thừa sư tôn sở hàn đôi mắt hiện ra ba động hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này có thể nhìn thấy vạn hóa đế tôn vạn hóa đế tôn cho sở hàn một đạo bảo mệnh kim quang tại thiên cực tông thời điểm liền đã dùng hết tinh huyết hao tổn thu vi hạ xuống tiểu cựu ngươi gặp nguy hiểm rồi người tý h ô n màu vàng đột nhiên mở to mắt một đạo cầu vồng lưu chuyển vầng sáng tỏa ra a người tý h ô n màu vàng lập tức chú ý tới huyền âm tuyệt mạch gần như b ộ c phát đô hân ngộng cùng trên người nàng kia ba mươi sáu đạo tinh huyết ngưng tụ thành kim trâm thì ra là thế người tý h ô n màu vàng thân ảnh khéo động trong nháy mắt xuất hiện tại đố hân n g ộ n g trên thân thể không ngón tay búng một cái ba mươi sáu cái kim c h â m trong nháy mắt giơ lên một lần nữa hóa thành giọt máu vọt phụt bay về sở hàn trong thân thể có thể nghĩ đến như thế biện pháp không hổ là đệ tử của ta người tý h ô n màu vàng hài lòng gật đầu lập tức lấy tay mà xuất trong hư không vẽ một vòng tròn trong nháy mắt sáng trói kim quang rơi vào đố hân n g ộ n g trên thân lập tức đem huyền âm tuyệt mạch chấn áp phong tỏa ngăn cản sao động hàn khí trong nháy mắt bình tĩnh lại ngắn thời gian bên trong không có buộc phát nguy hiểm hô hô hô nhìn thấy đô hân mộng thể nội huyền âm tuyệt mạch ổn định lại sở hàn t r u n g điệp thở phào một cái nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống một nửa huyền âm thần mạch thật lâu chưa từng nhìn thấy thể chất như vậy người tí hon màu vàng cảm thán một câu lập tức quay người nhìn về phía sở hàn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra tiểu cựu ngươi nhất định rất kỳ quái đi kỳ thật ta chỉ là một hạt phân thân một hạt phân thân sở hàn cười khổ một tiếng ngay cả một hạt phân thân đều như vậy cường hành bản tôn đến tột cùng đến mạnh đến cái tình trạng gì a tiểu cựu ta tại đưa cho ngươi long hoàng tinh huyết bên trong đánh vào một hạt phân thân ngươi là ta vạn hóa đạo tương lai ta đương nhiên sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện người tí hon màu vàng sắc mặt n g ạ o nghễ ngựa khí có chút bá đạo đương nhiên làm vạn hóa đạo chủ nhân vạn hóa đế tôn có cái này c u n g ngạo v ô liếng khẩn cầu sư tôn cứu chữa đỗ tiểu thư sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ chợt hiểu lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên ừ m g mê bản vạn hóa đế tôn trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc nháy mắt ý vị thâm trường nói ra tiểu cựu ngươi không phải lên không lệ trời dưới không quỳ xuống đất sao làm sao đối ta quỳ xuống sư tôn đại nhân cao ngất so địa dày đối sư tôn quỳ lệ hành lễ thiên kinh địa nghĩa sở hàn dập đầu nói chữ chữ phát ra từ phế phủ tại sở g a tộc sẽ hắn nói chỉ là câu nói này nhưng không có nói nửa câu sau chính là chỉ lệ phụ mẫu cùng sư tôn người cái này tiểu cửu người t í hon màu vàng nhàn nhạt cười một tiếng tựa hồ rất là hưởng thụ khoát tay nói ra yên tâm đi ngươi dạng này cứu nàng vi sư đã thấy được liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ h ú n g chi huyền âm thần mạch như thế hy hữu thể chết tại sao có thể chết đi như vậy a i sở hàn cùng người t í hon màu vàng nói chuyện cũng không có tránh đi đô hân mộng đỗ hân mộng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã nghe được cái này người tý hon màu vàng là sở hàn sư tôn phân thân làm đỗ hân mộng nhìn thấy sở hàn quỳ xuống đến khẩn cầu người tý hon màu vàng thời điểm trong nội tâm nhất là nhu nhược một cây dây cung bị chạm tới lập tức lê hoa đai vũ khóc thành một cái lệ người sau đó làm đỗ hân mộng nghe được người tý hon màu vàng biểu đạt ra có thể cứu nàng thời điểm đầu góc ông đến một tiếng chấn một cái không thể tin vào thai của mình ta còn có thể cứu sao đỗ hân mộng kinh ngạc đến nhìn c h ầ m c h ầ m mê bản vạn hóa đế tôn hiện tại phát sinh hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng như thế hư hảo như thế không chân thật ha ha ha đương nhiên là có cứu ta tiểu c ử u nói muốn cứu ngươi chính là lao thiên cũng thu không đi ngươi người tí hon màu vàng ngữ khí mang theo một cỗ trong xương cốt não khí cũng không có bất luận cái gì đột ngột cảm giác phảng phất hắn liền hẳn là bá đạo như vậy tiểu nữ hoa tình huống của ngươi có hai chủng phương pháp trị liệu người tí hon màu vàng thanh âm phảng phất có một loại kỳ dị lực lượng khiến đỗ hân mộng buộc phát ra một cái mãnh liệt cầu sinh tín nhiệm lại có hai chủng phương pháp đỗ hân mộng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ có thể có một loại phương pháp đều là yêu cầu xa vời loại thứ nhất chính là ngươi biết phương thức đơn giản thô bạo trực tiếp đưa ngươi thể nội hàn khí tiêu tan sạch đến lúc đó ngươi lại biến thành một người bình thường sẽ không lại nhận hàn khí k h ố n nhiễu loại thứ hai ta liền nói t h ẳ n g đi ngươi huyền âm tuyệt mạch tại thế giới của chúng ta gọi là huyền âm t h ầ n mạch ta có một vị hảo hữu trí dao tu vi thâm bất khả c h ắ c cũng không dưới ta thể chất của nàng chính là huyền âm t h ầ n mạch nếu là ngươi c ố ý ta có thể đem ngươi dẫn vào môn hạ của nàng kế thừa y bát của nàng người t í hon màu vàng sau khi nói xong chắp tay phiêu ở trong hư không nhìn như đang đợi đỗ hân mộng lựa chọn kỳ thực đã thay nàng làm ra lựa chọn ta tuyển loại thứ hai đỗ hân mộng ánh mắt kiên định nói nàng từ nhỏ có một cường giả mộng nàng muốn tu luyện nhưng là một mực không có cơ hội hiện tại có thể tự tay mở ra gồng xiềng của vận mệnh nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này kỳ thật còn có mặt khác một tầng ý tứ sở hàn vừa rồi làm hết thảy đỗ hân mộng tất cả đều nhìn ở trong mắt nàng muốn trở thành một cường giả trở thành sở hàn một sự giúp đỡ lớn nàng không muốn chờ đến kiếp sau nàng không biết kiếp sau có hay không còn có thể gặp phải ta hiện tại mở ra truyền thừa phát trận ngươi cần một giọt máu tươi dẫn động truyền thừa mở ra về sau không thể kết thúc nhanh thì tầm năm ba tháng chậm thì ba năm năm căn cứ thể chất của ngươi mà định ra người t í hon màu vàng n â n g lên một cái tay trên cổ tay hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. c h ờ một chút đỗ hân n g ọ n g rẽ ruổi lấy đứng lên một đôi mắt đẹp hướng về sở hàn nhìn lại nàng cất bước hướng về sở hàn đi qua sở hàn thấy thế lập tức nên đón tiếp lấy chống được đỗ hân mộng thân thể mềm mại sở hàn cám ơn ngươi đỗ hân mộng ánh mắt lấp lóe tinh đình điểm thủy tại sở hàn trên gương mặt hôn một cái trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ lên nóng hổi không dám nhìn thẳng sở h ẳ n lập tức xoay người sang chỗ khác có thể bắt đầu đỗ hân mộng kiên quyết thanh âm vang lên nàng s o n g quyền nắm thật chặt con đường phía trước từ từ mặc kệ gặp được khó khăn gì nàng đều có dũng khí đi đối mặt đi vượt qua ông người tí hon màu vàng trên người vầng sáng bay ra ngoài trong nháy mắt đem đỗ hân mộng bao khỏa ở bên trong năng lượng màu vàng lóng tựa hồ tại câu thông không gian dẫn tới đạo đạo năng lượng màu xanh cuối cùng biến thành một tòa màu xanh trận đ à i trong vầng sáng đỗ hân mộng lăng không hư lập toàn thân bao phủ tại năng lượng bệnh thành màu xanh váy xa bên trong đem luyện chuyển đường cong tôn lên phát huy vô cùng tinh tế phối hợp kia tuyệt mỹ khuôn mặt giống như thuần khiết không tì vết t i ê n nữ đỗ hân mộng cuối cùng nhìn sở hàn một chút liền chậm rãi nhắm mắt lại sau một khắc màu xanh trận đ à i thu về đem đỗ hân mộng bao khỏa ở trong đó hình thành một cái phong bế khu vực tiểu cựu phân thân của ta tại máu tươi của ngươi bên trong trừ phi ngươi có sinh mệnh nguy hiểm nếu không sẽ không xuất hiện hết t h ả cũng đều cần chính ngươi đi s ô n g s á o người t í hon màu vàng cuối cùng bàn giao một câu liền chui về tới sở hàn trái tim bên trong biến mất không thấy gì nữa hô hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra đỗ hân mộng sự tình giải quyết cuối cùng là giải quyết xong một kiện tâm sự sở hàn cuối cùng nhìn thoáng qua màu xanh trận đải liền cất bước đi ra hầm đương đương đương sở hàn mới vừa đi ra hầm đại môn liền bị liên tiếp binh khí cản lại đem mắt nhìn xa chung quanh đều là đô gia cao thủ các ngươi đây là ý gì sở hàn sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng hỏi có ý tứ gì đỗ hồng ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trên thân hiện r a địa huyền cảnh mạnh mẽ ba động ngữ khí bất thiện nói ra ngươi đem nữ nhi của ta đỗ hân mộng thế nào chương ba trăm linh hai ngươi chính là cái x u ấ t sinh quả nhiên là tiểu tử ngươi ta liền biết ngươi không có ý tốt lúc trước đại tiểu thư còn nói là trên đường gặp phải hỗ trợ giải quyết giang gia phục kích muốn ta nhìn tiểu tử này chính là giang gia người tất cả đều là thông đồng thiết kế tốt nói chuyện người này sở hàn gặp một lần chính là đỗ phủ đại quản gia trình b á sở hàn nhìn chằm chằm trình b á không khỏi cười nhạo lên tiến g tới gia chủ đại nhân thiếu niên này vừa rồi muốn đi vào đại tiểu thư khuê phòng ta tiến lên hơi ngăn lại thì bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài nghe được đại quản gia về sau ta cũng cảm thấy thiếu niên này không có ý tốt nhị quản gia cao vĩnh mở miệng nói ra hắn nhìn về phía sở hàn trong đôi mắt có một vòng vẻ giận dữ hiển nhiên vừa rồi sở hàn kia vừa hô triệt để đem hắn đắc tội chính là a lão phu ngay tại cấp đại tiểu thư thi châm cứu chữa nếu là không có hắn quấy dày còn có thể bảo trụ đại tiểu thư c h í ít ba tháng thời gian bây giờ bị hắn như thế một pha trộn sợ là giữ nhiều lành ít đi vừa rồi cấp đỗ hân mộng thi châm cái kia y sư vớt vớt rầu rịa một mặt thở dài nói sống lâu ba tháng sở hàn nét mặt biểu lộ một vòng dễu cợt nếu để cho ngài tiếp tục thi t r ầ m đỗ hân mộng sợ là tại chỗ liền chết cũng dám nói bừa sống lâu ba tháng thật đúng là nhìn chúng đỗ hân mộng hàn khí buộc phát không thể cứu chữa đem cục diện rối rắm trực tiếp đẩy ngược lại là phủi sạch sẽ sở hàn biết chuyện này đồng thời thấy rất rõ ràng nhưng là không có nghĩa là người của đô gia đều có thể thấy rất rõ ràng sở hàn xin ngươi cho ta nhóm một cái công đạo đi đỗ hồng thanh â m lạnh như băng trên mặt thần sắc hoàn toàn đem sở hàn xem như địch nhân đối đãi tựa hồ sở hàn là cố ý đánh gậy đỗ hân n g ọ n g cứu chữa để đỗ hân n g ọ n g tử vong ha ha ta không có gì nên đối ngươi lời nhắn nhủ sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn lúc đầu nghĩ giảng sự tình giảng cấp đỗ hồng nhưng nhìn đến đô gia thái độ hắn đột nhiên không muốn nói nữa như thế đô gia vậy mà có thể sinh ra đỗ hân n g ọ n g dạng này nữ hải tại sở hàn xem ra đơn giản chính là kỳ tích làm sao á khẩu không trả lời được ngươi sẽ không phải là không có cách nào bàn giao đi ngươi tử vào cửa bắt đầu gặp người thì đánh căn bản chính là đến cướp người ở đâu là tới cứu người không sai ngươi tiến hầm dài như vậy thời gian ai biết ngươi ở bên trong đến cùng làm cái gì đáng thương đỗ tiểu thư sau cùng tuế y nguyệt lại muốn bị ngươi dạng này cầm thú t r ả đạp những cái kia mới đứng tại đỗ hân ngộng cổng luyện đan sư cùng í sư đem đầu mâu nhắm ngay sở hàn nói tới nói lui một cái so một cái khó nghe những n à y âu nôn huế ngữ c h u y ể n vào người đố ra trong thai từng cái mặt lộ vẻ vẻ giận dữ hoán hận đến nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt kia phảng phất nhìn một cái mặt người dạ thú nói đủ chưa sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên hắn hao tổn tinh huyết cứu chữa đố ân hộng tiêu hao quá nhiều khí lực cho dù cuối cùng tinh huyết một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn dĩ nhiên đã có khó nén mọi mệt các ngươi đố ra lấy lòng tiểu nhân đối đãi người khác là một loại truyền thống sao sở hàn đẩy ra ngăn đón binh khí của mình mở rộng bước chân dự định rời đi thế nhưng là sở hàn vừa mới phóng ra một bước đám lính kêu nhận lần nữa tập tới sở hàn ngươi hại nữ nhi của ta ta muốn ngươi đ ề n mạng hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi đô gia đỗ hồng nghiêm nghị uy hiếp nói hàn thấy đỗ hân mộng không cùng sở hàn đi ra đến nhất định là tao nộ bất c h ắ c về phần kẻ cầm đầu chỉ có sở hàn đô gia chủ ngươi là đang uy hiếp ta sao sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong lóe g a nhiếp nhân tâm phách tinh mang toàn thân cao thấp tản già khí tức nguy hiểm sở hàn ghét nhất chính là có người uy hiếp hắn ta không gần như chỉ ở uy hiếp ngươi ta còn muốn giết ngươi đỗ hồng mặt lạnh lấy hắn chưa từng có đem sở hàn xem như là một nhân vật như thế nào bất quá là một mười lăm mười sáu tuổi bao đầu tiểu tử tại hắn cái này đô gia gia chủ trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chỉ bằng những người này sở hàn hờ hưng ánh mắt đảo qua chung quanh đô gia cao thủ có mấy cái địa huyền cảnh vũ giả càng nhiều hơn chính là linh động cảnh vũ giả ngay cả giang ra cướp người đội ngũ cũng không sánh nổi có bản l ã n h gì lấy ra đi s ở hàn tiếng nói vừa dứt đỗ phủ đại môn ẩm vang nổ tung cánh, cánh cửa nương theo lấy mảnh vụn bay ra ngoài từng cái người áo xanh đi đến bọn hắn bước chân vững chắc trên thân hiện ra cường hành o linh lực ba động vậy mà đều là địa huyền cảnh cừng giả s ê u s i ê u s i ê u người áo xanh trong nháy mắt đem hầm chung quanh bao vây lại ước chừng tới hơn ba mươi người lập tức một cái thiếu niên mặc áo lam cất bước đi đến trên mặt t ẩn ẩn có một vòng chờ mong cùng hưng phấn giang bách thao ngươi còn có mặt mũi đến ta đô ra đỗ hồng liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên mặc áo lam này lập tức tức giận quát lên nguyên lai、like、các ngươi thật là cùng một bọn nội ứng ngoại hợp diễn trò hay à thật coi ta đô ra dễ khi dễ sao đỗ hồng lập tức giống như nhớ ra cái gì đó k hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn lạnh lùng nói ngớ ngẩn sở hàn trong lòng thầm mắng một tiếng đều đến tình huống này cái này đỗ hồng còn xem không hiểu tình thế thật không biết làm sao lên làm gia chủ giang bách thao ánh mắt đảo qua đám người thậm chí không có tại sở hàn trên thân dừng lại hắn cũng không nhận ra sở hàn hoàn toàn không có đem sở hàn để vào mắt đỗ hân mộng đỗ tiểu thư đâu giang bách thao liếc nhìn một vòng về sau không có phát hiện đỗ hân mộng thân ảnh lông mày lập tức n h u lên làm sao chặn đường không thành bắt đầu tới cửa cướp người sao đỗ hồng trên mặt nổi gân xanh trên thân nổi lên địa huyền cảnh linh lực ba động cả người khí thế lộ ra táo bạo đương nhiên giang bách thao khoe miệng d ơ lên một cái hèn mọn độ cong dùng một loại quái dị giọng điệu nói ra ta nghe nói đô hân mộng đỗ tiểu thư thể nội hàn khí bộc phát sợ là sống không quá hôm nay vậy ta đương nhiên phải bắt được cơ hội cuối cùng này đi ngươi muốn làm gì đỗ hồng trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt vậy khẳng định là muốn thỏa mãn một chút nhiều năm tâm nguyện a nếu như đô hân mộng đỗ tiểu thư còn sống tốt nhất nhưng nếu là chết ta cũng chỉ có thể cố mà làm nhân lúc còn nóng hồ đi giang bách thao không chút kiên kỵ nói nói xong mình còn cười ha ha có chút đắc ý hắn mang theo số lớn cao thủ tới tự hỏi đỗ phủ bên trong không ai cả nổi người tên x u ấ t sinh này đỗ hồng gầm thét một tiếng cả người mang theo một cố cuồng bạo linh lực hướng về giang bách thao phóng đi b à ảnh ngay tại lúc đỗ hồng xuất hiện tại giang bách thao trước người thời điểm một thân ảnh đem hắn ngăn lại một quyền đánh sập trên mặt đất địa huyền cảnh thất trọng đỗ hồng kinh hô một tiếng hắn chỉ có địa huyền cảnh lục trọng hơn nữa còn là đỗ gia đệ nhất cao thủ hắn không nghĩ tới giang bách thao vậy mà mang theo địa huyền cảnh thất trọng cao thủ tới giết hắn ta cũng không muốn một hồi có người q u á y dày giang bách thao tùy ý phất phất tay trước người cái kia địa huyền cảnh thất trọng cao thủ lập tức tuân lệnh g ơ lên nắm đấm hướng về đỗ hồng n oanh kích tới quyền thế h u n g mãnh bá liệt vô cùng căn bản không phải đỗ hồng có thể tiếp cận thôi đỗ hồng đôi mắt biến thành một mảnh màu xám hân m ộ phụ thân tủy ngươi đi b à n h ngay tại lúc lúc này một đạo tiếng trầm văng lên cái kia vốn nên trí mạng nắm đấm cũng không có đánh vào đỗ hồng trên thân đỗ gia chủ khó được nói một câu để cho ta tán đồng lời nói giang bách thao ngươi chính là cái x u ấ t sinh chương ba trăm lẻ ba bị sở hàn chi phối sợ hãi một đạo quát lớn thanh âm từ đỗ hồng trước người văng lên lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người bao quát đỗ hồng ở bên trong tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn Nhìn từng r trước ra ư người, người người ớ mới c ngạc có cảnh cao con co chính mắt một màn. một nắm đấm. Thiếu niên này, đám hắn thiếu tay tiếp thủ Thiếu rụt vậy vững vàng v nhận huyền này, bọn bàn kinh hồng niên, giang niên hung hăng co lại, chính là là Đỗ địa đều a rồi bị b ọ hắn á c ở đạo a o h bị bọn hắn h c rằng là giang nội ứng sở hàn. Cảnh, cảnh, cảnh. Từng là ra sở Cạch, đạo kim loại va chạm thanh thúy thanh âm vang lên lúc này mọi người mới chú ý tới sở hàn bàn tay không biết lúc nào bao trùm lên vẩy màu vàng sợm vậy màu vàng sậm không ngừng lan tràn lên phía trên dần dần bao trùm sở hàn toàn bộ cánh tay phải ngươi là ai bị sở hàn ngăn lại giang ra cao thủ có chút meo mắt lại hắn cũng không phải là đồ đẩn nhìn thấy sở hàn bộ dáng này lập tức minh bạch sở hàn không là bình thường nhân vật ngươi không chọc nổi người sở hàn lạnh lùng vứt xuống một câu ám kim sắc long c h ả o hung h ă n g bóp một cỗ hào quang màu vàng sậm lưu chuyển tại long c h ả o phía trên lập tức một cỗ kinh khủng lực lượng từ va chạm chỗ phát ra m ộ tất đạo đầy địa chạm vào vang vọng vang vừa vị vị hai hai giang gia vị kia lên, thân ảnh Nguyên bản người huyền cánh lui. h dài tươi, tức trí, t màu mà trọng cả a tay. o thủ, thì là thiếu một Tê tê tê. Tất chỉ cánh là c mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng giang gia địa huyền cảnh cao thủ nằm đấm vậy mà tại sở hàn vô phía dưới xinh xinh đánh nổ cái này vị bằng h ư u này ta nhìn mặt ngươi sinh hẳn không phải là người của đố gia ta là giang gia đại thiếu gia giang bách thao không bằng tính cách thuận tiện ngày sau ổn thỏa dâng lên hậu lễ bái tạng giang bách thao b i ế n sắc cũng rất tốt khống chế tâm tình của mình hắn có thể nhìn ra trước mặt thiếu niên này không phải dễ đối phó như vậy hắn sợ thời gian kéo đến lâu đô hân mộng thì lạnh thuận tiện sở hàn lập tức cười ha ha giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình lập tức lạnh giọng nói ra giang bách thao chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi tên x u ấ t sinh này sao tiểu tử ngươi đừng cho là ta giang ra không làm gì được ngươi Thức thời mà nói bây giờ nói rời mà bây đi, về sở a ta không khách Giang、bách、Thao u chuyện nếu cũng trách khách Bách sắc không không khí. nói, đừng gì dễ mặt t r nên băng n l ã hàn hắn hung hăng nhìn chầm chầm sở hàn, hắn thấy hết thể như thế nhưng bàn trở tay, đều đã dễ lạnh à hết l lùng nói sợ tại giang bách thao p h ả i người chặn giết đỗ hân mộng thời điểm người này liền đã tại sở hàn danh sách phải giết lên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cấp mặt không muốn mặt thì nên trách không được người giết hắn cho ta giang bách thao trong lòng dâng lên một cỗ lập tức q u á t lên một tiếng lớn một thoáng thời gian kia hơn ba mươi giang già cao thủ hướng về sở hàn vòng vây quá khứ ha ha ha các ngươi cùng lên đi tránh khỏi trì hoãn ta thời gian sở hàn cười lớn một tiếng rất có vài phần thoải mái chi khí ám kim sắc đôi mắt lộ ra lạnh lùng sắc ý toàn thân hiện lên ám kim sắc lưu quang lập tức lân phiến bảy kín toàn thân long nhân hình thái sở hàn tại trị liệu đỗ hân mộng thời điểm tiêu hao quá nhiều khí lực hiện tại đồng thời đối mặt hơn ba mươi địa huyền cảnh cừng giả không còn dám có bất kỳ khinh thường trực tiếp điều động ra mạnh nhất long nhân hình thái cam kim sắc lưu quang tại lân phiến ở giữa sáng tắt biến hóa sở hàn vận khởi vạn hóa kim thân quyết khiến long nhân hình thái thân thể lực lượng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc ngươi ngươi ngươi là long tộc giang bách thao trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc thân là giang gia đại thiếu gia hàn tính được là là kiến thức rộng rãi dù là không có thực sự được gặp long tộc cũng đã được nghe nói long tộc ma thú có được long nhân hình thái long tộc giang bách thao nhất thời làm tất cả mọi người trong lòng căng thẳng ai cũng biết long tộc đại biểu cho dạng gì ý tứ thần vũ đại lục mạnh nhất t r ủ n g tộc mặc dù long tộc thuộc về ma thú nhưng là tiên thiên so ma thú muốn mạnh hơn nhất giai chính là ma thú bên trong vương giả nếu như không phải long tộc số lượng quá mức thưa thớt toàn bộ đại lục chỉ sợ đều chính là long tộc tất cả đều đi chết đi mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm sở hàng gầm thét một tiếng lập tức một cỗ kim sắc gợn sóng khuyết tán m à xuất làm cho chung quanh tất cả mọi người khí thế một yếu phảng phất thấy được đế vương sở hàn sáng trói con ngươi bên trong lóe ra ám kim sắc lánh mang những người này hôm nay đến đô g i a lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không thể tha thứ、Cảnh. sở hàn một bước đạp ở trên mặt đất nhất thời làm toàn bộ đỗ phủ đều run dày một chút giống như là động đất chung quanh mặt đất tất cả đều lật lên nhấc lên từng mảnh đá vụn sở hàn cả người càng là tại nguyên chỗ biến mất xông vào giang da kia hơn ba mươi trong cao thủ ttt đố ra mọi người thấy một màn này đều l à hít vào một ngụm khí lạnh nhất là vừa rồi những cái kia cầm đao bức hiếp sở hàn người phía sau quần áo đều bị lánh hãn thẩm thấu đố ra đám người ai cũng không nghĩ tới sở hàn vậy mà cường hàn đến loại tình trạng này vẹn vẹn dậm chân một cái liền có hám địa chi uy sở i ê u s hàn thân ảnh xuất hiện tại một cái giang da cao thủ bên cạnh thân cùng bạo long c h ả o huy động hào quăng màu vàng sậm quét ngang mà xuất trong nháy mắt uy thế khiến không gian đều ẩn ẩn rung động l o n g chảo đánh ra hù dọa một đạo tiếng xé gió mạng thiên kim quang phung chảo trực tiếp đánh vào giang g i a cao thủ trên thân b ạ c h s ở hàn một chảo này giống như là đập vào khí cầu bên trên lập tức đem trước mặt giang g i a cao thủ h à n h thành một đoàn huyết vụ trực tiếp thổi tan đến còn lại giang g i a cao thủ trên thân hào hào hào một thoáng thời gian kia hơn ba mươi giang g i a cao thủ mỗi người trên thân đều có pha tạp vết máu trong đó một số người trên mặt còn dính lấy mấy khối v n g thịt cái này vô luận là giang g i a người hay là người của đ ỗ g i a giang bách thao hay là đ ỗ hồng giờ khác này tất cả đều trợn tròn mắt gặp qua r a tay hung ác chưa thấy qua ác như vậy đơn giản chính là không kiên g nể gì cả không sợ hãi trực tiếp một bàn tay đem người cấp đập thành huyết vụ bọc thịt đây cho bọn hắn tâm linh mang đến cực mạnh rung động su sở hàn g thân ảnh lần nữa lóe lên biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến cố nhất thời làm giang da cao thủ tim nhảy tới cổ rồi các ngươi không cần sợ ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi sở hàn thanh âm tại những người này bên thai vang lên từ thanh âm vị trí phán đoán giống như thì sau lưng bọn hắn không được giang da trong lòng cao thủ giật mình lập tức xoay người sang chỗ khác ngay tại xoay người trong nháy mắt một đạo tiếng trầm vang lên bà ảnh một đoàn huyết vụ từ phía sau bọn hắn lướt tầm ầm ra trực tiếp dương tại mọi người trên mặt lập tức nhuộm đỏ những người này gương mặt s i ê u tiếng xe gió vang lên lần nữa giang da những cao thủ còn không có thấy rõ ràng sở hàn thân ảnh liền đã mất đi sở hàn hành tung bành bành bành bành bành, bành. liên tiếp tiếng trầm vang lên t ừ n g đạo huyết vụ hướng về giang da cao thủ trên thân phun đi giang da cao thủ nhân số giảm mạnh những cái kia người còn sống sắc mặt trắng bệnh ánh mắt hoàng sợ hoàn toàn xa vào đến bị sở hàn chi phối trong sự sợ hãi chương ba trăm linh bốn quả đấm của ngươi không có ta đại quái vật đây là một cái quái vật giang ra một đám cao thủ trong lòng đều là toát ra một ý nghĩ như vậy trong bọn họ không thiếu địa huyền cảnh cừng giả nhưng căn bản khó mà xứng đôi sở hàn lực lượng bành bành bành lại làm ấy đạo va chạm thanh n â m vang lên bao quanh huyết vụ tỏ khắp tại đỗ phủ bên trong cho dù ai đều có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc thật mạnh đỗ ra đám người thu l i ệ m hết t h ể đối sở hàn khinh thị đến lúc này bọn hắn đều hiểu bọn hắn sở dĩ còn sống là sở hàn căn bản không có cùng bọn hắn so đo vê anh nương theo lấy một đạo c h ấ n thiên động địa nổ vang giang ra lại tới đây người chỉ còn lại giang bách thao một cái mạn thiên huyết khí như xương bao trùm lấy ám kim sắc lân giáp sở hàn từ trong x ư ơ n g ngủ cất bước đi tới một màn này khiến giang bách thao trong lòng sợ hãi chạy giang bách thao chỉ còn lại như thế một cái ý nghĩ hắn căn bản không có dũng khí cùng sở hàn tương đối nhiều cao thủ như vậy đều đã chết hắn biết mình không phải sở hàn đối thủ nghĩ tới đây giang bách thao nhanh chân liền chạy siêu sở hàn thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt xuất hiện tại giang bách thao trước người một phát bắt được giang bách thao cổ tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú đem giang bách thao x á c h lên ngươi ngươi ngươi không thể sát ta ta là giang gia đại thiếu gia ngươi giết ta chúng ta giang gia sẽ không bỏ qua ngươi giang bách thao âm thanh run dậy nói trái tim của hắn hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ lần đầu tiên trong đời người được nổi vị của tử vong vận mệnh hoàn toàn bị người khác nắm giữ giang ra sở hàn g trên mặt lộ ra một cái ý vị sâu xa tiểu dung hờ hững nói ra ngươi cho rằng ta sẽ sợ giang ra sao ta ta có rất nhiều kim tệ có đan dược ngươi thả qua ta ta đều cho ngươi giang bách thao trong mắt vẻ hoảng sợ vừa thêm nồng nặc cầu sinh dục vọng để hắn nghĩ hết tất cả biện pháp trầm từ ngươi tập kích đỗ hơn mộng đội xe thời điểm vận mệnh của ngươi liền đã viết xuống tới vất quá Ta hiện tại hiện sở ẽ không ngươi. giết s hàn nói đến đây dừng lại một chút nhất thời làm giang bách thao cảm giác được một cỗ h y vọng h y vọng sống sót chỉ cần ngươi không giết ta ngươi muốn ta như thế nào đều có thể giang bách thao lập tức mở miệng nói ra nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy khao khát sở hàn giang bách thao ngấp nghẽ tiểu nữ đã lâu không thể cứ như vậy thả hắn a lúc này đỗ hồng sen vào nói đạo hắn đỗ ra không thể trêu vào rằng ra nhưng là trước mặt thiếu niên có thể a nếu là sở hàn giết giang bách thao đến lúc đó giang ra tìm tới c ử a thời điểm đều có thể đẩy lên sở hàn trên thân cùng bọn hắn đô ra không có bất cứ quan hệ nào nếu không phải k i ê n kỵ giang ra lực lượng đỗ hồng đã sớm không biết đem giang bách thao giết chết bao nhiêu lần sở hàn lạnh lùng lườm đỗ hồng một chút nhất thời làm đỗ hồng cảm giác một đạo một cỗ khí thế áp bách trong nháy mắt ngậm m i ệ n g lại đỗ hồng túi đầu xuống không dám nhìn thẳng sở hàn con mắt đáy mắt thần suất lộ ra lòng vẫn còn sợ hai con mang thật mạnh áp bách Đỗ Hồng Tại bị sở hàn liếc qua s ánh mắt một lần nữa rơi vào giang bách thao trên thân khoe miệng g ơ lên một cái tà mị độ cong trong nháy mắt ngâng lên hưu thối hoàn thành một cái thế đại lực chấm lên gối hung hăng đâm vào giang bách thao bên ủi âu ngao ngao ngao giang bách thao phát ra một đạo như g i ế t heo gào thét trong nháy mắt đau đớn làm hắn hai mắt nô lên ánh mắt đều nhanh muốn rơi ra tới mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu che kín giang bách thao cái chán trắng bệnh gương mặt không có chút huyết sắc nào cả người lộ ra cực kỳ suy yếu đạo đạo máu tơi ư thuận đùi chạy tới bắp chân lại từ nhỏ chân chạy tới m ũ i chân cuối cùng nhỏ xuống trên mặt đất sở hàn động tắc phát sinh ở một nháy mắt tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đụng nát giang bách thao nam tính đặc hưu bộ vị tt thấy cảnh này người đố ra đều là hít vào một ngụm khí lạnh nhất là giang da Gia nam nhân bọn hắn càng là k h ỏ e miệng không ngừng run r u y mỹ mắt cuồng loạn không thôi cái này được nhiều đau à. bọn hắn nhìn xem giang bách thao khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng đột nhiên có chút đau lòng tên x ú t sinh này đỗ gia chủ đã tên x ú t sinh này ngấp nghẽ đỗ tiểu thư ngươi thì giống như ta đem hắn phế bỏ à, ngay cả mình nữ nhi cũng không thể hảo hảo bảo hộ ngươi người phụ thân này làm không xứng c h ứ c à. sở hàn thanh nhâm trầm thấp nói khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng tràn ngập áp bách cảm giác là cũng không dám ở thời điểm này nói ra chỉ tự phiên ngữ ta biết các ngươi đố ra thế lực không bằng r ă n g ra nhưng là làm gia chủ làm phụ thân coi như liều mạng ngươi cái mạng này cũng muốn bảo hộ gia tộc chu toàn bảo hộ nữ nhi chu toàn hiểu không sở hàn bày ra một bộ thái độ bề trên giống như là đang giáo huấn một cái hậu sinh vãn bối giống như một cái mười lăm tuổi thiếu niên gian dạy đường đường đố ra nhất gia c h i chủ bức tranh này là như vậy không hài hòa hết lần này đến lần khác không có bất luận kẻ nào dám nhắc tới đưa ra ý kiến của h ắ n giang bách thao sở hàn ánh mắt lần nữa rơi vào giang bách thao trên thân khoe miệng g ơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn hung hăng nói ra ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu thế giới này chính là như vậy cường giả vi tôn nam đấm lớn chính là đạo lý quyết định trước kia quả đấm ngươi lớn có thể khi dễ đô ra nhưng là không có ý tứ đỗ tiểu thư là bằng hữu của ta quả đấm của ngươi không có ta đại sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống lập tức một quyền oanh minh m à xuất trực tiếp đập vào giang bách thao đan đ i ể n khí hải phía trên b à ảnh một đạo tiếng trầm văng lên mang theo long khí nắm đấm lập tức làm vỡ nát giang bách thao đan đ i ể n khí hải nghiền nát giang bách thao một thân tu vi ta giang bách thao con người trở nên ưu ám nếu như nói chỉ là phế đi nhân đạo hắn còn có thể tiếp tục tu luyện hay là có trở thành cường giả khả năng thế nhưng là sở hàn trực tiếp phế đi đan đ i ể n của hắn khí hải chính là phế đi hắn sau cùng toàn bộ hy vọng trong một t r ớ c mắt giang bách thao mặt xám như cho phản phất đã chết thế nhưng là sở hàn hiển nhiên không có cứ như vậy bông u tha giang bách thao dự định hắn nâng lên một ngón tay long nhân hình thái ngón tay chính là cực đại đến long c h ả o móng tay sắc bén đến giống như lưới lao hiu. hiu hiu hiu hiu bốn đạo tiếng xe gió vang lên giống như đ a o phong móng tay trực tiếp xẹt qua giang bách thao hai tay hai chân thiêu phá giang bách thao gân cốt và a a a giang bách thao hai con ngươi huyết hổng khoe miệng chảy máu giải rác sợi tóc che đậy nguyên bản tuấn tiếu gương mặt lập tức giống như điên cuồng khuôn mặt đáng sợ lập tức giang bách thao hai tay hai chân giống như là không có khí lực rủ xuống cả người giống như m ụ sợi bị sở hàn nâng tại trên tay giang bách thao ta không giết ngươi ta muốn để ngươi lấy dạng này trạng thái sống sót sở hàn thanh âm nghe vào đố ra trong thai của mọi người phảng phất trong địa ngục truyền đến tối tăm thanh âm làm cho người dùng mình toàn thân nổi lên nổi da gà ngươi thật là ác độc giang bách thao thanh âm khản giọng hoàn toàn không có mới giang gia ra đại thiếu phong thái cùng ngươi tên x u ấ t sinh này so ra ta còn kém xa lắm đó bất quá ta muốn ngươi rõ ràng một việc ta không giết ngươi không phải là muốn tra tấn ngươi sở hàn nói đến đây thanh em dừng lại một chút lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người mỗi người đều nín hơi mà đối đãi chờ đợi lấy sở hàn câu nói kế tiếp mệnh của ngươi ta muốn lưu cho đỗ tiểu thư từ nàng tự tay giết ngươi、Soạn. sở hàn nhất thời làm đố ra đám người một trận xôn xao bao quát đỗ hồng ở bên trong tất cả mọi người đều là biến sắc có ý tứ gì đỗ ra tất cả mọi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều phát sinh biến hóa nhất là những cái kia luyện đan sư cùng ý sư càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ sở hàn thật cứu sống đỗ hân n ộ n g chương ba trăm linh năm long huyết tiến l ạ n g sở hàn mang theo giang bách thao hướng về đỗ hồng đi đến giống ném rắt rưởi tiện tay ném cho đỗ hồng tên x u ấ t sinh này giao cho các ngươi đô ra tùy tiện cầm tù cũng tốt trà đạp cũng được như thế nào đều tùy ý duy chỉ có có một chút đừng đem hắn giết chết sở hàn hư lạnh dặn dò trong thanh â m rất có cảnh cáo ý vị đỗ hồng cười khổ một tiếng hắn hiện tại cảm giác cái này giang bách thao chính là cái khoai lang bằng tay hắn không muốn tiếp thế nhưng là hắn lại không dám làm trái sở hàn sở hàn bản sự hắn đều nhìn ở trong mắt về phần giết chết giang bách thao đỗ hồng càng là n g h ĩ cũng không dám nghĩ nếu là sở hàn xuất thủ hắn mừng rỡ như thế nhưng là muốn để chính hắn đắc tội giang ra Hắn không、dám. Cảnh. Cảnh. Cảnh. cũng dám. sở hàn trên thân phát ra đạo đạo kim loại va chạm thanh â m vậy màu vàng sậm một lần nữa thu hồi đến thể nội khôi phục được nguyên bản bộ dáng thấy cảnh này đố ra đám người đều là ẩn ẩn kinh hãi trong đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi thiếu niên này thật là long tộc sao sở hàn hờ hưng ánh mắt đảo qua đô ra đám người cuối cùng rơi vào nha hoàn lạc nhi trên thân Siêu. sở hàn bước ra một bước xuất hiện tại lạc nhi trước người lạc nhi nếu là đỗ tiểu thư có cái gì động tĩnh nhớ kỹ thứ nhất thời gian cho ta biết sở hàn căn dặn phân phò nói đây lớn như vậy đỗ phủ bên trong hắn có thể tin cậy người khả năng chỉ có cái này mới vừa quen tiểu nha hoàn nhà chúng ta tiểu thư thật không có chuyện gì sao lạc nhi nháy mắt to trong mắt còn có vẻ kinh ngạc sở hàn tiến vào hầm về sau nàng đem mọi người nói chuyện nghe được rõ ràng nhiều như vậy luyện đan sư cùng y sư đều là lắc đầu bất đắc dĩ huyền chuyển thở dài nhận định đỗ hân mộng không sống quá ngày hôm nay ừng sở hàn nhàn nhạt gật đầu mở miệng nói ra đỗ tiểu thư ngay tại trong hầm ngầm ngươi có thể đi nhìn nàng một cái bất quá nàng cần tính dưỡng người không có phận sự thì không muốn đi vào sở hàn một câu người không có phận sự lập tức bỏ đi hơn phân nửa người lòng hiếu kỳ sinh mệnh quan trọng đỗ hân mộng còn sống hay không cùng bọn hắn không có quan hệ gì thế nhưng là nếu là bị cái này ngoan nhân nhận làm là người không có phận sự như vậy sự tỉnh sợ là hơi rắc rối rồi cứu sống đỗ hân n ộ n g xử lý giang ra sự tình về sau sở hàn không muốn lại tiếp tục lưu tại đây đỗ phủ chúng sở hàn ngược lại là lười n h ắ c cùng đỗ phủ những lũ tiểu nhân này so đo cái gì quay người mở rộng bước chân đi ra đỗ phủ đại môn đỗ phủ đám người đưa mắt nhìn sở hàn rời đi thẳng đến sở hàn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy mới trùng điệp thở vào một cái vừa rồi áp bách thật sự là quá nặng đi sở hàn đi ra đỗ phủ vượt qua mấy cái đường phố đi vào một chỗ góc tối không người、Phúc. sở hàn sắc mặt t r ắ n g n h ợ t một ngụm máu tươi p h u n tới cả người nhìn cực kỳ suy yếu đoạn này thời gian trải qua không dễ dàng lắm sở hàn thở dài một tiếng ngay tại vừa rồi ám kim sắc lân phiến thu hồi đến thể nội thời điểm hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội long huyết xa vào đến trong yên lặng hô hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra bình phục một chút hô hấp làm chính mình tâm tình bình tĩnh xuống tới sau một khắc sở hàn cầm nằm đấm vận chuyển long huyết chi lực phức sở hàn ít h ồ ngọn ngọn lại là một ngụm máu tươi phung tới quả nhiên như hắn sở liệu bây giờ căn bản không cách nào tiến vào long nhân hình thái bên trong ngay tại lúc lúc này một cỗ cảm giác huyền diệu s ô n g lên đầu giống như là đang cho hắn truyền lại một tin tức sở hàn tiêu hao quá nhiều tinh huyết mặc dù tinh huyết một lần nữa về tới thể nội nhưng là long hoàng huyết mạch lực lượng dùng tại chống cự huyền âm tuyệt mạch hàn khí bên trên sau đó cưỡng ép tiến vào long nhân hình thái đối với long huyết tri lực tiêu hao quá lớn long hoàng tinh huyết cần khôi phục trong đoạn thời gian mới có thể lần nữa tiến vào đến long nhân hình thái lúc này sở hàn thuộc về long tộc tinh huyết toàn bộ ngưng tụ ở trái tim vị trí hấp thu thân thể của hắn chất dinh dưỡng đoạn này thời gian phải tăng cường tu luyện không phải sợ là còn không có t â n cấp liền bị long huyết hút l ù i cấp sở hàn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ bất quá hắn không có chút nào hối hận nếu như lại một lần hắn hay là nguyện ý làm như thế không phải đỗ hân mộng lúc này liền sẽ hóa thành một bộ tử thi trước tiên tìm một nơi tu luyện một phen hiện tại ta quá hư nhược sở hàn hướng về phụ cận một cái khách sạn đi đến hắn không có lựa chọn trở về khải toàn học viện thứ nhất là lộ trình qua xa thứ hai chính là hắn căn bản không có đem khải toàn học viện xem như là ra quả t r á m khách sạn thì nơi này sở hàn ngẩng đầu nhìn cái này tam trọng khách sạn trang trí phong cách đơn giản hào phóng cổng thỉnh thoảng có vãng lai người ngược lại là có thể tính là tạm thời ngủ lại chỗ sở hàn cất bước đi vào khách sạn lầu một là dùng bữa ăn địa phương cái này thời gian không có mùa a i trên q u ỏ y đứng đấy một cái hôi bảo thanh niên trên mặt mang nghề nghiệp tiếu dung vị khách quan kia ngài là muốn ăn cơm vẫn là phải ở trọ hả thanh niên lập tức hô ở trọ sở hàn thản nhiên nói bản điếm có hai c h ù n gian g phòng lầu ba là chữ thiên phòng mỗi ngày một n g à n kim tệ lầu hai là điệu tự phòng mỗi ngày năm trăm kim tệ ngài nhìn thanh niên lúc nói chuyện trên hai mắt dưới dò xét sở hàn bởi vì sở hàn mới vừa từ long nhân hình thái lui ra ngoài quần áo trên người tổn hại biên độ rất lớn thì ngay cả tên ăn mày xuyên đều so với hắn thật tốt chữ thiên phòng sở hàn thản nhiên nói kỳ thật hắn đôi gian phòng ngược lại là không có cái gì bắt bẻ chỉ bất quá hắn lại không kém k i n h tệ tự nhiên muốn lựa chọn tương đối mà nói tốt một chút gian phòng ừ n thanh niên nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hơi trầm mặc một chút sau đó mở miệng tuân nói ra quy củ của bồn điếm muốn trước trả tiền mới có thể ở trọ phiền phức khách quan chức giao một chút tiền sở hạng yên lặng gật đầu hắn có thể nhìn ra được người thanh niên này có chút xem thường hắn nhưng là trong lời nói không có bất kỳ cái gì bất kính vẫn rất có chức nghiệp tố dưỡng chủ quán ta cách bích chữ thiên phòng ta cũng m u ố n ngay tại lúc lúc này một cái quần áo lộng lây thanh niên áo trắng từ chỗ thang lầu đi xuống thanh niên sau lưng còn đi theo hai cái tuổi trẻ thiếu nữ cười đến trang điểm lộng lẫy đúng vậy thanh niên trên mặt lộ ra một vòng vui mừng cầm c lấy sau lưng sau Hà ữ chữ thiên thanh trắng. thực tứ, thiên tự phòng hiệu, cho hù, khách không phòng không chỉ niên Ai kia, điếm bảng quan buồn còn phòng, n đưa địa có có, áo vị sự ý i n hà n Thanh niên quay tới nhìn tới phía h quay về sở n giống như là vừa mới nghĩ lên chuyện này, toàn bộ quá trình mới tại là vừa quá đều bộ sở hàn cười lạnh một tiếng nếu là ngay từ đầu chỉ có địa tự phòng hắn ngược lại là không có ý kiến nhưng là bây giờ sở hàn sắc mặt trầm xuống hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện một đạo thanh âm âm dương q u á i khí văng lên chực chực chực từ đâu tới tiểu ăn mày a lúc này người thanh niên áo trăng kia chú ý tới sở hàn tồn tại một mặt kiêu căng đi xuống trong mắt tràn đầy vẻ t r â m trọng chủ quán ta nói ngươi đừng người nào đều hướng trong tiệm mời a ta mới vừa rồi còn buồn bực làm sao trong tiệm hương vị như thế quái ai thì đầy tên ăn mày phối ở địa tự phòng trò đùa mở có chút đại đi chương ba trăm linh sáu công tử nhà họ vương thanh niên áo trắng cực điểm trào phúng cùng vũ n ụ c há miệng ngậm miệng chính là tên ăn mày cơ hội không có cấp sở hàn lưu nhiệm hà mặt m ũ i vương công tử thực sự không có ý tứ đây là tiểu điếm thất trách chủ quán thanh niên liền vội vàng không người thỉnh tội lập tức quay đầu nhìn về phía sở hàn một mặt căm ghét chi sắc ngươi còn ở lại chỗ này xử lấy làm gì nha mùi trên người ngươi hun đến vương công tử một cái thối tên ăn mày còn muốn ở chúng ta điệu tự phòng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình còn không cút nhanh lên thanh niên lập tức đối sở hàn dừng lại chửi rủa hắn mắng càng hung á c vương công tử nụ cười trên mặt càng lớn sau lưng kia hai cái trang điểm lộng lây thiếu nữ cười đến càng là không ngậm miệng được ở đây năm người ngoại trừ sở hàn bên ngoài bốn người tất cả đều một mặt khinh thường n i a m ai nhìn xem sở hàn ánh mắt ấy tựa như là đang nhìn rắp r ư ở i vương công tử sở hàn lông mày nhũ lên hờ hững phải xem hướng người thanh niên áo trăng kia hỏi tam đại gia tộc vương gia ai yêu nhìn không ra a người cái này tên ăn mày vậy mà biết vương gia chúng ta thanh niên áo trắng trên mặt toát ra một vòng vẻ hưng phấn lập tức quay đầu đối sau lưng hai thiếu nữ nói ra thấy không biết vương gia chúng ta tại khải toàn thành có bao nhiêu nổi danh đi tùy tiện khải toàn thành một tên ăn mày đều nghe nói qua ta vương gia tên tuổi đúng vậy a đúng a vương gia là cao quý tam đại gia tộc làm sao có thể có người không biết hay chủ quán thanh niên lập tức mở miệng nịnh nọt một câu trên mặt đều là nịnh nọt chi sắc đã ngươi là người của vương gia như vậy ngươi nhất định nghe nói qua vương dục văn danh tự đi ta rất hiếu kỳ nàng vì sao lại bị trục xuất vương gia sở hàn sắc mặt lạnh nhạn an nói vững vàng chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi thậm chí rất có vài phần chất vấn ý vị ngươi mẹ nó là cái gì b à ngươi cũng xứng hỏi ta vấn đề tranh thủ thời gian cút ra gia ngoài cho ta đừng ô nhiễm không khí nơi này thanh niên áo trắng nghe được vương dục văn danh tự về sau sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lập tức không nhịn được giận mắng lên tiếng ngươi bây giờ không chịu nói cũng không quan hệ đánh tới ngươi nói ra đến là được rồi sở hàn thanh â m nhàn nhạt vang lên nhất thời làm bốn người này sửng sốt một chút t r ứ n g to mắt không tin lỗ thai của mình ngươi mới vừa nói cái gì thanh niên áo trắng một mặt khoa trương nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn biểu tình kia giống như là nhìn thấy cái gì kỳ lạ vật giống như ta không nghe lầm chứ ngươi nói ngươi muốn đánh tới ta nói ra hóa ha, ha ha ha thật sự là chết cười ta một tên ăn mày vậy mà nói muốn dẫn ta ngươi có biết hay không ta là ai thanh niên áo trắng buông thả cười to nói lập tức dẫn tới sau lưng hai vị thiếu nữ cùng chủ quán thanh niên cùng một chỗ cười to trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt cùng nghiệm ai ta không biết ngươi là ai nhưng là ngươi mới vừa nói ngươi là người của vương gia mà ta cùng vương gia có không cách nào hóa giải thù hận sở hàn thanh niêm nặng nề sáng trói trong đôi mắt hiện lên một vòng n h ế p nhân tâm phách lãnh mang ngươi đoạt ông trời của ta chữ p h ỏ n g còn mở miệng vũ nhục ta lại là người của vừng ra làm như vậy giòn ở chỗ này thù mới hận cũ cùng tính một lượt cũng được à. sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống mắt cá chân bỗng nhiên phát lực cả người vạch phá không khí như thiểm điện đi tới thanh niên áo trắng trước người sở hàn hiện tại thân thể suy yếu tốc độ so bình thường giảm xuống rất nhiều nhưng nhìn tại mấy người trong mắt vẫn là một thân ảnh mờ ảo trong n h y mắt sở hàn tay phải ấn tại thanh niên áo trắng trên đầu trên cánh tay nổi gân xanh một cỗ cam kim sắc lực lượng lưu chuyển tại cơ bắp ở giữa b à n h một đạo tiếng nổ vang lên thanh niên áo trắng vị trí một nửa cái thang vỡ vụn tung bay cả người bị sở hàn ấn vào dưới sàn nhà đầu trực tiếp đem mặt đất xô ra một cái hố nhỏ huyết dịch không ngừng chạy sôi xuống tới toàn bộ quá trình vẹn vẹn phát sinh ở một m á y mắt thanh niên áo trắng trước một khắc còn tại chửi rủa giờ k h ắ c này liền chấn động đến toàn thân sắp tan thành từng mảnh cái kia ngay cả cái tuổi trẻ thiếu nữ kịp phản ứng về sau lập tức phát ra một đạo bén nhọn kêu sợ hãi kêu sợ hãi rất có lực xuyên thấu làm cả khách sạn cũng hơi run r u dày ngâm miệng sở hàn lanh mâu đảo qua hai thiếu nữ trong nháy mắt khí thế áp bách để hai thiếu nữ trực tiếp ngồi sập xuống đất sắc mặt trắng bệnh thất hồn lạc p h á c h u ố n g h ỏ n g giống như đọng lại lập tức không tái phát ra cái gì tiếng vang hiện tại nói một chút vương dục văn vì cái gì bị vương ra trục xuất sở hàn chất vấn thanh âm vang lên tay phải còn đặt tại thanh niên áo trắng trên mặt ta mẹ nó giết n g ư ơ i thanh niên áo trắng tức giận đến lên cơn giận dữ trở tay một trường hướng về sở hàn oanh kích tới trên bàn tay quanh quẩn lấy cường hoành linh lực ba động tu vi đại khái linh động cảnh lục trọng t à hưu hừ sở hàn trong hơi thở h ừ lạnh một tiếng tay trái như thiểm điện hoành giò xét m à x u ấ t trực tiếp chộp vào thanh niên áo trắng tuổi trỏ bên trên trong nháy mắt kình lực bắn ra giang giác thanh âm thanh t h ú vang lên thanh niên áo trắng cánh tay khớp nối trực tiếp bị sở hàn bóp nát lấy một loại kinh khủng góc độ ốn cong tới khí thế kia rào rạt một trưởng theo kinh lạc x é rách biến mất không thấy gì nữa vô luận là hai vị thiếu nữ hay là chủ quán thanh niên thấy cảnh này đều là cảm giác đầu ông đến c h ấ n một cái người này cũng quá h u n g á c nói một chút đi sở hàn thanh niên âm nhàn nhạt vang lên trực tiếp khiến chung quanh ba người kia dùng mình một cái vương Vương dục văn cha thân vương hưng hà là đương đại gia chủ vương hưng hàm thân các ca lão gia chủ qua đời thời điểm hai người tranh đoạt vị trí gia chủ được làm vua thua làm giặc vương hưng hàm thắng vương hưng hà tự nhiên bị đuổi ra ngoài thanh niên áo trắng cái chán không ngừng c h ạ y lấy lãnh hãn trên thân đến đau đớn để hắn không thể không khuất phục tại sở hàn ngươi có thể lăn đừng để trên người ngươi mùi thối ô nhiễm khách sạn sở hàn trực tiếp đem thanh niên áo trắng tóm lấy tiện tay trực tiếp ném n g o ạ i trừ khách sạn chủ quán chữ thiên phòng không cho phép bất luận kẻ nào quấy dày sở hàn lung lay trên tay khối kia chữ thiên phòng bảng hiệu trên bảng hiệu treo một cái chìa khóa chính là vừa rồi chủ quán thanh niên đưa cho thanh niên áo trắng được tốt chủ quán thanh niên gật đầu như giã tỏi căn bản không dám quản sở hàn đòi tiền sợ bị sở hàn đánh một trận đây là mười vạn kim tệ vô luận là bồi thường ngươi trong tiệm tổn thất hay là ở trọ đều đầy đủ nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày ta sở hàn cổ tay k h ẽ đảo đem một chồng kim phiếu ném đến trên quầy lập tức cất bước đi lên thang lầu ven đường đi ngang qua kia hai thiếu nữ liền nhìn cũng không nhìn một chút sở hàn gian phòng là lầu ba tận cùng bên trong nhất một gian tương đối mà nói yên tĩnh rất nhiều sở hàn sau khi đi vào lập tức đem môn phong kín cả người thở hồn hện sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cổ tay khẽ động một bình đan dược xuất hiện trên tay trực tiếp đổ ra đều ném vào miệng bên trong cái này khách sạn không phải địa phương an toàn gì trước vận dụng vạn hóa kim thân quyết đem thương thế khôi phục đi Sở hàn t r ự chương t i xếp ba trăm linh bảy tam tinh cấp tin tức cam kim sắc q u a n mang giống như là huyết dịch chạy xuôi qua sở hàn toàn thân nhất thời làm sở hàn cảm giác được trận trận ấm áp xua tan lấy trên người hắn mọi mệt cùng đau đớn theo cam kim sắc năng lượng tăng nhiều sở hàn trên mặt khí sắc trở nên tốt lên rất nhiều thân thể cũng chẳng phải suy yếu còn chưa đủ sở hàn cổ tay khe đảo trong tay lần nữa hiện ra một cái bình ngọc nhìn cũng không nhìn đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt trừng tiến vào hô hô hô đan dược vào miệng tức hóa hóa thành đạo đạo dòng nước cấm trực tiếp dung nhập sở hàn toàn thân nếu là đặt ở trước kia sở hàn còn cần dùng lôi đỉnh linh lực chiết xuất một phen nhưng là tại thân thể của hắn trải qua hàn linh lãnh tụy cải thiện qua đi đối với dược lực hấp thu đạt đến một cái gần như thông thấu trình độ hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tẩu hỏa nhập ma tinh thần u dược lực từ toàn thân du tẩu một vòng về sau dung nhập vào cốt cách bên trong buộc phát ra đạo đạo cam kim chi lực chữa trị sở hàn thân thể cũng không lâu lắm sở hàn trên người cảm giác mệt mỏi liền cắt giảm hơn phân nửa tràn ngập sinh cơ cam kim chi lực tiến vào trái tim của hắn bên trong khôi phục hắn hao tổn tinh huyết Hiu! cam kim chi lực tiến vào trái tim bên trong về sau phảng phất đá chìm đáy biển lập tức mất tung ảnh quả nhiên tiêu hao quá nhiều năng lượng sở hàn trong lòng hiểu rõ cam kim chi lực tại chữa trị thân thể thời điểm giống như ôn nhuận dòng nước ấ m chậm rãi chạy sôi mà qua cho dù là nghiêm trọng đến đâu thương thế bất quá vẹn vẹn tiêu hao một bộ phận mà tiến vào trái tim cam kim chi lực thì là hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ loại tình huống này không khỏi không để cho sở hàn lo lắng ngược lại cấp sở hàn một c ô hy vọng chẳng lẽ vạn hóa kim thân quyết chữa thương pháp môn có thể khôi phục thể nội long huyết hao tổn lần nữa khôi phục long nhân hình thái sao sở hàn đột nhiên mở to mắt trong mắt nổ bắn ra một vòng mong đợi quan mang cho tới nay vạn hóa kim thân quyết không có gì bất lợi bao hàm toàn hàng diện có thể nói là tinh diệu vô cùng dù sao cũng là vạn hóa đạo căn bản h ư u h ư u h ư u sở hàn cổ tay khe đảo tam bình ngọc xuất hiện tại trên lòng bàn tay giống như là như an đường đậu đem đan dược nuốt vào đan dược tiến vào sở hàn thể nội hòa tan trở thành tinh thuần dược lực tụ hợp vào cốt cách bên trong không đoạn sinh thành cảm kim chi lực tràn vào trái tim bên trong chưa đủ còn chưa đủ sở hàn tiếp tục nuốt trừng đan dược hình tượng p h ả n phất là đang không ngừng tuần hoàn trái tim của hắn p h ả n phất là một cái động không đáy vô cùng vô tận hấp thu cảm kim chi lực ngay tại sở hàn trị liệu thương thế thời điểm một đầu nóng nảy tin tức giống vi rút lan tràn đồng dạng tại khải toàn thành bên trong truyền lại tiêu phủ hậu viện nội điện gia chủ đại nhân phủ thành chủ ban bố một đầu tam tinh cấp tin tức một quản gia giống như lão giả cầm trong tay một tờ giấy viết thư đ ố i trước mặt một người trung niên nam tử cung kính nói tam tinh cấp tin tức nam tử trung niên sửng sốt một chút lập tức để tay xuống bên trên sự tình tiếp nhận giấy viết thư khải toàn thành bao lâu chưa từng sinh ra tam tinh cấp tin tức nam tử trung niên cảm khái một câu người này chính là tiêu gia đương đại gia chủ tiêu thiên d ậ t khải toàn thành phủ thành chủ sẽ không định kỳ cấp toàn thành truyền lại tin tức c h u y ề n lại đưa tin tức đều là thông qua phủ thành chủ nhận định cùng bình tinh cơ hồ có thể bảo đảm tính chân thực phủ thành chủ dựa theo tin tức tình huống thực tế bình tinh một tinh cấp thấp nhất năm tinh cấp tối cao một tinh cấp tin tức phần lớn là khải toàn thành một chút biến động từng cái gia tộc cử động loại hình hai tinh cấp tin tức thì là một chút đáng giá các đại gia tộc coi trọng tin tức tỷ như bác vực luyện đan sư công hội triệu khai luyện đan sư giải thi đấu trong đó một trận tấn cấp thi đấu rơi vào khải toàn thành liền thuộc về hai tinh cấp tin tức làm tin tức bình tinh đạt tới tam tinh cấp liền mang ý nghĩa cùng các đại gia tộc tồn vòng cùng một nhịp thở lần trước tiếp vào tam tinh cấp tin tức hay là vương gia thái thượng trưởng lão tấn thăng thiên huyền cảnh thời điểm không biết lần này lại là ai tấn thăng tiêu thiên giật thổn thức cảm thán một câu lập tức mở ra giấy viết thư khi hắn nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm sắc mặt bên trên biểu lộ liền có chút mất tự nhiên toàn bộ xem hết thời điểm càng là sắc mặt k ỳ biến giấy viết thư tuột tay mà rơi sở hàn tiêu thiên giật trên mặt biểu lộ mười p h ầ n đặc sắc nếu như cái tin tức này không phải p h ụ thành chủ truyền đến hắn khẳng định cái thứ nhất cảm thấy là giả lục lão lập tức tìm tới sở hàn vị trí cho hắn phái phát tiêu ra thiết mời tiêu thiên giật sắc mặt lập tức trở nên kiên quyết nói đến đây lập tức cảm thấy có chút không ổn lập tức khoát khoát tay không không không lục lão dạng này ngươi tìm tới sở hàn vị trí về sau lập tức cho ta biết ta muốn đích thân b á i p h ỏ n g vâng gia chủ lục lão gật gật đầu hắn không biết tin tức nội dung nhưng là từ gia chủ trên nét mặt cũng có thể thấy được đến cẩn thận nội dung nhất định phi thường tình bạo mà lại cùng cái kia tên là sở hàn thiếu niên có quan hệ sở hàn như thế quen thai ai lục lão một bên lui lại một bên suy nghĩ đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày đến từ hôn thiếu niên kia tựa hồ thì gọi sở hàn cùng lúc đó cùng tiêu gia cùng thuộc tam đại gia tộc vương gia cùng bạch gia cũng đều nhận lấy đạo này tam tinh cấp tin tức nghe nói vương bạch hai nhà gia chủ sau khi xem xong đều là không nói một lời sắc mặt tâm trầm tới cực điểm tam đại gia tộc về sau chính là cái khác từng cái gia tộc đỗ phủ đỗ hồng tại thận trọng nhìn qua trong hầm ngầm băng điêu về sau tâm sự nặng nề đi ra nữ nhi của hắn đỗ hân ngộng thì phong tại tòa kia băng điêu bên trong thần thái an tường khí tức châm ổn cái này sở hàn đến cùng đang làm cái gì không phải nói đem hân ngộng chữa lành sao đỗ hồng mặt mũi tràn đầy không vui tận đến giờ phút này hắn đối sở h à n hay là nửa tin nửa ngờ gia chủ đại nhân p h ụ thành chủ tam tinh cấp tin tức lúc này đỗ gia đại quản gia trịnh bá cầm một tờ giấy viết thư đi đến sắc mặt có chút ngưng trọng tam tinh cấp tin tức đỗ hồng lập tức giật mình lập tức thu liêm tâm tình biểu lộ ngưng trọng nói ra đưa cho ta xem một chút trịnh bá đem trên tay giấy viết thư đưa cho đỗ hồng giấy viết thư tương đương địa phương từ thiếp vàng phong ấn phía trên có ba viên lóe sáng tinh tinh Chính bá làm đố gia đại quản gia, rất rõ ràng phủ đỗ hồng ủ thành tam tinh tin tức thế toàn thành. phát chủ như Khải Phải chuyện sinh. h nào. ban lớn cấp có bố ý vị Đố tiếp nhận giấy viết thư ngón tay run rẩy đem giấy viết thư mở ra xuất ra bên trong tinh xảo trang giấy cái này đỗ hồng con ngươi thích chặt trên trang giấy hàng ngũ nhứ nhất liền viết để hắn tâm thần run rẩy dữ dội văn tự tam tinh cấp nhân vật nguy hiểm kinh tài tuyệt diễm thiên phú tuyệt luân đến từ giang tuyết thành mười lăm tuổi thiếu niên thiên tài sở hàn đỗ hồng cảm giác đầu mình dừng lại gần như không thể suy tư sở hàn tam tinh cấp nhân vật nguy hiểm thật hay giả đỗ hồng trên mặt biểu lộ có chút chết lặng hắn lần trước nhìn thấy tam tinh cấp sự kiện bên trong người tiến cử vật hay là vương g i a vị kia kinh khủng thái thượng trưởng lão chẳng lẽ sở hàn mức độ nguy hiểm so ra mà vượt vương g i a thái thượng trưởng lão rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra đỗ hồng mang theo nghi ngờ trong lòng tiếp tục hướng xuống mặt nội dung nhìn lại chỉ bất quá hắn càng xem càng là kinh hãi càng xem càng sợ hãi đ ố n g cảm giác toàn thân khí huyết ngực dòng gần như sắp muốn không thở nổi hô hô hô đỗ hồng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra trong đầu rối bời cố gắng bình phục đây nóng nảy loạn tâm tình gia chủ đại nhân đã xảy ra chuyện gì chính báo một mặt hiếu kỳ không hiểu hỏi đồng thời đưa tới đô i a những người khác lòng hiếu kỳ đều là hướng về đỗ hồng nhìn lại ngươi đỗ hồng liếc nhìn hiện trường đám người trên mặt biểu lộ mười phần đặc sắc chương á c n i biết h n cười khổ ba trăm linh tám danh trấn khải toàn thành t r ì n h bá ngón tay run rẩy tiếp nhận giấy viết thư bên trong trang giấy tam tinh cấp tin tức cho hắn rất lớn trong lòng dự thiết đây là một thì khó lường tin tức tam tinh cấp nhân vật nguy hiểm t r ì n h bá đọc đến đây bên trong tiết hầu ngạnh một chút toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên tiếp tục hướng xuống nhìn lại kinh tài tuyệt diễm thiên phú tuyệt luân đến từ giang tuyết thành mười lăm tuổi thiếu niên thiên tài sở hàn cái gì vô luận là chính bá còn tại ở đây nghe được câu này đố ra người đều làm ở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi giang tuyết thành sở hàn không phải liền là vừa rồi thiếu niên kia sao tt chính bá hít vào một ngụm khí lạnh triệt để thu hồi đối sở hàn khinh thị có thể leo lên phủ thành chủ phái phát tam tinh cấp tin tức tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản theo không hoàn chỉnh tình báo thông kê đem trước mắt có thể xác định tin tức tạm định vì tam tinh cấp t r í n h b á cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài đều tam tinh cấp hay là tạm định nửa năm trước đó sở hàn đột nhiên c u ậ t khởi trở thành giang tuyết thành luyện đan sư công hội nhất tinh luyện đan sư trở thành giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư thủ tịch luyện đan sư đỗ ra đám người đầu ông một chút bọn hắn tận đến giờ phút này mới biết được sở hàn lại là tôn quý luyện đan sư hay là một thành thủ tịch đoạn này phía dưới bốn tháng trước sở hàn đánh giết thiên cực tông đệ tử đại náo phủ thành chủ bạch gia diệt môn được phong giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất chính bá mày nhắc lại hắn lẩn lẩn nhớ kỹ giang tuyết thành bạch gia là khải toàn thành bạch gia chi nhánh mặc dù không liên lạc được nhiều nhưng vẫn là sẽ có được bạch gia ủng hộ bạch gia diệt môn t r ì n h bá trong lúc nhất thời có chút không thể tin được diệt môn hai chữ này đơn giản quá làm cho người ta điên cuồng thậm chí so trước mặt đánh giết thiên cực tông đệ tử cùng đại náo phủ thành chủ càng làm cho hắn kinh hãi hàng chữ này phía dưới còn có chú thích Chú thích, giang tuyết thành tứ đại gia tộc biến thành tam đại gia tộc từ gia tô ra cúi đầu sở ra đăng đỉnh giang tuyết thành t r ì n h bá con ngươi co r ụ t lại xem ra thật là diệt tộc ho ho ho t r ị n h bá hít một hơi thật sâu bình phục một chút tâm tình tiếp tục hướng xuống đọc một tháng trước sở hàn tiến vào tân dương thành tân dương thành đinh gia diệt môn thiên cực tông diệt tông soạn đỗ ra đám người tất cả đều nhồn náo nếu như nói vừa rồi bạch ra d i ệ t tộc để bọn hắn kinh hãi như vậy hiện tại cái tin tức này thì là để bọn hắn sợ hãi đinh gia diệt môn cũng không tính là gì thiên cực tông diệt tông đỗ ra sắc mặt của mọi người trở nên đặc sắc thiên cực tông danh hào thế nhưng là tương đương vang dội vậy mà diệt tông Chú thích, không có trực tiếp chứng cứ chứng minh thiên cực tông diệt tông là sở hàn tự tay sở vi hư hư thực thực sở hàn thế lực sau lưng tham dự t r ị n h bá đọc đến nơi đây mọi người mới thở dài một hơi bọn hắn có thể tiếp nhận sở hàn sau lưng có thế lực cường đại bất quá ngẫm lại vẫn là để bọn hắn tâm thần run dậy ngay cả thiên cực tông cũng bị mất cái này cần là dạng gì thế lực a nửa tháng trước khải toàn thành bạch ra vương gia cùng mã ra ba nhà cao thủ liên quân xâm chiếm giang tuyết thành sở gia ba nhà cao thủ toàn diện không ai sống sót tham gia năm đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở trưởng thời gian đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi đề cử đọc bốn đây là hoa lệ đường phân cách ba cùng thời gian phủ thành chủ phá diệt chính b á cảm giác mình sắp đã hôn mê lúc trước những cái kia vô luận là giang tuyết thành hay là tân dương thành đều cách thái xa xôi không có cái gì khắc sâu trải nghiệm thế nhưng là khải toàn thành ba nhà liên quân trong đó còn có bạch gia cùng vương gia cái này có chút dòa người thì ngay cả yếu hơn một chút mã gia thực lực đều so đô gia phải cường đại chính bá hô hấp trở nên rồn rập lên đô gia đám người trong lòng bàn tay tất cả đều bị mồ hôi thâm ướt h h í c sở gia trở thành giang tuyết thành lớn nhất gia tộc sở gia nguyên gia chủ sở thiên lăng kế nhiệm giang tuyết thành thành chủ sở bích thu vì tân nhiệm sở gia gia chủ sở gia tu luyện công pháp đổi mới vì thiên cực tông công pháp thiên cực quyết t r í n h bá nheo mắt nhảy một cái giấy viết thư này mặc dù chỉ là đơn giản thuật lại nhưng là trong đầu hắn có thể tưởng tượng đến đây là cỡ nào ẩm ẩm sóng dậy cuộc khởi mười ngày trước sở hàn tiến vào khải toàn thành từ hôn tiêu ra tiến vào khải toàn học viện lấy sức một mình đánh tan vạn hóa bang t r í n h bá mắt mở thật to khi hắn nhìn thấy sở hàn tiến vào khải toàn thành thời gian liền biết tất nhiên là thiếu niên kia mà khi hắn xem đến phần sau văn tự từ hôn tiêu ra đánh tan vạn hóa bang cảm thụ thì là thật sự rõ ràng nhiều khi người chính là cái này bộ dáng làm người khác truyền thuyết hắn có bao nhiêu lợi hại thời điểm không có cái gì quá sâu cảm xúc thế nhưng là làm người này đi vào bên người có so sánh mọi người mới ý thức tới hắn là cường hãn c ỡ nào t r í n h ba lắc đầu cười khổ từ hôn tiêu ra sự tình đổi bất luận kẻ nào sợ là đều làm không được tiêu ra thế nhưng là khải toàn thành một gốc đại thụ che trời a Chú thích, khải toàn học viện trưởng lao xác khải định và đánh giá, sở hàn toàn trưởng tuổi. viện giá, lao và sở Tu Vi Linh Động chính ả n Tứ Trọng, thể Trọng, Thiên sức chiến huyền cảnh huyền cảnh so có Cửu h với đấu Địa p a dưới, k h ô g người có thể t ể định. Trình TTT bá đọc được một đầu cuối cùng chú thích thời điểm tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh mười lăm tuổi không đáng sợ đáng sợ là mười lăm tuổi thì đạt đến linh động cảnh tứ trọng sức chiến đấu có thể so với địa huyền cảnh cựu trọng không đáng sợ đáng sợ là lấy linh động cảnh tứ trọng tu vi có thể so với địa huyền cảnh cựu trọng thiên huyền cảnh phía dưới không người có thể địch trong lòng mọi người ẩn ẩn sinh ra một cỗ chờ mong nếu là lại cho sở hàn mấy năm thời gian khi hắn trưởng thành đến địa huyền cảnh lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng như vậy thiên huyền cảnh đâu t r í n h b á chưa từng có cảm thấy một phong ngắn ngụy thư đọc sẽ như vậy khó khăn hắn nhìn về phía một hàng chữ cuối cùng hít sâu một hơi phủ thành c h ủ d o đó cấp cho tam tinh cấp tin tức nhìn các đại gia tộc gia chủ cẩn thận đối đ ã i sở hàn thế lực sau lưng còn không biết không thể tùy tiện trêu chọc để tránh diệt môn Chính câu nói sau cùng nói ra về sau, cả nói nói người ba sau ra sau, về trong ê liệt t ê n giống như mặt đất, h là a hết t o à bộ khí lực. Đỗ ư ờ i tất cả đều có một cả có đều lúc o toàn Trong ạ nạn đại i thai giác, liên rồi sinh diệt Khải gia tinh tin sống sót sau thai nạn cảm giác, liên tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy, cực kỳ may mắn mình không môn. thành như dẫn nổ. có phát hết thảy, tộc, một tam tức vừa may đều đầu cảm cực các cấp l vậy kỳ bị bị nhất thời sở hàn phảng phất hóa thân diệt môn của ma khiến các đại gia tộc lòng người bàng hoàng gia tộc trưởng bối nhao nhao khuyên bảo trong tộc thiếu niên đừng gây chuyện thị phi tam tinh cấp tin tức tại khải toàn thành tạo thành cực lớn oanh động giấy viết thư nội dung lan truyền nhanh chóng rất nhanh truyền khắp mọi người hẻm nhỏ cơ hồ mọi người đều biết sở hàn danh tự vang vọng khải toàn thành trở thành nổi tiếng tồn tại nhưng mà tạo thành đây một hệ liệt oanh động nhân vật chính thì l à tiến vào một cái thời kỳ mấu chốt sở hàn xếp bằng ở trong khách sạn toàn thân lưu chuyển lên cam kim sắc quan g mang phóng ánh làn r a giống như ngọc thạch một cô cường đại lực lượng ở trái tim chỗ lạng yên ngưng tụ chương ba trăm linh chín l o n g huyết giáp tỉnh sở hàn trái tim rất có cảm giác tiết tấu rung động toàn thân cam kim chi lực không ngừng hướng về trái tim bên trong hội tụ mỗi một sởi cam kim chi lực tiến vào trái tim trái tim liền mạnh hữu lực đến nhảy lên một chút sở hàn cổ tay tung bay không ngừng xuất hiện cái này đến cái khác bình ngọc bên trong đan dược không ngừng ném vào miệng bên trong lúc này mới mấy canh giờ sở hàn cất giữ đan dược gan không có một phần năm mà trái tim của hắn vẫn giống như cái động không đáy điên cuồng thu nạp tình cảnh như vậy để sở hàn dần dần có c h ú tình chết、lặng. Cho dù là kiếp trước thời điểm, sở hàn cũng không có càn dược, chất thời hàn không như như không kiếp trên mặt đất trồng lặng. là làm dùng đan sơn dù điểm, sở vậy qua b đột n huống i miệng núi giác. ê n ăn hàn tình có cố cảm lỡ Sở h hiện tại thuộc về nhiều loại tình huống gặp được cùng một chỗ nửa cái thiên cực tông đan dược tài nguyên hàn linh lanh thủy từng cường hóa thân thể vạn hóa kim thân quyết chữa thương pháp môn cùng tiêu hao hầu như không còn long hoàng tinh huyết những điều kiện này thiếu khuyết bất kỳ một cái nào đều không thể đạt tới như bây giờ điên cuồng chuyển hóa tài nguyên hiệu quả long hoàng tinh huyết đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu năng lượng sở hàn trong đầu đột nhiên toát ra như thế cái nghi vấn hắn biết tiến vào long nhân hình thái sẽ tiêu hao long huyết chi lực nhưng là có được long hoàng tinh huyết về sau hắn lực lượng một mực giống như là vô cùng tận giống như chỉ có dùng long hoàng tinh huyết chống cự huyền âm tuyệt mạch về sau mới xuất hiện loại mệt mỏi này cảm giác huyền âm tuyệt mạch hàn khí rốt cuộc mạnh cỡ nào sở hàn trong lòng dâng lên một cái to lớn mà hỏi cho tới bây giờ khôi phục năng lượng thời điểm hắn mới hiểu được vì cái gì vạn hóa đế tôn một hạt phân thân sẽ lập tức xuất hiện rất rõ ràng viên n g kia phân thân cảm thấy sở hàn nguy hiểm kỳ thật có một chút sở hàn là không biết huyền âm tuyệt mạch chữa trị phương pháp cần thần huyền cảnh cường giả đem hàn khí triệt tiêu mất cái này khiến sở hàn bản năng cảm thấy huyền âm tuyệt mạch hàn khí chính là thần huyền cảnh cường giả cấp bậc trên thực tế thần huyền cảnh cường giả có thể tan giã chính là vừa ra đời không lâu huyền âm tuyệt mạch cho dù là đến còn nhỏ nhi đồng thời kỳ mục tiêu tan sạch liền đã rất khó khăn chớ nói chi là đã trưởng thành m ộ ư ơ i năm năm huyền âm tuyệt mạch càng l à ở vào một lần cuối cùng đại bạo phát thời điểm nếu không phải sở hàn long hoàng tinh huyết đỗ hân mộng cũng sớm đã chết rồi nương theo lấy tinh thuần dược lực không ngừng rót vào thân thể tại trong xương tủy chuyển hóa trở thành cam kim chi lực sở hàn thân thể giống như tại hỏa diễm dưới thiêu đốt không ngừng tản ra nóng rực năng lượng bởi vì sở hàn một mực tại vận chuyển vạn hóa kim thân quyết chữa thương pháp môn những n à y thiêu đốt đau đớn đừng không thể cho thân thể của hắn mang đến cái gì nguy hại ngược lại để toàn thân hắn gân cốt cơ bắp trở nên càng thêm kiên nhẫn thân thể lực lượng chậm rãi tăng trưởng sở hàn trên thân dần dần nổi lên khó mà phát giác ánh sáng nhu hòa hắn duy trì lấy không ngừng nuốt đan dược tư thế tại tinh thuần dược l ự c chuyển hóa thành cam kim chi l ự c tiến vào trái tim quá trình bên trong ba ngày ở giữa lặng yên mà qua ba ngày này thời gian bên trong sở hàn một mực xếp bằng ở trong khách sạn vẫn như cũ không ngừng ăn lấy đan dược trong nhẫn chứa đồ phổ thông đan dược và nhất văn đan dược tất cả đều đã ăn không có sở hàn cổ tay rung lên lại là một cái bình ngọc xuất hiện trên tay hắn bắt đầu phục d ụ hai văn đan dược thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không nghĩ tới những đan dược này lại có ăn xong một ngày hiện trên tay hắn chỉ còn lại hơn hai trăm mai hai văn đan dược m ộ mươi bốn mai tam văn đan dược xét thấy lúc trước hắn phục d ụ n g đan dược tốc độ những đan dược này căn bản sống không qua hôm nay một bình hai văn đan dược nuốt tiến vào trong n g á y mắt chuyển hóa thành tinh thuần dược lực dược hiệu so nhất văn đan dược mạnh hơn nhiều chuyển hóa cam kim chi lực càng là cực kỳ cường thịnh cam kim chi lực tràn vào đến trái tim bên trong vẫn như cũ giống như đã đá chìm đáy biển còn chưa đủ h ả sở hàn hô hấp trở nên rồn rập một chút hắn gần như sắp muốn ăn rơi nửa cái thiên cực tông đan dược tài nguyên cái này khiến hắn không khỏi có chút chờ mong long hoàng tinh huyết đến cùng còn có thể hấp thu nhiều ít năng lượng một bình bình hai văn đan dược nuốt vào trong miệng dù là sở hàn đều có chút đau lòng Hán bình hai thể trên người đan dần dần Đến cùng văn đan dược tiến vào thể nội trữ bớt. một giờ giảm dược dược cuối bây dự lúc vào về sau, sở a u s hàn trên thân cổ h không cho không hàn ỉ còn dược. cũng dược c vân đan dược. Ta cũng không tin.、Tam、vân đan dược đều cho ăn không no ngươi. lại mai tam Tam Ta đều Sở hàn cổ tay k h ẽ động trong tay xuất hiện một cái càng tinh xảo hơn bình ngọc đổ ra bên trong hai cái đan dược đây hai cái đan dược toàn thân trong suốt hiện ra màu xám nhạt đan dược chính giữa có lấy ba đạo huyết hồng sắc đường vân tam vân đan dược thanh hư đan thanh hư đan đối tu luyện có trợ giúp rất lớn không chỉ có thể tăng lên vũ giả linh lực còn có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả sở hàn trực tiếp đem hai cái thanh hư đan nuốt trưởng tiến vào trải qua hàn linh lãnh tủy cải tạo qua thân thể căn bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma thanh hư đan tác dụng cũng không có lớn như vậy thanh hư đan vào miệng tan đi dung nhập sở hàn thân thể lập tức ở trên người hắn nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng tại chữa thương pháp môn tác dụng dưới tràn vào đến quanh thân hải cốt bên trong hóa thành một cỗ cam kim chi lực hiu hiu hiu đến lúc cuối cùng một vòng cam kim chi lực tràn vào trái tim về sau trái tim rốt cục đỉnh chỉ hấp thu sở hàn toàn thân khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa Bịch! Bịch! Bịch! sở hàn trái tim mạnh hữu lực nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất muốn tránh thoát thân thể bó buộc thoát ra bên ngoài cơ thể cô cô cô cô! do máu màu vàng sậm từ trái tim bên trong chạy xuôi mà xuất lan tràn đến sở hàn toàn thân cường đại huyết áp đem sở hàn thể nội máu tươi không ngừng áp xúc đến trái tim ở trong máu tươi lần nữa chảy ra tới thời điểm thì biến thành ám kim chi sắc sở hàn thân thể huyết dịch chạy xuôi đến càng lúc càng nhanh đỏ tươi máu tươi tùy theo càng ngày càng ít máu tươi phun trào quá trình đại khái kéo dài một đêm thời gian làm hút nhật đông thăng nắng gắt dâng lên lần nữa thời điểm một luồng khí tức đáng sợ ba động từ quả chám trong khách sạn khuyết tán ra tới một thoáng thời gian toàn bộ khải toàn thành người đều hướng về quả chám khách sạn phương hướng nhìn lại bọn hắn đều cảm thấy cỗ này làm cho người rung động khí thế vê anh vê anh vê anh quả chám khách sạn khởi xướng đạo đạo rung động t r u n g quanh mặt đất ở vào khí thế trung ương tiếp cận áp lực lớn nhất giống như là mạng nhện từng khúc dạn nứt chuyện gì xảy ra chủ quán thanh niên nóng nảy hô một tiếng căn bản không để ý tới cái gì khách sạn nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy tới khi hắn chạy đến bên ngoài khách sạn thời điểm n h ì n không được quay đầu nhìn thoáng qua lập tức thấy được làm hắn đám người khó quên một màn ánh bình minh vừa ló dạng sáng sớm trong nháy mắt trời ưu ám đám mây tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiếu d ọ i xuất ra đạo đạo kim quang hô hô hô cồn g phong gầm thét đem bầu trời kim sắc mây đen thổi thành một cái to lớn long đầu long đầu hình dạng sinh động như thật cực kỳ rõ ràng long chủ quán thanh niên một cái không có đứng vững trực tiếp đặt mông ngồi sập xuống đất ánh mắt run rẩy nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng kim sắc đám mây hình thành long đầu đột nhiên mở mắt một vòng hào quang màu vàng sẩm giống như c ổ sáng nổ bắn ra đi ông một cỗ mạnh mẽ lực lượng ba động từ đám mây bên trên tán phát ra ngoài lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan thành mây khói hô hô hô! chủ quán thanh niên nhẹ nhàng thở ra ngay tại hắn coi là hết t h ể đều lúc kết thúc quả chám khách sạn lập tức sụp đổ xuống tới một cỗ đủ để lay động đất trời lực lượng ba động khuyết tán ra tới nương theo lấy khách sạn sụp đổ từng cái ở trọ vũ giả không chạy ra được vừa rồi tại khí thế bao phủ phía dưới bọn h ắ n động cũng không dám động bắt vân kiến nhật về sau mặt trời mới mọc quang mang phảng phất toàn bộ đều chiếu rọi tại khách sạn phía trên phế tích nghĩ nghĩ lại mọi người thấy một thiếu niên bóng người thiếu niên đột nhiên mở to mắt trong đôi mắt nổ bắn ra một cỗ hào quang màu vàng sậm cùng kia kim vân long đầu đôi mắt bên trong quang mang đồng dạng vê anh ngồi xếp bằng thiếu niên chậm rãi đứng dậy trong lúc nhất thời cả vùng đều đang run rẩy chương ba trăm mười Bác bắt vực luyện đấu đầu. đàn sư giải thi ẩm ẩm thiếu niên bước ra một bước giống như nhấc lên một cỗ cường phong lập tức đem phế tích thổi ra trận trận bụi mù tất cả mọi người con ngươi đều là co r ụ t lại kinh hãi nhìn xem thiếu niên kia thân ảnh rốt cuộc là ai vậy mà kinh khủng như vậy thiếu niên này chính là toàn thân hoàn toàn thay máu sở hàn giờ này k h ắ c này thân thể của hắn ở vào một cỗ trạng thái huyền diệu bên trong toàn thân trong mạch máu chạy xuôi tất cả đều là ám kim sắc long huyết bởi vì long hoàng tinh huyết hấp thu đầy đủ năng lượng đã thức tỉnh long hoàng huyết mạch ngay tại cường hóa đổi tại sở hàn thân thể sở hàn trái tim đã biến thành ám kim c h i sắc dòng máu màu vàng sậm không ngừng từ trái tim bên trong phun trào ra tựa hồ mỗi một giọt đều là lòng tộc tinh huyết ẩn chứa năng lượng kinh khủng dòng máu màu vàng sậm c h ạ y xuôi qua nội tạng khí quan khiến nội tạng trở nên kiên nhẫn vô cùng sở hàn thân thể ngay tại theo ám kim sắc huyết dịch chảy xuôi không ngừng tăng cường sở hàn dùng sức cầm một chút nằm đấm p h ả n phất ngay cả không gian đều bị xé rách một chút đáng sợ lực lượng sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vui mừng hắn hiện tại có một loại cảm giác vẹn vẹn nương tựa theo thân thể lực lượng không sử dụng vạn hóa kim thân quyết không hóa thành long nhân hình thái đều có thể tùy tiện đánh nát địa huyền cảnh cừng giả sư tôn cho ta đồ vật quả nhiên không tầm thường sở hàn hiện tại đối vạn hóa đế tôn có một c ố gần như sùng bái mù quáng lỗ t a i hắn khẽ động lập tức nghe được một chút thanh âm mắt cá chân bỗng nhiên phát lực cả người giống như thuấn gì bắn ra hugh nương theo lấy một đạo tiếng xe gió sở hàn xuất hiện tại chủ quán thanh niên bên người thực sự không có ý tứ phá hủy ngươi khách sạn chiếc nhẫn này bên trong có năm ngàn vạn kim phiếu hẳn là đầy đủ đền bù ngươi cho ngươi thêm phiền thoái sở hàn đem chiếc nhẫn nhét vào chủ quán trong tay thanh niên lập tức mở rộng bước chân n ê n ngang rời đi hôm nay là cái đặc thù thời gian hắn còn có cùng cái trọng yếu sự tình muốn đi làm chủ quán thanh niên ánh mắt run rẩy nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong lòng của hắn âm thầm t h ề về sau tuyệt đối sẽ không lại xem thường bất kỳ một cái nào ở c h ọ người khải toàn thành luyện đan sư công hội một toa cự đại cái bản dựng tại luyện đan sư công hội trước cửa chính giờ này khác này luyện đan sư công hội trước lớn như vậy quảng trường đã tụ tập mấy vạn người trong đó có khải toàn thành các đại gia tộc người có từ các nơi đến đây luyện đan phan cuồng có khải toàn học viện đệ tử còn có tụ tập mà đến luyện đan sư vô số đạo ánh mắt đều hội tụ tại trên đài cao tất cả mọi người biết bác vực luyện đan sư giải thi đấu một trận tấn cấp thi đấu sẽ tại cái này trên bàn tiến hành có thể đứng tại trên bàn tỉ thí luyện đan sư không có chỗ nào mà không phải là sở thuộc luyện đan sư công hội kiêu ngạo trên thân gánh vác sở thuộc luyện đan sư công hội vinh dự cho dù bác vực luyện đan sư giải thi đấu trình độ không cao nhưng là mỗi một lần tranh tài đều có thể hấp dẫn đầy đủ ánh mắt để một chút luyện đan sư một bước lên mây trở thành vạn chúng chú mục minh、tinh. theo ánh nắng dần dần ấm áp đám người mong m ỏ i cùng trông mong bắt đầu thời gian dần dần đến một người có mái tóc hoa dâm lão giả cất bước đi đến đài cao lão giả mặc một bộ thuần bạch sắc luyện đan sư chế phục trên ngực thình lình có ba sao biểu hiện ra lão giả tam tinh luyện đan sư thân phận lão giả lên đài trong nháy mắt dưới đài bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô khiến hiện trường trong nháy mắt sôi trào lên luyện đan sư công hội trong đại sảnh lúc này đại sảnh cùng ngày xưa khác biệt không có người nào lộ ra cực kỳ q u ặ n cũ v mấy cái đầu hoa mắt bạch lão đầu tập hợp một chỗ tương hô ở giữa chuyện trò vui vẻ chỉ có một cái hơn ba mươi tuổi nữ t ử cách xa nhất tựa hồ khinh thường tại bọn hắn làm bạn trên lệch thời gian không nhiều lắm đều đến đông đủ đi nội thất bên trong một cái lao giả đi ra lão giả này thân mang màu tím nhạt luyện đan sư chế phục đem hắn đến khi sắc tôn lên phá lệ hưởng luận n g ự c đồng dạng có ba sao lao giả này chính là hôm đó sở hàn lấp bảng biểu thời điểm gặp phải lao giả phụ trách thống kê người dự thi tam tinh luyện đan sư thôi lão lệ thuộc vào bắc vực luyện đan sư công hội ngoại trừ giang tuyết thành cái kia tiểu quỳ đầu người còn lại đều đến đông đủ trong đó một cái lao đầu vừa cười vừa nói sắc mặt hắn đỏ bừng hiển nhiên đối với giải thi đấu tràn đầy nhiệt tình sở hắn a hắn không đến cũng được giang tuyết thành luyện đan sư công hội chính là như vậy chuyện thôi lão gật gật đầu hắn căn bản liền không có đem sở hàn để ở trong lòng hắn thấy đây bất quá là giang tuyết thành luyện đan sư công hội đầy đủ hết một loại khác phương thức thôi giao đấu bề ngoài ai cùng sở hàn so đan thôi lão mở miệng hỏi trong đôi mắt hiện lên một vòng suy tư lưu quang hào quang thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư phùng như ngọc cái kia hơn ba mươi tuổi nữ tử báo lên tên của mình tựa hồ đối với mình gặp phải chuyện như vậy rất không hài lòng đổi một chút thôi lão xem xét là cái kia tương đối mà nói trẻ tuổi nhất nữ tử lập tức tay an bài lần này tấn cấp thi đấu an bài tại khải toàn thành đồng thời còn có khải toàn thành luyện đan sư công hội tham dự chúng ta cấp chủ nhà một bộ mặt luyện đan sư giải thi đấu trận đ ầ u an bài khải toàn thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư đôi chiến giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan thôi lão an bài nhất thời làm đám người liên tục gật đầu bọn hắn đều là sống mấy chục năm nhân tinh lập tức thì nhìn ra thôi lão an bài tinh diệu cùng sở hàng tranh tài tương đương với một cái luân không danh lệch cấp gái kia tấn cấp cũng không có tác dụng gì phùng như ngọc còn không bằng bán cái mặt mũi cấp khải toàn thành hào quang thành chính là một tòa thành nhỏ sao có thể cùng khải toàn thành đánh đồng h u n g hồ khải toàn thành thủ tịch luyện đan sư là khải toàn thành tam đại gia tộc người của bệnh gia gia thế bối cảnh hùng hậu phùng như ngọc trong hơi thở hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nàng những ngày này cùng những ngày luyện đan sư tiếp xúc đã sớm không cảm thấy kinh ngạc trong mắt vẻ khinh bị càng thêm hơn thông báo một chút đi thôi thôi lão đối bên người một người bí thư giống như luyện đan sư phân phó một câu cái kia luyện đan sư lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới luyện đan sư công hội trước trên quảng trường thân mang bạch bào lão giả trên mặt cười mịn ánh mắt của hắn đảo qua dưới trận mấy vạn người xem đối với dạng này phô trường cực kỳ hài lòng điều này nói rõ bọn hắn khải toàn thành luyện đan sư công hội rất có danh vọng a đông một đạo trung cổ thanh âm vang lên nhất thời làm không khí hiện trường đạt đến một cái độ cao mới tất cả mọi người biết luyện đan sư giải thi đấu bắt đầu ngay lúc này một cái luyện đan sư cấp lão giả áo bào trắng thấp qua một tờ giấy nhẹ giọng d ì thai vài câu mọi người tốt lão giả áo bào trắng hồng quang đầy mặt nói ra ta là khải toàn thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh rất vinh hạnh để ta tới tuyên bố bác vực luyện đan sư giải thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu giống giống giống hiện trường lập tức buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô từng đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên đài cao phía dưới ta tuyên bố trận đấu thứ nhất từ chúng ta khải toàn thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư bạch quân hạo đôi chiến giang tuyết thành luyện đan sư công hội mạnh tinh nói đến đây thanh âm bỗng nhiên dừng một chút ba ngày trước đó hắn vừa mới tiếp vào phủ thành chủ tam tinh cấp tin tức đối với giang tuyết thành có chút mẫn cảm thủ tịch luyện đan sư mạnh tinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cảm giác đầu một trận trời đất quay cuồng hắn nhớ kỹ tam tinh cấp tin tức phía trước nhất chương ũ n nói g chú đã sở ba trăm mười một các đại gia tộc tề tụ khải toàn thành luyện đan sư công hội phía trước có một cái to lớn quảng trường chính là vì triển khai các đại luyện đan tranh tài thành lập quảng trường hiện lên hình quạt phân bộ lúc này chia cắt thành ba khối khu vực trung ương khu vực lớn nhất thị giác hiệu quả trực tiếp nhất chính là khải toàn thành các đại gia tộc hạng nhất ghế dựa theo gia tộc cấp bậc phân biệt ngồi xuống khu vực trung ương phía trước nhất chia làm tứ khối theo thứ tự là tiêu gia vương gia bạch gia cùng p h ụ thành chủ tiêu gia gia chủ tiêu thiên giật vương gia gia chủ vương hưng hàm bạch gia gia chủ bạch quân trần thành chủ cung ninh đều là trình diện nhập t o ạ Tam đại gia tộc đằng sau, chính là khải toàn thành gia tộc nhị lưu, cuối cùng là tam lưu gia tộc. biệt liệt tất tới. thể trận thật thi tới tộc trọng. gia sau, gia gia gia gia giang gia gia chủ giang ánh sáng, gia gia đưa gia Mã mã làm, đại đằng đằng đổ đỗ đều đàn đấu, đại khải cuối phi, nói, giải coi cùng sáng, hồng chính chủ chủ chủ cả Có các nhị ánh phân này thật lớn luyện đàn sư lưu, lưu là là hai bên khu vực thì theo thứ tự là khải toàn học viện cùng nơi khác thế lực tương đối mà nói vị trí vắng vẻ một chút nhưng cũng may gần phía trước làm mạnh tinh phó hội trưởng nói ra thủ tịch luyện đan sư cái này đầu hàm thời điểm ngồi xuống lấy khải toàn thành các đại gia tộc khu vực trung ương lập tức yên tĩnh trở lại đám người đều là biến s á c bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến ba ngày trước đó tam tinh cấp tin tức nửa năm trước đó sở hàn đột nhiên quật khởi trở thành giang tuyết thành luyện đan sư công hội nhất tinh luyện đan sư trở thành giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư cái này những người này trong nháy mắt kịp phản ứng sắp tham gia trận đấu không phải liền là cái kia tam tinh cấp nhân vật nguy hiểm sở h ẳ n sao trong lúc nhất thời tiêu gia gia chủ tiêu thiên d ậ t vương gia gia chủ vương hưng hàm bạch gia gia chủ bạch quân trần sắc mặt đều ngưng trọng lên chỉ có khải toàn thành chủ cung ninh sắc mặt lạnh n h ạ t một bộ siêu nhân vật ngoại xem kịch tư thế thì ngay cả khải toàn học viện khu vực đều đi theo yên tĩnh trở lại chỉ có kia phiến thuộc về nơi khác khu vực bên trong nơi khác thế lực cùng đường xa mà đến các luyện đan sư không biết chuyện gì xảy ra phó hội trưởng mạnh tinh càng là hít một hơi thật sâu nhìn xem trên tờ giấy hai chữ cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại sở hàn mạnh tinh nặng nề nói ra hai chữ cuối cùng phảng phất đã dùng hết toàn thân tất cả khí lực hắn chưa từng có cảm thấy tuyên bố một cái danh sách lại là như thế phí sức một sự kiện、Soạn. khu vực trung ương các đại gia tộc cùng phía bên phải khu vực khải toàn học viện đều là bạo phát ra trận trận tiếng nghị luận dù sao đoạn này thời gian bọn hắn nghe được nhiều nhất danh tự chính là sở hàn quả nhiên là hắn tiêu da da chủ tiêu thiên giật sắc mặt s ắ p thâm trầm x u ấ t thủy đến trong lòng của hắn hối hận có lẽ chỉ có chính hắn mới rõ ràng n g ồ i tại tiêu thiên giật bên cạnh thân chính là cái mị phụ nhân nàng rất quan tâm cầm phu còn tay dỗ dành lấy cái sau trái tim phía sau hai người một bộ lãnh n ạ o thanh y tiêu rảo rảo răng ngà chăm chú đến cắn môi liên tưởng đến hôm đó sở hàn đi vào luyện đan sư công hội thân ảnh một bên tức giận đến nghiến răng một bên hối hận lợi đau tiêu rảo rảo bên người ngồi một cái mười bốn tuổi thiếu nữ thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo mặc một bộ nóng nảy màu đỏ váy áo vô luận là khí chất hay là tư sắc đồng đều không kém gì tiêu rào rào t i ê u gia nhị tiểu thư t i ê u y y theo tam tinh cấp tin tức chuyên r a tiêu y y danh tự cũng đi theo vang vọng khải toàn thành từ một cái đã từng đến gần vô hạn sở hàn nữ tử cho tới bây giờ bị sở hàn vứt bỏ nữ tử thiên đường địa ngục chỉ ở một ý niệm tiêu y y đang nghe sở hàn danh tự về sau đôi mắt đẹp nổi lên nhàn nhạt ba động nàng chưa từng gặp qua sở hàn đối với cái này truyền thuyết bên trong cùng mình đặt trước qua thân lại từ hôn thiếu niên rất là hiếu kỳ hắn đến cùng là cái dạng gì người đâu tiêu y y k h o e miệng ngậm lấy một vòng mong đợi tiêu dung cả người nhìn rất là lạnh nhạt xa xa không có tiêu rảo rảo kia cố chấp cố chấp kỉnh cái khác các đại gia tộc cũng đều mang theo trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đến xem trận này luyện đan sư giải thi đấu trong đó không thiếu tuổi trẻ thiếu nữ đang nghe sở hàn danh tự về sau đôi mắt bên trong lóe g a dị sắc lưu quang thế lực khắp nơi khác biệt nhân vật mỗi người có tâm tư riêng phản ứng cái không giống nhau thế nhưng là khải toàn thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh lúc này trong lòng hối hận không thôi t h ầ mắng m mình vì cái gì không có khi lấy được tam tinh cấp tin tức thứ nhất thời gian thẩm tra đối chiếu một chút sở hàn danh tự rõ ràng rất rõ ràng viết sở hàn là giang tuyết thành thủ tịch luyện đan sư mà lại đoạn này thời gian đi tới khải toàn thành Khải thành hội hành thi chuyện hợp như、vậy? Mạnh tinh hiện tại tất cả đều minh giải cả lại tại tại toàn trùng tất Nào luyện đan công vặn luyện đan đấu. đều vậy? vừa sư sư cử có bất quá vô luận mạnh tinh trong lòng như thế nào gào thét đều không thể cải biến khải toàn thành luyện đan sư công hội đối chiến giang tuyết thành luyện đan sư công hội cục diện mạnh tinh đột nhiên cảm giác bó tay toàn tập trận đầu này tranh tài chính là bọn hắn chủ nhà tranh tài nếu là thua chẳng phải là một điểm mặt mũi cũng không có nhưng nếu là thắng đâu mạnh tinh một chút cũng cao hứng không nổi kia ba phần tinh cấp tin tức viết rõ ràng cái này năm gần mười lăm tuổi thiếu niên chính là cái diệt môn tiểu của ma ngay cả thiên cực tông khổng lộ như vậy tồn tại đều hôi phi yên diệt khải toàn thành luyện đan sư công hội nơi nào sẽ là đối thủ sở hàn sẽ không phải vận dụng thế lực sau lưng đem khải toàn thành luyện đan sư công hội diệt đi đi mạnh tinh tâm tình rơi xuống đến đáy cốc hắn hiện tại chỉ muốn phân thân đến hậu trường hảo hảo giáo hấn cái kia thôi l á o dừng lại mù đổi cái gì a còn đưa chúng ta một cái l u ô n không biết chuyện gì xảy ra sao thì mù quyết định đây mẹ nó là l u ô n không sao đây mẹ nó đều muốn đem chúng ta cấp luân làm mạnh tinh nói ra sở hẳn hai chữ này thời điểm toàn trường không khí sôi trào trong nháy mắt yên tĩnh trở lại nhất thời làm những cái kia không rõ chân tướng các luyện đàn sư mộng không khí này không đúng những n à y luyện đan sư hai mặt nhìn nhau bọn hắn chưa từng nghe qua sở hàn danh tự nhưng là biết giang tuyết thành luyện đan sư công hội a căn bản không có bao nhiêu cân lượng rõ ràng chính là một trận nhường tranh tại a khải toàn thành người làm sao không vui đ â u trong lúc nhất thời các luyện đan sư lơ ngơ ngốc ngốc nhìn xem đài cao khu khu mạnh tinh ho khan một tiếng hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung Phía dưới cho dưới mời khải toàn thành luyện đan s không ít gia tộc cùng sở hàn từng có tiếp xúc nhưng là ngoại trừ đố gia gia chủ đỗ hồng bên ngoài vẫn chưa có người nào gặp qua sở hàn hình dáng thì ngay cả tiêu gia gia chủ tiêu thiên giật đều chưa từng gặp qua Trong lúc này h thời, các đại gia tộc gia chủ trong lòng còn có chút hiếu ấ t tộc trong đại gia gia Cái các còn có lòng n kỳ. bị phủ tại h h chủ định tinh nhân hiểm, phong thái. 312, Sở Hàn à nào n nguy đến cùng Trường Đăng cấp có cỡ Lúc vì vật tam tuột Tràng Sở mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới một thân ảnh đi lên đài cao chính là khải toàn thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư bạch gia bạch quân hạo bạch quân hạo bốn mươi năm mươi tuổi niên kỷ thành thục trên gương mặt hơi có một vòng tàng thương ánh mắt thâm thúy nhìn không ra hỉ nhạc một thân màu đen luyện đan sư chế phục đem hắn lộ ra phá lệ thần bí ngực một viên hội trưởng phía trên có ba viên chiếu lấp lánh tinh tinh tam tinh luyện đan sư bạch quân hạo là khải toàn thành luyện đan sư công hội kiêu ngạo càng là bạch gia kiêu ngạo thế nhưng là khi hắn lên đài về sau vẻ mặt của mọi người thì là lộ ra có chút xấu hổ bạch gia gia chủ bạch quân trần sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm hắn là bạch quân hạo thân ca ca hắn là tuyệt đối không hy vọng bạch quân hạo thua trận tranh tài nhưng là hắn lại lo lắng sở hàn sẽ đem lửa dẫn trách tội đến bạch gia trên thân trong lúc nhất thời bạch quân trần lâm vào tình cảnh lưỡng nan bạch quân trần cũng không phải sợ h ã i sở hàn hắn càng nhiều cố kỵ chính là sở hàn thế lực phía sau dưới đại các luyện đan sư nhìn thấy khải toàn thành các đại gia tộc phản ứng càng thêm cảm giác là lạ ở chỗ nào thế nhưng là đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề bọn hắn căn bản nhìn không ra luyện đan sư công hội trong đại sảnh thôi lào đám người đứng tại cổng lắng nghe trận này lòng trọng như điện lễ tranh tài khi bọn hắn nghe được mạnh tinh áp đúng tuyên bố đối chiến song phương về sau cũng không có đạt được trong dự tưởng gieo họ một thời gian đều có chút buồn bực không đúng việc này không đúng đưa cái l u ô n không đều không vui đây khải toàn thành người đều có m a u bệnh đi như thế không biết tốt xấu những n à y chuẩn bị dự thi luyện đan sư đều là lông mày níu chặt mỗi người đều ở trong lòng suy nghĩ chuyện này trên đài cao bạch quân hạo giống pho tượng đứng an tĩnh hắn không có lấy suất đan lô cũng chưa hề nói thúc rủ, c h ỉ là một người yên lặng mà đứng thời gian từng phút từng giây trôi qua trên đài cao như cũ chỉ có bạch quân hạo cùng mạnh tinh hai người cũng không nhìn thấy sở hàn thân ảnh nhưng là vượt q u a những n à y luyện đan sư dự kiến chính là hiện trường lạ thường yên tĩnh không có người thúc rủ, không có người ồn ào náo động vốn nên nên nóng nảy bắn nổ c h ẳ n g diện giống như là bị r ộ i cho một chậu nước đá bầu không khí xa suốt đến một cái trình độ đáng sợ lại qua trong đoạn thời gian đài cao vẫn không có động tĩnh ai cũng không nhìn thấy sở hàn thân ảnh chuyện gì xảy ra người đi thông chi mạnh tinh phó hội trưởng để hắn lập tức tuyên bố sở hàn vô cớ vắng mặt mất đi tư cách tranh tài bạch quân hạo người già tịch thuận lợi tân cấp sau đó tiến hành trận tiếp theo tranh tài thôi l á o hơi có chút luông cuống đây luyện đan sư giải thi đấu nếu là như thế rằng có nữa sợ là truyền đi muốn biến thành trò cười rõ vừa rồi truyền lại tờ giấy cái kia luyện đan sư ứng thanh đáp lập tức chạy hướng đài cao Cất bước đi tới. bạch ư ớ tới. c đi b Làm cái luyện đàn sư sau khi lên đàn mắt mọi cái cả ánh kia khi đài, người sau đều sư tất ra ơ i thiêu đại i vào hắn trên thân, nóng ánh mắt phản phất muốn đem hắn mắt trên nóng muốn đốt. g rực Các đem tộc không ít người, đã sớm đạt tự thôi. t được đối chiến danh sách, chỉ là bọn hắn lúc ấy không có chú không không danh hắn hàn danh người, bọn giờ đối đã sớm sở mà là Bây ấy ý ra ở về nhớ tới, có thể lâm thời biến, khẳng định là cái này luyện thể thời tới, cải cái có lâm là đàn tờ viết giấy chủ á i gì. b ạ c ra ra c h bạch quân trần trong mắt càng là lộ h ư n g quang toàn thân tản ra như có như không sát khí theo bạch quân trần bạch g i a cùng sở hàn mâu thuẫn xung đột đây cũng không phải là không thể điều hòa sự t ì n h bạch quân trần chỉ cần tự hạ thân phận đăng môn xin lỗi lại cho sở ra đầy đủ đền bù cho thấy thanh ý sự t ì n h cũng không phải là không có c h u y ể n cơ bạch quân trần tại tiếp vào phủ thành chủ tam tinh cấp tin tức về sau lập tức ý thức được sở hàn kinh khủng thiên phú và phía sau lực lượng dạng này người dù là không thể lấy l ò n g cũng tuyệt đối không thể trở mặt ta a Kia! k Cái i Cái nháy này luyện đàn sư trong sư mạnh ắ t chút có hư, đi đến m tinh bên người, nhẹ giọng nói ra, mạnh hội phó, có ra, thanh ể tuyên bố kết quả. Mạnh tinh quả. luyện này Mạnh nghe bố cái được đàn i biến đổi, tại hiện người dưới, cái cái tới. tới, Người nhiều người như vậy giờ ê tuyên n trường vạn nhìn quan hàn còn muốn như Mạnh tinh thanh bố kết đưa tay một tắt thủ tịch ta trước mặt thật chăm chú phía chưa cho cho gì? mấy vậy sao? quả Sở sở âm không có chút nào tị húy hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người nghe càng là muốn nói cho sở h ắ n nghe Hắn mạnh u truyền ố n đ t một t ra i tức, an n bài ư vậy, cùng khải tinh o à thành n luyện đàn sư công h sư ộ k h ô g có quan ệ Mạnh m ngươi hàn vắng hội phó, gì? đây là ý、gì? Sở hàn vô cơ ặ trở t á Cái i với giải thi lợi kia tinh phiến giọng nói rất có vài tinh thắng hộng, trong tắc, tính thể tuyên thủ tịch một tay rất bạch hạo mạnh phần hòa khí. Ba, mạnh đấu đàn cấp quy quyền, quân luyện có có bàn làm bỏ bố bị A. sư r tay lại là một cái cái tát thanh âm thanh thúy vang vọng quảng trường trận này luyện đan sư giải thi đấu là ngươi chủ trì hay là ta chủ trì mạnh tinh gương mặt d ơ lên lộ ra một vòng hung sắc kiên quyết nói ra chỉ cần sở hàn sở thủ tịch không đến chúng ta giải thi đấu vẫn các loại đợi đến hắn đến mới thôi mạnh tinh trong lòng càng không ngừng gào thét các ngươi không phải đem đầy khoai lang bỏng tay cột cho chúng ta sao Tốt. vậy chúng ta thì hao tổn đi các ngươi an bài chúng ta tại trận đầu tiến thối lưỡng nan vậy các ngươi phía sau tranh tài liền theo tiến thối lưỡng nan đi tuyên bố sở hàn bỏ quyền mạnh tinh trong lòng lắc đầu hắn hiện tại định bợ sở h ẳ n còn đến không kịp đó làm sao lại tuyên bố chuyện như vậy các ngươi muốn diệt môn đừng mang ta lên nhóm ngươi ngươi vị này luyện đan sư lập tức nhìn về phía dưới đài người xem muốn mượn nhờ người xem lực lượng tạo áp lực lại vẫn cứ phát hiện mọi người một bộ ngầm thừa nhận tự nhiên căn bản không có bất luận cái gì muốn thúc giục ý tứ đây là có chuyện gì vị này luyện đan sư nhìn về phía tam đại gia tộc khu vực phát hiện tam đại gia tộc gia chủ đồng đều giữ yên lặng vì cái gì vị này luyện đan sư trong lòng đều là dấu chấm hỏi lúc nào tam đại gia tộc người như thế có kiên nhẫn đi chờ đợi một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật nhưng mà cái này luyện đan sư cũng không biết đến là trong lòng của hắn cái kia không có danh tiếng gì tiểu nhân vật là khải toàn thành các vị gia chủ trong lòng tam tinh cấp nhân vật nguy hiểm siêu đột nhiên xé rách không khí thanh âm nổ vang mà lên đạo thanh âm này từ xa mà đến gần dần dần biến vang sau một khắc tất cả mọi người chú ý tới một cái tốc độ nhanh đến thân ảnh mơ hồ xuyên qua đến trong nháy mắt mỗi người đều khẩn trương lên các đại gia tộc gia chủ trưởng lão cùng cao thủ con n g ư ờ i đều là h u n g h ă n g c o rụt lại kinh khủng tố chất thân thể trong lòng mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu cẩn thận lấy tốc độ như vậy chạy vội không khí đối thân thể áp bách rất lớn nếu như không có cực kỳ thân thể cường hãn tố chất thân thể tất nhiên không chịu được nổi sau một lát một thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao là một cái chừng mười lăm tuổi thiếu niên、Bá. một thoáng thời gian vô số ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân cùng một chỗ đánh giá cái này chuyển kỳ thiếu niên thiên tài giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sở hàn sở hàn nhìn về phía mạnh tinh môi mỏng nhẹ n â n g từ tốn nói chương ba trăm mười ba vạn chúng chú mủ、Soạn. sở hàn đang nói ra danh tự về sau lập tức gây nên trận trận tiếng nghị luận vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân cái này đ a n g c h ả n g phương thức đơn giản thái huyễn khốc quá đẹp rồi thiếu niên này chính là sở hàn thật là hắn danh mãn khải toàn thành thiên tài thiếu niên thật rất trẻ trung a còn trẻ như vậy chính là tam tinh cấp nhân vật nguy hiểm nguyên lai hắn thật còn nhỏ hơn ta a thật sự là quá lợi hại không chỉ có thực lực xuất chúng hay là thủ tịch luyện đan sư tiểu gia hỏa này thật đúng là đặc lập độc hành đó vậy mà như thế tùy ý liền đến tham gia trận đấu các đại gia tộc bên trong nhất là lấy tuổi trẻ thiếu nữ tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất đây một lần để sở hàn có chút ngộng lúc nào như thế có mị l ự c rồi sở hàn trên mặt hiện lên một vòng không hiểu hắn tu luyện xong liền trực tiếp chạy đến trên người bạch bào đã sớm biến thành màu xám áo bào bên trên có một chút tổn hại cùng chiến đấu vết tích hoàn toàn không có luyện đan sư nên có sạch sẽ sở hàn đứng tại trên đài cao cùng những cái kia mặc luyện đan sư chế phục người so ra thật đúng là có mấy phần tên ăn mày cảm giác thế nhưng là hiện tại cũng không có dám đứng ra chảo phúng hắn là tên ăn mày dù sao đại đa số người đều biết sở hàn là phủ thành chủ thông báo tam tinh cấp nhân vật nguy hiểm bất quá sở hàn mình lại là không biết chuyện này dưới đài cao phương thế lực khắp nơi ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân phảng phất sở hàn là trận này luyện đan sư đại hội nhân vật chính tiêu ra khu vực tiêu ra ra chủ tiêu thiên giật sắc mặt tâm trầm đôi mắt bung xuống không biết tại hướng về cái gì tiêu rào rào trong mắt lóe ra phức tạp quan mang hai cái tay nhỏ nắm thật chặt thành quả đấm sở hàn càng là xuất chúng tâm tình của nàng liền càng là kỳ quái phế vật sao khẳng định không phải cái thế anh hùng sao tiêu rảo rảo nghĩ đến sở hàn tra hỏi khoe mắt liếc qua bên người tiêu y y các nàng tỉ mội đều muốn gả cho tung hoành thiên hạ cái thế anh hùng hán thật có thể đem ta gặp phải tất cả mọi người đẻ xuống sao tiêu rảo rảo lòng đang trong bất chi bất giác dao động thì ngay cả chính nàng cũng không biết nàng nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên một vòng dị xác tiêu y y ngược lại là không có tỉ tỉ như vậy xoắn suýt trong con ngươi của nàng lóe ra không che giấu chút nào vẻ chờ mong căn bản không để ý người chung quanh bắn ra tới ánh mắt trào phúng cái này nam nhân từng theo mình từng có hôn ư ớ c nhưng lại ngay cả mặt đều không gặp thì từ hôn luyện đan sư giải thi đấu kết thúc về sau ta sẽ phải xe m ngươi tiêu y y hơi nhét khỏe môi lên lên một cái đường c o n g nàng từ nhỏ thiên phú hơn người chúng tinh phủ nguyệt từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua nàng tức thì bị người coi là tiêu gia tiểu yêu quái vô luận là tại tiêu gia hay là tại khải toàn học viện bên trong tiêu y y đều là trong mắt mọi người tiêu điểm tiêu y y đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn trên thân một lát không hề rời đi qua nàng lần đầu tiên trong đời bị người đồng lứa che giấu qua n mang vương gia khu vực vương gia gia chủ vương hưng hàm đôi mắt tỏa sáng mấy ngày nay hắn thăm dò được sở hàn cùng vương dục văn tỷ đệ quan hệ không sai trong lòng đã yên lặng tính toán một chút kế hoạch bạch gia ra chủ bạch quân trần lông mày n h u chặt hiện tại trên đài cao tranh tài c h ẳ n g diện vô luận như thế nào phát triển tựa hồ cũng đối bọn hắn bạch gia bất lợi trong lòng càng thêm giận m ắ n g cái kia phía sau đầy tay khải toàn thành thành chủ cung ninh trên mặt mang mê chi tiêu dung trên mặt biểu lộ khiến người ta cảm thấy giống như là một cái hòa ái đại thúc nhưng là người quen biết hắn đều biết người này nụ cười trên mặt càng là ấm áp trong lòng càng là tàn nhẫn đố ra khu vực đố ra mọi người thấy sở hàn thời điểm không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô bọn hắn lúc này có thể trăm phần trăm xác định sở hàn chính là phủ thành chủ tam tinh cấp tin tức nói ở trên người kia khải toàn học viện khu vực đại bộ phận đệ tử đều nhận ra cái này lấy sức một mình đánh tan vạn hóa bang thiếu niên trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc trong lúc nhất thời vạn chúng c h ú m g ụ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân sở hàn sắc mặt lạnh nhạc không hốt hoảng chút nào hoàn toàn không có bởi vì đám người nhìn chăm chú mà luôn cuống khải toàn thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn gật gật đầu trong lòng thầm khen kẻ này tương lai bất khả hà lượng tới l i ê n tốt tranh tài có thể bắt đầu mạnh tinh lập tức mở miệng nói ra hắn hiện tại đối cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên kính sợ có phép không dám chút nào lãnh đạo khu khu mạnh tinh h á n g giọng một cái đem lực chú ý của mọi người kéo về đến trên người hắn hắn thanh lành ánh mắt đảo qua dưới đài cao đen nghịt đắng người hiện tại ta chính thức tuyên bố bắt vực luyện đan sư giải thi đấu trận đấu thứ nhất khải toàn thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư bạch quân hạo đôi chiến giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sở hàn tranh tài bắt đầu mạnh tinh tiếng nổ nói giống giống giống hiện trường lập tức buộc phát ra một cỗ tiếng hoan hô mỗi người đều bị sở hàn sở hàn điều động lên lòng hiếu kỳ lập tức mạnh tinh cổ tay khẽ động hai c ỗ lưu quang lấp lóe m à xuất phân biệt xuất hiện tại thân thể của hắn hai bên hai cái bàn tử phía trên thịnh phóng lấy các loại làm cho người hoa mắt dược liệu còn có một t r ư ờ n g đan phương chính là hai người tranh tài đ ệ m ụ sở hàn cùng bạch quân hạo lướt nhau phân biệt hướng về riêng phần mình cái bàn đi đến đợi một chút ngay tại sở hàn cùng bạch quân hạo hai người đi đến trước bàn chuẩn bị mở ra đan phương thời điểm một đạo thâm trầm thân ảnh vang lên đạo thanh â m này lập tức hấp dẫn mấy vạn người xem chú ý tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới một cái lao giả cất bước đi lên đài cao đương nhiên đó là bắc vượt luyện đan sư công hội thôi lão mạnh tinh nhìn thấy thôi lão lên đài sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên khó coi hắn biết rõ chính là cái này lão đầu đem so với thi đấu giao đấu điều chỉnh khiến khải toàn thành luyện đan sư công hội lâm vào tình cảnh lưỡng nan hiện tại thật vất vả lắng xuống lao đầu này lại muốn làm cái gì sự t ì n h thôi lão liền nhìn cũng không nhìn mạnh tinh một chút vô vô cái kia vừa mới bị bạt hai cái kia luyện đan sư bả vai nhẹ giọng nói ra ngươi đi xuống trước đi vâng cái kia luyện đan sư gật gật đầu cất bước đi xuống đài cao trước khi đi còn lạnh lùng lường mạnh tinh một chút thôi lão ánh mắt đảo qua sở hàn sau đó rơi vào bạch quân hạo trên thân đối bạch quân hạo gật gật đầu lập tức mặt hướng người xem trận đấu thứ nhất khải toàn thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan là bạch quân hạo chiến thắng phía dưới chuẩn bị trận thứ hai tranh tài thôi lão trực tiếp cao giọng tuyên bố kết quả nhất thời làm hiện trường yên tĩnh trở lại tất cả mọi người trận tròn mắt này sao lại thế này đan phương đều không thấy thì phân ra thắng thua rồi các đại gia tộc trên mặt người đều là lộ ra ngoạn vị tư thế giống như là đang xem kịch không khỏi chờ mong sở hàn sẽ làm ra như thế nào đáp lại thôi lão tuyên bố xong về sau hung hăng trợn mắt nhìn mạnh tinh một chút ánh mắt bên trong rất có cảnh cáo ý vị ánh mắt kia tựa hồ là đang nói cho dù là tại khải toàn thành luyện đan sư giải thi đấu sự tình còn chưa tới phiên n g ư ờ i làm chủ lập tức thôi lao cất bước liền muốn đi xuống đài cao dạng này không ổn đâu ngay tại cái này lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên trận đấu này đối với hắn rất trọng yếu hoặc là nói đúng giang tuyết thành luyện đan sư công hội rất trọng yếu hắn là tuyệt đối không thể thua sở hàn tiếng nói vừa ra hiện trường lần nữa an tính lại an tính có chút bị đẻ nén có xong việc trước tam tinh cấp tin tức làm nền sở hàn trong mắt mọi người nghiễm nhiên chính là một cái diệt môn của nhân ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc sợ sẽ cho gia tộc của mình mang đến vận rủi thật đơn giản một câu nghe vào trong thai của mọi người giống như là gia chỉ quan hoàn nhiều hơn mấy phần kỳ lạ cảm giác trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía bắc vực luyện đan sư công hội thôi lão không biết hai người sẽ cọ sát ra dạng gì h ò a h ò a chương ba trăm mười bốn thôi lão làm khó dễ thôi lão đứng bước bước chân quay đầu nhìn về phía sở hàn một mặt hở h ữ n g đôi mắt bên trong lóe r a nghiêm khắc chi s ắ c không ổn thôi lão khỏe miệng g ơ lên một cái khinh thường độ cong g ơ ngón tay lên lấy sở hàn khe lắc đầu sở hàn ưởng cho ngươi hay là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư như thế thịnh đại bắc vực luyện đan sư giải thi đấu ngươi liền mặc thành bộ dạng này tranh t à i sao luyện đan sư mặt mũi đều để ngươi cấp mất hết thôi lão một bộ chỉ trích giọng chất vân khí nhìn về phía sở hàn trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ trên thực tế luyện đan sư giải thi đấu cũng không có ăn mặc yêu cầu chỉ là bất quá những n à y luyện đan sư ngày bình thường tôn quý đã quen thích ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp thôi lão nói như vậy bất quá là muốn nhục nhã sở hàn một phen để sở hàn mặt mũi không nhịn được mình lăn xuống đài đi ta cũng không cảm thấy mất mặt sở hàn sắc mặt nghiêm túc đón dưới đài ánh mắt mọi người hướng về thôi láo nhìn lại luyện đan sư đại hội so là luyện đan thuật mà không phải hoa lệ quần áo ta sẽ dùng bản lánh của ta dạy đến thuộc về luyện đan sư mặt mũi mà không phải dựa vào kia cái gọi là luyện đan sư chế phục cùng kia mang theo tính tinh huy chương sở hàn nghiêm túc nói chỉ cần dính đến chuyện luyện đan tỉnh hắn đều sẽ trở nên phá lệ nghiêm túc kỳ thật nếu như đổi lại thiếu niên khác thôi lão có lẽ đã thành công tuổi trẻ khinh cuồng phá lệ để ý mặt m ũ i thế nhưng là sở hàn từng có một thế kinh lịch lại lấy được vạn hóa đạo truyền thừa tâm trí xa xa so người đồng lứa muốn thành t h ủ tầm mắt càng là so với thường nhân rộng lớn sở hàn rất sâu sắc minh bạch thuộc về một người tôn nghiêm không phải dựa vào hoa lệ y phục hoặc là người khác ban cho danh hiệu mà là một người thực lực bản thân ha ha ha tốt ta t u ổ i còn trẻ thì dám như thế công khai làm càn thật sự là thật bản lạnh a thôi lão cười lạnh một tiếng trong giọng nói đều làm nghĩa mai chi ý dạng này liền xem như làm càn sao sở hàn sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ lạnh n h ạ t tựa hồ những chuyện này căn bản không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn hờ hứng hỏi nếu như nhất đại tôn giả đứng trước mặt ngươi hắn mặc áo vải ngươi sẽ coi hắn là thành là bình dân sao tiểu tử ngươi đánh gia quá cao mình ngươi phối cùng tôn giả đánh đồng sao thôi lao phốc phốc một chút cười ra tiếng trong thanh âm đều là khinh miệt cùng khinh thường tôn giả là ai thân huyền cảnh cường giả mới xứng đáng vì tôn giả tiểu tử ngươi tính là thứ gì s ở hàn cười lạnh một tiếng không có tiếp tục nói chuyện chỉ là ở trong lòng yên lặng nói một câu nếu như đứng tại trước mặt ngươi chính là long đâu tiểu tử chúng ta tạm thời không nói ngươi mặc liền nói ngươi luyện đàn sư giải thi đấu công nhiên đến trễ chuyện này ta liền có thể hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài thôi lão nói đến đây có chút dừng lại một chút mặt đỏ thám gò má trèo lên sắc mặt giận dữ mà lại theo ta thấy các ngươi giang tuyết thành luyện đan sư công hội chính là tới quấy rối một cái mười lăm tuổi nhất tinh luyện đan sư lại là có thể lấy thủ tịch thân phận đến dự thi đơn giản chính là trò đùa là đối luyện đan sư giải thi đấu vũ nhục thôi lão lời nói xong về sau hiện trường lạ thường phá lệ yên tĩnh thì ngay cả chính thôi l ã o đều sửng sốt một chút hắn trong dự tưởng mọi người ồn ào đuổi sở hàn xuống đài tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện không nên a thôi lão nhìn một chút sở hàn lại nhìn một chút bạch quân hạo hai người kia một người mặc đi tên ăn mày chỉ là nhất tinh luyện đan sư một cái khác thì là dáng vẻ đường đường xuất thân bạch ra tam tinh luyện đan sư hai người kia vô luận thôi lão thấy thế nào đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh hay là đạo lý kia luyện đan sư giải thi đấu tỉ thí chính là luyện đan thuật mà không phải luyện đan sư đẳng cấp một cái ưu tú luyện đan sư căn bản chính là luyện đan thuật về phần luyện đan sư đẳng cấp nhất tinh như thế nào n g ũ tinh lại như thế nào bất quá là thi cùng không thi thôi sở hàn cười nhạt một tiếng không sợ hai chút nào nhìn thẳng thôi lão những lời này khiến hiện trường xa vào đến suy nghĩ bên trong khẩu suất c ù ngôn n thôi lão gầm thét một tiếng trong mắt hắn sở hàn bất quá là một cái tuổi gần mười lăm tuổi luyện đan sư đẳng cấp chỉ có nhất tinh cuồng vọng t i ể u tử người tới đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi cho ta đánh xuống đi thôi lão gào to một tiếng lập tức bảy tám cái mặc luyện đan sư chế phục nam tử đi đến này hướng về sở hàn vòng vây quá khứ thôi lão dạng này không tốt lắm đâu lúc này mạnh tinh xoài bước một bước ngăn ở những n à y luyện đan sư phía trước mạnh tinh nhìn thấy thôi lão cùng sở hàn chơi cứng lập tức trong lòng trong bụng nở hoa rốt cục có thể đem cái này khoai lang bỏng tay cấp vung trở về không chỉ có như thế mạnh tinh thậm chí thấy được lôi kéo sở hàn cơ hội không chút do dự lập tức đứng đội nơi này là khải toàn thành trận đấu thứ nhất người dự thi là chúng ta khải toàn thành thủ tịch luyện đan sư dạng này vận dụng vũ lực đem chúng ta đối thủ đánh xuống đi ngươi để chúng ta mặt mũi để vào đầu a mạnh tinh mở miệng nói ra dắt thôi lão rõ ràng s ừ n g sốt một chút đưa các ngươi một trận luân không thắng lợi còn không tính cho các ngươi mặt mũi mạnh tinh phó hội trưởng tiểu tử này trái với luyện đan sư giải thi đấu quy tắc bạch quân hạo người già tịch tân cấp là chuyện đương nhiên sự tình thôi lão sắc mặt trở nên khó coi mạnh tinh tại trước mắt bao người công nhiên ngăn cản để hắn có chút xấu hổ thôi lão sở hàn làm thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư chịu tới tham gia luyện đan sư giải thi đấu thì chứng minh hắn so rất nhiều người đều có dũng khí ta cảm thấy hẳn là để trận đấu thứ nhất tiến hành tiếp mạnh tinh đại nghĩa lâm nhiên nói nói chính hắn cũng nhịn không được muốn cho mình vỗ tay nói không sai ta tại dưới đài đợi sở hàn lâu như vậy cuối cùng là chờ đến người đến đông đủ nếu là hệ so sánh đều không thể so với một chút thì tuyên bố tấn cấp rất xin lỗi chúng ta những n à y người xem đi tiêu ra ra chủ tiêu thiên giật đứng dậy biểu lộ lập trường của mình tiêu thiên giật vừa nói nhất thời làm đến đám người liên tục gật đầu có thể thấy được tiêu ra tại khải toàn thành bên trong rất có lực ảnh hưởng kỳ thật ta thật tò mò đệ đệ của ta bạch quân hạo cùng sở hàn hai người bọn họ đến cùng ai mới là lợi hại hơn luyện đan sư tin tưởng nếu như cứ như vậy nhận định bạch quân hạo thắng hắn cũng không biết lái tâm ngay sau đó bạch gia gia chủ bạch quân trần cũng đứng lên một câu nói của hắn lập tức để dưới đài đám người trong đầu đều sinh ra một cái dấu hỏi đến cùng ai lợi hại hơn không thể so với sao có thể biết nếu như trận đấu này cứ như vậy kết thúc trận này luyện đan sư giải thi đấu cũng không có cử hành đi xuống ý nghĩa bạch quân trần tiếng nói vừa dứt vương gia gia chủ vương hưng hàm không cam lòng lạc hậu đứng lên một thoáng thời gian khải toàn thành tam đại gia tộc gia chủ tất cả đều đứng lên ủng hộ tiếp tục tranh tài tiến hành、Soạn. hiện trường nhắc lên một trận tiếng nghị luận khải toàn thành tam đại gia tộc khương nhưng ý kiến nhất trí một màn này đúng là hiếm thấy tam đại gia tộc bởi vì các loại nguyên nhân có rất ít ý kiến nhất trí thời điểm thế nhưng là làm tam đại gia tộc ý kiến nhất trí như vậy chính là một c ố làm cho người đáng sợ lực lượng cho dù là thôi lão cũng không dám tùy tiện vi phạm thật không biết tiểu tử này ở đâu ra vận khí cất chó những đại lão này vậy mà không thích trực tiếp tấn cấp không phải muốn bạch quân hạo ngược một ngược cái này sở hàn mới bằng lòng hài lòng cho tới bây giờ thôi lão cũng còn không có ý thức được những người này là đang lấy lòng sở hàn lại còn tưởng rằng bọn hắn muốn nhìn sở hàn xấu mà hay đã tam đại gia chủ đều nói như vậy như vậy thì bình thường tranh tài đi thôi lão ngầm thở dài trung quy vẫn là nhà gia bất quá hắn vẫn có chút không cam tâm bất quá Trận đầu chương ậ m trễ thời quá dài g ba trăm mười lăm kinh khủng luyện đan thuận tạo nghệ đám người gặp thôi lão nhà ra liền không nói thêm gì nữa c h ỉ ít bọn hắn đều cho thấy ra thái độ của mình sở hàn yên lặng nhẹ gật đầu hai canh giờ cùng một canh giờ với hắn mà nói không có cái gì quá lớn ý nghĩa chỉ cần hắn đắm chìm trong luyện đan bên trong căn bản không dùng đến nhiều như vậy thời gian Húng chi, lần này giảm xuống thời gian, cũng không phải là nhằm vào một mình hắn, thì lần này xuống gian, cũng ngay giảm cả là vào một bác h hạo chỉ quân cũng canh giờ, tương một Thôi đối mà nói coi như công bằng. Lão là vượt luyện đan sư, sư. sư giải thi đấu vòng thứ nhất tranh tài đ ầ mục là hai văn đăng dược theo thôi lão đôi này sở hàn chính là một cái rất gian khổ nhiệm vụ chúng chi giảm xuống một canh giờ theo í n hoàn thành. h khó khải là mà toàn thành Đã đại các thích Lao x m mới, một mặt hành hạ hắn Thôi người mới, vậy liền bán cái bọn cái đi. vậy l bộ a cuối cùng lườm sở hàn lườm m sở ộ thôi c ú t mắt bên trong lóe ra khắc ý vị, lập tức cất ánh bên liền đi xuống khắc h bước ra lẻ lập k ý vị, đi đài, n còn can g t h ệ p lao u y ệ n đàn n h h tài. t e thôi Lao đi xuống còn có kia tám vị luyện đan sư mạnh tinh nhìn thấy những người này xung ố dưới t r u n g điệp thở phào một cái mạnh tinh đứng tại trên đài cao ánh mắt liếc nhìn phía dưới đen nghịt đ á m người lớn tiếng tuyên bố luyện đan sư giải thi đấu trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu thời gian một canh giờ giống giống giống mạnh tinh thanh lâm vừa dứt hiện trường buộc phát lên nhiệt liệt tiếng hoan hô tất cả mọi người biết lần này sẽ không còn có bất kỳ tình trạng phát sinh giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sở hàn đem cùng khải toàn thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư bạch quân hạo tiến hành một lần chính diện quyết đấu hai người đến tột cùng ai lợi hại hơn một chút không chỉ có là các đại gia tộc người thì ngay cả khải toàn học viện cùng cái khác người vây xem đều hiếu kỳ sở thủ tịch bạch quân hạo đứng tại thuộc về hắn trước bàn nghiêng đầu nhìn về phía sở hàn có chuyện gì không sở hàn nghiêng đầu sang chỗ khác t a o mày nhìn về phía bạch quân hạo hắn vừa rồi đã nghe được bạch quân hạo là người của bạch gia mặc dù hắn cùng bạch gia có khúc mắc nhưng là hắn không thích những này bên ngoài sân sự tỉnh q u ấ y dày hắn luyện đan vô luận là cao cấp đan dược khác hay là thấp cấp bậc đan dược tranh tài cũng tốt khảo hạch cũng được cho dù là mình một chỗ trong đan thất l u y ệ n chế sở hàn đối với luyện đan yêu cầu đều là cực cao có một c ố gần như cố chấp cố chớp luyện đan là một kiện nghiêm túc sự tình loại này tín nhiệm đã thật sâu khắc ở sở hàn sâu trong linh hồn không thể lay động chỉ cần là tại luyện đan h ắ n liền sẽ toàn lực ứng phó ta hy vọng ngươi minh bạch đây chỉ là một trận tranh tài nếu như ta thắng ngươi mời ngươi không giận lây sang luyện đan sư công hội hoặc là bạch ra bạch quân hạo nặng nề nói trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo vô luận là làm khải toàn thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư hay là bạch gia gia chủ bạch quân trần đệ đệ bạch quân hạo đều có tư cách tiếp xúc đến đầu kia tam tinh cấp tin tức đối với tranh tài đối thủ trong lòng ít nhiều có chút số ha ha ha người gia tịch nghĩ không khỏi quá nhiều rồi n g ư ờ i hay là trước thắng ta suy nghĩ tiếp đi sở hàn cười lớn một tiếng hắn có thể không đến tham gia trận đấu thậm chí có thể bỏ quyền nhưng là chỉ cần hắn t h a m gia như vậy thì sẽ tuyệt đối coi trọng căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ thư giãn nhường hành vi đối với bạch quân hạo sở hàn c ư ờ i trừ nghĩ thắng tiếp sau đi sở hàn không tiếp tục để ý bạch quân hạo cũng không thèm để ý dưới đài ánh mắt đưa tay cầm lên trên bàn đàn phương đôi mắt chuyên chú đọc một thoáng thời gian sở hàn khí thế trên người biến đổi giống như là đổi một người cả người trở nên cực kỳ chuyên chú phảng phất tại luyện đan chuyện này hòa làm một thể lúc này mọi người dưới đài phát ra đạo đạo kinh hô thanh âm bọn hắn đều là có một cô ảo giác cảm giác sở hàn giống như trốn vào đến một thế giới khác cùng bọn hắn cũng không tại một cái thời không bên trong dưới đài ngoại trừ kinh hô thanh âm càng la thỉnh thoảng vang lên tuổi trẻ thiếu nữ tiếng thét chói thai ở trong mắt các nàng sở hàn x o á y ra độ cao mới hai văn đan dược bồi nguyên đan sở hàn liếc nhìn đan dược danh tự trên mặt đường cong trở nên dễ dàng một chút loại đan dược này tương đối mà nói rất thường gặp bình thường đại gia tộc đều sẽ có được chính là phía dưới đang ngồi các đại gia tộc chí ít vượt qua một nửa có được bồi nguyên đan dùng cho ban thưởng trong gia tộc biểu hiện được không sai thế hệ trẻ tuổi bồi nguyên đan chủ yếu công hiệu là trải vớt kinh lạc loại trừ thể nội tạp chất đạt tới cạn cấp độ tẩy tinh p h ạ t tủy h thuận tiện vì tu luyện về sau đánh xuống cơ sở mặc dù sở hàn biết bồi nguyên đan là như thế nào l u y ệ n chế hay là nhanh chóng quét một chút đan phương phát hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì về sau cổ tay k h ẽ động một đỉnh đan lô lập tức xuất hiện tại trên đài cao、Soạn. đám người lần nữa phát ra đến kinh hô thanh âm sở hàn xuất ra đan lô tốc độ vậy mà còn nhanh hơn bạch quân hạo bạch quân hạo khỏe mắt liếc qua liếc về sở hàn lấy ra đan lô con ngươi có chút c ò rụt lại hắn là cao quý khải toàn thành thủ tịch luyện đan sư từ khi tấn thăng đến tam tinh luyện đan sư về sau chính là không phải tam ổn đan dược không luyện đã thật lâu không có luyện chế qua hai văn đan dược đối với cái này hai văn đan dược trí nhớ của hắn không phải đặc biệt rõ ràng nhất định phải sắp xếp như ý một chút trong lúc nhất thời tốc xuống độ biến rơi xuống hạ phong.、Si, si、hạ sở, sở hàn một cái tay khống chế đan hỏa một cái tay khác giống như là có ma lực đem trên bàn dược liệu dựa theo khác biệt chỉnh tự cùng phân lượng hướng về trong lò đan ném đi một thoáng thời gian trên đài cao xuất hiện một bộ làm cho người sợ h ã i than hình tượng mỗi loại dược liệu ở giữa không trung vạch ra xinh đẹp đường vòng cung rơi vào đến trong lò đan đan lô đan hỏa theo dược liệu tiến vào hoặc tràn đầy hoặc suy giảm cùng sở hàn hình thành so sánh rõ ràng tam tinh luyện đan sư bạch quân hạo cẩn thận phân biệt chọn lựa dược liệu cái chán che kín mồ hôi m ị n tiểu tử này thật là nhất tinh luyện đan sư sao bạch quân hạo trong lòng tràn đầy rung động cùng kiềm chế mặc dù luyện đan không phải một trận đua tốc độ trò chơi nhưng là từ bắt đầu mấy bước này hắn cũng cảm giác được sở hàn thực lực không kém hắn không đúng nói như vậy không đúng trên hắn rất ra Bạch quân hạo có luyện chế quân luyện thế a đan m vân năng dược lực, t ô không n thành tam tinh cấp luyện đan sư, có thể ngồi lên thủ tịch luyện đan sư, mặc dù mượn bạch ra thực lực, nhưng là cũng hắn. g giấu qua tam ra của khảo hạch thể thủ tịch bạch thực thể che giấu thực h cấp có mặc lực, lực trở t là sư, sư, dù nhưng là tại nhận ra dược liệu phương diện hắn hoàn toàn không có cách nào làm được sở hàn như vậy sạch sẽ lưu loát tranh tài vì khảo hạch sẽ thả đưa số lớn bộ dáng tương tự công hiệu tương tự dược liệu dùng để nghe nhìn lẫn lộn gia tăng luyện đan thời gian đây là đối luyện đan sư tâm lý tố chất một loại khảo hạch rất hiển nhiên bạch quân hạo khi ngón tay run rẩy chọn lựa dược liệu hắn mới đưa luyện chế bồi nguyên đan dược liệu lựa đi ra một nửa liền có thể gửi được sở hàn đan trong lò bay ra hương khí tiểu tử này đơn giản quá kinh khủng bạch quân hạo trong lòng không còn nửa điểm lòng khinh thị hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sở hàn sẽ bị xếp vào đến tam tinh cấp nhân vật nguy hiểm trên danh sách vẹn vẹn phần này luyện đan tạo nghệ cùng thiên phú liền đủ để dẫn tới thế lực khắp nơi điên cuồng chính như bạch quân hạo sở liệu nghĩ như vậy dưới đ à i các đại gia tộc khác biệt thế lực nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều là toát ra cực nóng q u a n mang trẻ tuổi như vậy thực lực thiên phú gồm cả luyện đan sư ai không muốn lôi kéo cùng giao hảo à. chương ba trăm mười sáu hoàn mỹ luyện đan thiên phú thôi lão mang theo kia tám tên luyện đan sư xuống đài về sau cũng không có trực tiếp đi vào luyện đan sư công hội đại sảnh thôi lão nghĩ thầm một hồi nhìn xem sở hàn là như thế nào xấu mặt thế nhưng là cũng không lâu lắm lập tức nghe được trận trận kinh hô thanh âm bạch quân hạo lợi hại như vậy sao thôi lão lông mày có chút n h u lên hàn thấy bạch quân hạo bất quá là một cái bình thường tam tinh cấp luyện đan sư cũng không có cái gì chỗ đặc thù thậm chí tại khải toàn thành luyện đan sư công hội bên trong thì có rất nhiều luyện đan sư còn mạnh hơn bạch quân hạo đây bất quá bọn hắn không dám cùng bạch quân hạo tranh đoạt thủ tịch vị trí ta đi xem một chút thôi lão trung quy vẫn là không có ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ mặc dù hắn biết luyện chế một viên hai văn đan dược không bay ra khỏi bất kỳ b ọ t nước đến nhưng là hắn hay là muốn biết khán giả đến tột cùng vì sao kinh hô tổng không đến mức như thế không có kiến thức đi làm thôi lão một lần nữa quấn trở lại trước đài cao phương đứng tại dưới đài lấy một người xem góc độ đi quan sát thời điểm một màn trước mắt để hắn cơ hồ kinh điệu cái cảm cái này thôi láo rất kinh ngạc phi thường kinh ngạc một màn trước mắt cùng hắn trong lòng suy đoán hoàn toàn tương phản sở hàn hai tay tách ra một cái tay khống chế đan lô hỏa diễm một cái tay như thiểm điện đem dược liệu ném bỏ vào đan lô không cùng loại loại dược liệu dựa theo thứ tự nhất định cùng phân lượng tiến vào đan lô ném đi dược liệu trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung đan lô đan hỏa căn cứ tiến vào dược liệu thỉnh thoảng tăng lớn hoặc là giảm bớt chơi ạ thôi lão dùng sức rủi rủi con mắt hoàn toàn không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến trong nháy mắt phân biệt dược liệu năng lực hoàn m ỹ khống chế đan hỏa năng lực kinh khủng nhất là hai loại bản sự đồng thời tiến hành nhất tâm nhị dụng không có can thiệp lẫn nhau thôi lão tim đập loạn ở sâu trong nội tâm đang điên cuồng gào thét đây vậy là tại luyện chế đan dược đây rõ ràng chính là nghệ thuật luyện đan nghệ thuật hô hô hô thôi lão hít một hơi thật sâu hắn đã không nhớ ra được bao lâu chưa từng gặp qua dạng này cảnh đẹp ý vui luyện đan biểu diễn có thể làm được như thế như vậy đem nhận ra dược liệu cùng khống chế h ỏ a diễm kết hợp lại người thật quá ít hắn mới chỉ có mười lăm tuổi a thôi lão cảm giác được một cỗ thiên phú đập vào mặt thật sâu đem hắn kiêu ngạo vùi lấp cho dù là hai văn đăng ăn dược chính là hắn cái này tứ tinh luyện đan sư đích thân đến cũng căn bản làm không được sở hàn cái dạng này xì xì thử cũng không lâu lắm sở hàn đan lô bên trong toát ra trận trận mùi thuốc nóng hổi dược dịch nhanh chóng d u n g hợp tại hết thảy mỗi cái chi tiết đều phối hợp phá lệ tinh diệu tt thôi lao hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng rung động đã đến tột đỉnh trình độ hắn chăm chú nhìn sở hàn trong lòng bắt đầu mong đợi chỉ còn lại thành đan thôi lao nóng rực ánh mắt giống như là đang nhìn một cái sắp xuất thế b ả o bối nếu là những người khác nhìn thấy ánh mắt của hắn mà không biết tình trạng sợ là sẽ phải cho là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế lộc cộc lộc c c dược dịch tại đan lô bên trong nhốn nháo một hồi theo sở hàn thu liễm đan hỏa nhiệt độ cấp tốc làm l ệ n h tới trước một cỗ đan hương yếu ớt bay ra một bước cuối cùng thôi lão trong mắt nổ bắn ra một cỗ tinh mang đem toàn bộ lực chú ý đều bắn ra đến sở hàn trên thân bởi vì hắn chú ý tới sở hàn bắt đầu thành đan hưu tại tất cả mọi người ngừng thở chờ mong ánh mắt phía dưới một viên mượt mà sung mãn đan văn rõ ràng bồi nguyên đan bay v ụ t ra rơi vào trong bình ngọc、Soạn. hiện trường buộc phát ra kinh thiên tiếng v ô tay mỗi người đều bị sở hàn luyện đan biểu diễn rung động đến tâm tình thật lâu không thể lắng lại từ nhận ra dược liệu mãi cho đến thành đàn toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhất mạch mà thành hoàn mỹ hiện ra tại luyện đan từng cái quá trình tuyệt đối lực k h ô n g chế hoàn mỹ luyện đan thiên phú thôi láo tràn đầy nếp nhăn gương mặt trèo lên trận trận đ ỏ mặt trong thân thể nhiệt huyết giữa bất chi bất giác sôi trào lên tay chân không khỏi kích động run nhẹ nhẹ hắn tại trên người thiếu niên này thấy được kia bị tuế n g u y ệ t cùng hiện thực mẫn diệt mộng tưởng khoáng thế kỳ tài thôi lão bờ môi càng không ngừng run rẩy ánh mắt từ khi rơi xuống sở hàn trên thân thì không còn rời qua kẻ này là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài a thôi lão căn bản không để ý bên trên lúc trước mạo phạm cùng thành kiến lập tức nhắm mắt lại hồi tưởng đến sở hàn mới nhất cử nhất động tựa hồ muốn đem trận này hoa lệ luyện đan biểu diễn khắc ở trong đầu thôi lão t h ậ t khoa trương như vậy sao thôi lão bên người tên bí thư kia luyện đan sư vừa rồi một mực không nói gì thế nhưng là nghe được khoáng thế k ỷ tài đánh giá như vậy về sau rốt cục có chút nhịn không được hắn vẫn chỉ là nhất tinh luyện đan sư cái này luyện đan sư nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ ghen ghét tế hâm nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài bây giờ nghĩ lại vừa rồi ta thật sự là thái nhỏ hẹp thôi lão lắc đầu gương mặt trèo lên một vòng hối hận mặc dù sở hàn mặt ngoài là nhất tinh luyện đan sư nhưng là thuật luyện đan của hắn hoàn toàn n g h i ề n ép bạch quân hạo từ một điểm này nhìn lại hắn chí ít có không thua tại tam tinh luyện đan sư thực lực thôi l à o nói đến đây nhìn không được cảm thán một câu mười lăm tuổi tam tinh luyện đan sư a đây còn không phải trọng điểm trọng điểm là kia hoàn mỹ luyện đan thiên phú thế hâm n g ư ơ i biết kia ý vị như thế nào sao ý vị như thế nào cái kia tên là tề hâm luyện đan sư không hiểu ra sao mang ý nghĩa nếu như trung vực luyện đan sư tổng công hội hội trưởng trông thấy sở hàn đều sẽ không chút do dự thu hắn làm đồ tuyển định làm y bát người thừa kế nghiêm tất cả truyền thụ luyện đan thuật thôi lão càng nói càng là kích động thật khoa trương như vậy sao thế hâm có chút không thể tin được tuyệt không khoa trương thật học tập luyện đan thuật vốn là một kiện cực kỳ cần thiên phú sự tình có thể trở thành luyện đan sư người đã ít lại càng ít trong này khó khăn cùng vất vả chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng thôi l á o để tề hâm gật gật đầu luyện đan sư cái nghề nghiệp này ngoại nhân nhìn ngăn nắp xinh đẹp địa vị cực cao nhưng là chỉ có chính bọn hắn về sau k i a sáng n g ờ i phía sau cần nỗ lực dạng gì mồ hôi cùng cố gắng tề hâm luyện đan thiên phú cũng là phân đẳng cấp có thể trở thành luyện đan sư đó chính là đạt đến luyện đan thiên phú tối sơ đẳng cấp thôi l á o mở miệng lần nữa nói ra tề hâm chưa từng có nghe qua một phen lý luận thế nhưng là muốn trở thành vĩ đại luyện đan sư vẹn vẹn bằng vào ban sơ thiên phú là xa xa không đủ ngươi nhất định rất hiếu kỳ luyện đan còn phân cái gì thiên phú đi luyện chế một chút đẳng cấp thấp đan dược những thiên phú này lộ ra cũng không có trọng yếu như vậy nhưng là nếu là luyện chế ngũ văn trở lên đan dược thiên phú tầm quan trọng liền hiện hiện ra ngũ văn trở lên đan dược ngũ văn đan dược không phải nhất cao cấp tạm biệt sao tế hâm lập tức chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn tựa hồ nghe đến cái gì khó lường tin tức ngũ văn đan dược chẳng qua là thần vũ đại lục luyện đan sư có thể luyện chế cực hạn cho nên tài cao nhất có năm tinh cấp luyện đan sư nhưng là luyện đan sư tổng công hội cách mỗi trong đoạn thời gian liền sẽ triệu tập số lớn ưu tú năm tinh cấp luyện đan sư hợp lực luyện chế lục văn đan dược thôi lão không thể nghi ngờ là một viên quả bom nặng ký tại tề hâm trong lòng nổ vang lục văn đan dược tề hâm trên mặt biểu lộ đều cứng đờ vẹn vẹn cái tên này liền để trái tim của hắn không ngừng run dày lục văn đan dược cần năm tinh cấp luyện đan sư mỗi người quản lý chức vụ của mình cộng đồng hợp lực mới có thể luyện chế thành công tế hâm nếu như ta không có nhớ lầm người am hiểu nhất là tinh luyện dược liệu đi có thể đem rất nhiều dược liệu cùng một chỗ tinh luyện đây là khác luyện đan sư không cụ bị bản sự đây chính là luyện đan thiên phú người có tinh luyện dược liệu thiên phú có người như ngươi có tinh luyện dược liệu thiên phú có thể đem dược liệu tinh luyện cực kỳ tinh tế tỉ mỉ phụ trách tinh luyện bộ phận có người có chọn lựa dược liệu thiên phú có thể tại đông đảo dược liệu bên trong, trong nháy mắt phân biệt xuất muốn dược liệu phụ trách dược liệu bộ phận có người có dược liệu phối trộn thiên phú có thể cảm giác nhạy cảm đến dược liệu nhiều ít mà sinh ra bất đồng tổ hợp phụ trách đan phương bộ phận có người có khống chế hỏa diễm thiên phú có thể nhỏ bé đến cực hạn khống hỏa phụ trách đan hỏa bộ phận có người có dược dịch dung hợp thiên phú đối dược dịch tiếp xúc phá lệ mẫn cảm phụ trách dung hợp dược dịch bộ phận có người có thành đan thiên phú có thể khiến đan dược mượt mà đan văn rõ ràng phụ trách thành đan bộ phận làm luyện đan sư đạt tới năm tinh cấp trình độ lúc am hiểu luyện đan kỹ thuật cùng thiên phú liền sẽ đột hiện ra tại luyện đan thuật bên trên thiên phú là rất khó dùng cố gắng để đền bù nhất là tại luyện chế lục văn đan dược thời điểm khó phân phức tạp đan phương hòa luyện chế quá trình sẽ để cho tuyệt đại bộ phận năm tinh cấp luyện đan sư sụp đổ cho dù là hợp lực luyện chế đại bộ phận đều là cuối cùng đều là thất bại thậm chí có không ít ngũ tinh luyện đan sư bởi vì luyện chế lục văn đan dược mà mất đi tính mệnh nhưng là đại lục ở bên trên lại có một loại luyện đan sư bọn hắn có thể độc lập hoàn thành lục văn đan dược luyện chế ngươi có thể để bọn hắn lục tinh luyện đan sư cũng có thể gọi vô tinh luyện đan sư cái này luyện đan sư vài vạn năm khó mà gặp được một cái có được hoàn mỹ luyện đan thiên phú có kể trên từng cái lĩnh vực thiên phú tt tề t hâm nghe xong thôi lão về sau nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn còn là lần đầu tiên biết luyện đan lại là phức tạp như vậy sự tình đảng cấp cao đan dược vậy mà cần nhiều người hợp lực luyện chế càng làm cho hắn kinh ngạc chính là phức tạp như vậy đan dược vậy mà lại có người có thể độc lập hoàn thành trên đài sở hàn l i ề n có được hoàn mỹ luyện đan thiên phú đợi một thời gian nói không chừng sẽ trở thành k h o á n g thế lục tinh cấp luyện đan sư chương ba trăm mười bảy không có ý tứ ngươi không xứng ngay tại tề hâm rung động thời điểm thôi lão nói ra nhất đoạn để tề hâm càng thêm rung động nói lục tinh cấp luyện đan sư tế hâm chừng to mắt nhìn chằm chằm trên đài cái kia năm gần mười lăm tuổi thiếu niên trong mắt vẻ ghen ghét lạng yên không thấy là một người mạnh đến hắn người khác không cách nào nhìn theo bóng lưng thời điểm là ngay cả ghen tị cảm xúc đều sinh ra không ra được chậm rãi lại biến thành sùng bái hô hô hô tế hâm hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình hắn ngay cả trở thành nằm tinh cấp luyện đan sư đều là nằm mơ mới có thể làm đến sự tình mà thiếu niên kia thiên phú thì là có thể chạm đến lục tinh cấp bầu trời trên đài cao sở hàn một bộ động tác nước chảy mây trôi cơ hồ không có lãng phí bất luận cái gì một điểm thời gian thẳng đến hai văn đan dược bồi nguyên đan luyện chế hoàn thành thời gian mới không tới nửa canh giờ một bên bạch quân hạo đã sớm tại sở hàn dưới áp lực loay hoay bể đầu sức chán hắn chưa từng có gặp phải tình huống như vậy tâm tính đã hỏng mất thiếu niên này so với hắn tuổi còn nhỏ so với hắn tinh cấp thấp vậy mà nhận ra dược liệu nhanh hơn hắn luyện đan nhanh hơn hắn Cái gì đây ề u nhanh hơn hắn? đ là cái gì a bạch quân hạo đều muốn khóc lên sớm biết là như vậy chẳng diện mình cần gì tìm thai vạ a còn không bằng mình đến cái bỏ quyền để sở hàn l u ô n không ai có lẽ như thế còn có thể vãn hồi một điểm tôn nghiêm thật sự là không có so sánh liền không có tổn thương a bạch quân hạo trên đài quấn bách như vậy thì ngay cả bạch gia gia chủ bạch quân trần mặt mũi đều có chút nhịn không được rồi bất quá bạch quân trần biết đó căn bản trách không được sở hàn hoàn toàn là bạch quân hạo quá không tranh khí thời gian từng giây từng phút trôi qua theo sở hàn luyện đan hoàn thành bạch quân hạo khô loạn tâm dần dần yên tĩnh trở lại vùi đầu vào luyện đan bên trong một đoàn đan hỏa từ bạch quân hạo đan lô lên cao đ ằ n g mà lên bạch quân hạo khống hỏa năng lực cũng không tranh lệch nhưng là chỉ là so ra mà nói cùng sở hàn kiêng nghịch thiên khống hỏa năng lực so sánh liền lộ ra không đáng giá nhắc tới dưới đài khán giả vừa mới xem hết sở hàn hoa lệ diễn xuất phảng phất là ăn một bữa thịnh yến bây giờ thấy bạch quân hạo mỹ thực hiển nhiên như là nhai sắp đến không có bất kỳ cảm giác gì bạch quân hạo cảm giác nhạy cảm đến dưới đài dị trạng phần lớn người đều đã đem lực chú ý đặt ở những địa phương khác giống như là đang chờ đợi trận đấu này kết quả b à n bố tại trong lòng của tất cả mọi người sở hàn đã không chút huyền niệm thu được trận đấu thứ nhất thắng lợi đây ở một mức độ nào đó thương tổn tới bạch quân hạo lòng tự trọng mà những cái kia tập trung trên người bạch quân hạo ánh mắt thì là mang theo chế d ễ cùng châm trọc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 ngược lại đem sở hàn mới biểu diễn tôn lên càng thêm hoa lệ cùng trói lọi hô hô mạnh tinh thật sâu thở dài đối với bạch quân hạo tình cảnh hắn có thể cảm động thân thụ hắn hướng về chính giữa đài cao đi đến đi tới quá trình bên trong liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thật là đáng sợ thiếu niên mạnh tinh để tay lên ngực tự hỏi nếu là dị địa chỗ chi chỗ hắn tại bạch quân hạo vị trí cùng sở hàn tranh tài l u y ệ n đan cũng biết bị vừa rồi k ê u kinh thiên động địa luyện đan khí thế áp b á c lại khu k u mạnh tinh nhẹ nhàng tàng h ắ n g một cái đem mọi người lực chú ý tập trung ở trên người hắn b á c vực luyện đan sư giải thi đấu trận đấu thứ nhất chiến thắng chính là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sở hàn mạnh tinh căn bản không cần đi kiểm nghiệm sở hàn luyện đan phẩm chất liền trực tiếp tuyên bố sở hàn thắng lợi dù sao sở hàn đối thủ bạch quân hạo ngay cả đan dược đều không có luyện chế ra đến chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết hai chiến thắng mạnh tinh tiếng nói vừa dứt hiện trường lập tức buộc phát ra kinh người hóa tiếng hô phảng phất muốn đem cái kia thiên không đều s ố c lên các đại gia tộc mắt người bên trong tòa ánh sáng nhìn về phía sở hàn ánh mắt tựa như là kia ngạ lan g thấy được thịt nếu không phải luyện đàn sư giải thi đấu vẫn còn tiếp tục bọn hắn đều muốn lập tức bỏ lên trên đài đi đuổi tại nhóm đầu tiên lôi kéo sở hàn không có người lại hoài nghi kia tam tinh cấp tin tức chân thực tính vẹn vẹn sở hàn bày ra luyện đan thiên phú liền đã đáng ra tam tinh cấp xứng với thế lực khắp nơi lôi kéo được tiêu ra khu vực tiêu ra ra chủ tiêu thiên i ê u t giật nhìn về phía sở hàn ánh phía phức thất thở mắt tạp, cực kỳ phức tạp, thất vọng mất mát thở dài. Ý ý hôn sự, cuối bên ta t cố phụ. i Giật hận không thể quất cạnh h h n mình hai bàn hàn hai phải đi tay,、hán、thấy, hết từ nếu không phải hôm đó cấp Thiên nghiêm. Tiêu Thiên Giật bên cạnh mỹ phụ nhân an ủi bắt lấy hắn tay yên lặng chẳng hề nói một câu tiêu thiên giật sau lưng tiêu rảo rảo cùng tiêu y y sóng vai ngồi cùng một chỗ tỉ tỉ hắn rất lợi hại a tiêu y y nhìn về phía đài cao đôi mắt bên trong đặt vào sáng rực q u a n mang khoe miệng n ế t lên một cái tà mị độ cong đã hắn lui đi ta hô nước vậy ta liền đi truy hắn tốt t i ê u y y cười mỉm nói cái gì ngươi muốn chủ động đuổi theo hắn không thể a tiêu rảo rảo kinh ngạc một chút lập tức mở miệng nói ra vì cái gì không thể nha t i ê u y y quay đầu nhìn mình chằm chằm tỉ tỉ vì người kia quá ghê tợm n g ư ờ i hay là bất tiếp xúc vi rượu tiêu rảo rảo đột nhiên gương mặt p h í m h ồ n g thì ngay cả chính nàng một thời gian cũng không nghĩ tới lý do thích hợp tỉ tỉ chẳng lẽ ngươi cũng thích sở hàn đi hạ y y nháy mắt một cái nháy mắt nhìn chằm chằm tiêu rảo rảo khoe miệng ha ha ha cười không ngừng trên đài cao sở hàn đem đan lô thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong cất bước hướng phía dưới đi đến trận đấu thứ nhất kết thúc về sau hắn thành công tấn cấp đến bắc cường coi như là hoàn thành nhiệm vụ lần tiếp theo tranh tài vào ngày mai tiến hành sở thủ tịch xin dừng bước r a sở hàn mới vừa đi xuống đài liền nghe được một đạo thanh â m quen thuộc quay người nhìn lại chính là vừa rồi đối với hắn gây khó khăn đủ đường thôi lão thôi lão gặp sở hàn dừng bước lại lập tức đuổi theo tới nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng quan mang có chuyện gì không sở hàn đối cái này thôi lão không có hảo cảm gì từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ đối với hắn chưa hề đều là khinh thị cùng n i ệ m ai có việc có việc thôi lão luôn miệng nói trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái cùng lúc trước tư thế hoàn toàn khác biệt là như vậy ta nhìn ngươi thiên phú không sai luyện đan thuật còn có đề cao chỗ trống cố ý thu ngươi làm đồ ý của ngươi như nào thôi l á o hồng quang đầy mặt hắn là bắc vực luyện đan sư công hội tam tinh luyện đan sư nhiều ít người muốn bái sư đều đứng xếp hàng đó hắn nghĩ thừa dịp người khác không có phát hiện sở hàn thiên phú dẫn đầu thu làm đệ tử cứ như vậy về sau sở hàn triển lộ ra thiên phú địa vị của hắn cũng đem đi theo nước lên thì thuyền lên thu ta làm đồ đệ sở hàn n g ư ơ i ra một lúc khoe miệng g ơ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường có nhiều thâm ý hỏi ngươi muốn làm sư phụ của ta chính là ý này thôi lão gặp sở hàn lĩnh hội vô cùng tốt nụ cười trên mặt càng sáng lặn hơn chắc hẳn sở hàn vừa rồi nhất định là bị bất thình lình kinh hỷ cấp kinh ngạc đến không có ý tứ ngươi không xứng sở hàn lạnh lùng vứt xuống một câu quay người liền rời đi lưu lại ngu ngơ ở thôi lão kinh ngạc phải xem lấy sở hàn bóng lưng rời đi chương ba trăm mười tám ai nói cho ngươi bạch quân hạo thắng luyện đan sư công hội trong đại sảnh còn lại tham gia luyện đan sư giải thi đấu các luyện đan sư còn tại vừa nói vừa cười phàn đàm tựa hồ cuộc so tài này chỉ là đi cái chương trình căn bản không cần hao tâm tổn trí nghĩ không ra à? cái kia gọi sở hàn t i ể u tử vậy mà chạy về an an tính tính bỏ quyền không phải một cái kết quả rất tốt sao nói không sai à? theo lý thuyết lấy tuổi của hắn trở thành nhất tinh luyện đan sư đã phi thường không tệ làm gì đến luyện đan sư đại hội tranh đoạt vũng nước đục này đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao tiềm lực trung quy là tiềm lực không phải thực lực có lẽ mấy chục năm về sau tiểu tử này sẽ mạnh hơn chúng ta nhưng là hiện tại là thuộc về chúng ta không phải hắn một canh giờ sắp đến có thôi lão ở bên ngoài giám sát đây sở hàn tiểu tử kia không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến đoán chừng lập tức liền muốn chuyển đến bạch quân hạo tấn cấp tin tức bạch quân hạo quả thực may mắn cứ như vậy luôn không bất quá không quan hệ ngày mai hắn thì không có vận tốt như vậy cấp chủ nhà mặt mũi một lần là đủ rồi mấy cái lao đầu ngươi một lời ta một câu chỉ có cái kia hơn ba mươi tuổi nữ tử phùng như ngọc một mặt hờ hững khinh thường tới làm bạn kéo kẹt ngay lúc này luyện đan sư công hội đại môn bị đẩy ra một thiếu niên thân ảnh cất bước đi đến thiếu niên này chính là sở hàn sở hàn vốn muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghiên cứu một chút nhân giai võ kỹ nhưng là bên ngoài hội trường mặt bị vây chặt đến chật như nêm tối tùy tiện chen đi ra chỉ sợ sẽ còn gây nên bối rối bất lợi cho luyện đan sư tranh tài tiếp tục tiến hành dứt khoát đi tới dự thi luyện đan sư chỗ luyện đan sư công hội trong đại sảnh từ lần trước tu luyện nhân giai võ kỹ về sau sở hàn vẫn không còn rảnh rỗi đi liên hệ theo đoạn này thời gian lắng động sở hàn càng thêm cảm giác được nhân giai võ kỹ lợi hại thì ngay cả vừa rồi luyện đan thời điểm đều có một ít loại suy cảm giác luyện chế hai văn đan dược đối với hắn mà nói khống chế lại liền không có nhất văn đan dược nhẹ nhàng như vậy như ý cái này khiến hắn nghĩ tới nhân giai võ k ỹ cùng địa giai võ k ỹ khác nhau sở hàn trong lòng toát ra một cái to gan phương pháp võ k ỹ có thể thông qua luyện tập nhân giai võ k ỹ phương pháp rèn luyện đối linh lực khống chế đến mức tốt hơn phát huy địa giai võ k ỹ hiệu quả như vậy luyện đan có phải hay không cũng có thể thông qua luyện chế đẳng cấp thấp đan dược rèn luyện đối các loại chi tiết đem khống sau đó tại luyện chế đẳng cấp cao đan dược thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió sở hàn cảm thấy cái này có thể thử một lần cho dù là gia tăng luyện đan kinh nghiệm cũng không có chỗ xấu huống chi hắn chữ vật giới chỉ bên trong đan dược đã không có bao nhiêu chờ luyện đan sư giải thi đấu kết thúc về sau bế quan luyện hơn mấy lô đan dược đi sở hàn trong lòng yên lặng có kế hoạch tại hắn tiến vào luyện đan sư công hội đại sảnh về sau hắn chỉ muốn tìm một gian an tĩnh phòng tạm thời luyện tập v õ kỹ ai u, đây không phải sở hàn sở thủ tịch sao trẻ tuổi như vậy thủ tịch luyện đan sư tại dạng này giải thi đấu bên trong thất bại có thể hay không đối về sau luyện đan sinh ra ám ảnh trong lòng a nói thật ra ngươi thật không nên tới trận đấu này làm gì tự rước lấy nhục hay đúng a lấy thiên phú của ngươi tương lai nhất định có rất tốt phát triển cho dù là tại luyện đan sư công hội bên trong cũng sẽ không có người đối ngươi soi mói chạy đến đây mấy vạn mặt người trước mất mặt đây không phải tự chuốc nhục nhã sao lúc này bọn này lao đầu không chỗ ở lắc đầu thở d à i giống như là tại tiết hận sở hàn thất bại bất quá đáy mắt chỗ sâu lại đều làm ỉa mai cùng chế dê ước các ngươi cho là ta thua sở hàn nhữ mày lại những này không đứng đắn lao đầu trong mắt hắn mới thật sự là vũ nhục luyện đan sư cái này thần thánh c h ứ c nghiệp nhìn ngươi nói sớm như vậy liền xuống đài không phải thua còn có thể thắng không nghe thấy phía ngoài reo h ò sao vậy cũng là cấp trên đài bạch quân hạo bất quá à ngươi còn trẻ về sau nói không chừng còn có cơ hội hưởng thụ những này tiếng vô tay tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút về giang tuyết thành đi t r ậ những đấu này vốn cũng k ô công n người nên tới, rất、so、lưu tại nơi này được người lặng muốn Giang Thành luyện đan trưởng, còn như đình n g phải phái Khi thật trách thì trách Giang Tuyết thành luyện sư công hội hội trường, lại đem còn trẻ như vậy hài h tới, tại ai? Ai? lại là lưu lẽ được sư rất Tuyết trẻ tử so vậy đem gia đình bao.、Những、lao đầu này nói tiếp theo bọn hắn nghĩ sở hàn là bởi vì thua mất tranh tài dẫn đầu đi xuống đài cao mà bạch quân hạo thì là làm người thắng lưu tại trên đài cao hưởng thụ lấy đám người gieo họ ha ha ha các ngươi làm sao lại xác định như vậy ta thua chẳng lẽ liền sẽ không là ta thắng sao sở hàn cười nhạo một tiếng thanh â m bên trong lộ ra một cố vẻ khinh thường hiện trường đám người đồng đều có thể phát giác được tiểu tử làm người không nên quá càn rỡ nói chuyện cũng không nên quá phách lối ngươi cho chúng ta những n à y lão cốt đầu đều là mù loà sao b à ngươi làm sao có thể chiến thắng bạch quân hạo si tâm vọng tưởng ít nhất cũng phải đáng tin cậy một điểm trong đó một cái quần áo đỏ láo giả mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói cái khác những lao giả kia nhao nhao gật đầu ứng hòa mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều có một chút như vậy bất mãn tựa hồ cảm thấy sở hàn vừa rồi n g ư ỡ khí có chút quá cuồng ngạo người trẻ tuổi có mộng tưởng là hào nhỏ nhưng vẫn là muốn cước đạp thực địa giống như ngươi không biết ngày đêm huyến tưởng là không có kết quả t ố t tích cái kia hồng ý lão giả tiếp tục rêu cực nói ha ha ha sở hàn ngửa đầu cười to giống như là nghe được cái gì tốt giống sự tình lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi hướng về mấy vị lão giả bước ra một bước Vâng anh. một thoáng thời gian phảng phất một đạo kinh lôi tại mấy vị lão giả trong lòng nổ vang một khí thế bàng bạc giống như hải khiếu tuân gia mà đến làm cho đám người không hẹn mà cùng run lên trong lòng nhao nhao lui về phía sau một bước mười ngày trước ta nói qua luyện đan sư giải thi đấu gặp hy vọng ngày mai thời điểm tranh tài các ngươi còn có thể cười được sở hàn bước xuống một câu nói như vậy liền tiếp theo cất bước đi thẳng về phía trước hắn thời điểm ra đi còn thỉnh thoảng có thể nghe được sau l ư n g truyền đến chửi rủa âm thanh chỉ có cái kia hơn ba mươi tuổi nữ tử phùng như ngọc ánh mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt như có điều suy nghĩ tựa hồ đã nhận ra cái gì kéo kẹt ngay lúc này thôi lão một mặt thất vọng mất mát đi đến biểu tình kia tựa như là mất hồn cả người không có lòng dạ trận thứ hai tranh tài luyện đan sư có thể lên đài thôi lão nhàn nhạt bản giao một câu liền tìm cái ghế ngồi liệt ở bên trên giống như một câu nói kia tiêu hao hết toàn thân hắn khí lực ha ha ha thôi lão thật sự là vất vả ngươi nhường ngươi nhìn một trận b ế t bát như vậy tranh tài hồng y lão giả lập tức tiến lên cấp thôi lão đâm lưng á dua nịnh đ hót nói hoàng bét thôi lão lông mày dựng lên lắc đầu nói không có chút nào hoàng bét đây là đời ta t h ơ i qua đặc sắc nhất một lần luyện đàn tranh tài đám người nghe nói như thế đều là s ư ơ n g sở ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết thôi lão là có ý gì ha ha ha, người g i à tịch lợi hại như vậy sao hay là thắng quá trình quá mức nghiền ép rồi hồng y lão giả tiếp tục thúc ngựa nói ai nói cho ngươi bạch quân hạ o thắng thôi lão lập tức ngây ra một lúc lông mày chăm chú nhăn lại đảo qua ở đây những cái kia không rõ ràng cho lắm lão đầu trùng điệp thở dài các ngươi đều sai lầm là sở hàn sở thủ tịch thắng chương ba trăm mười chín tu luyện võ kỹ cái gì sở hàn thắng cái này sao có thể tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn không thể tin vào thai của mình thôi lão ngươi là đang đùa t a nhóm chơi đúng hay không cái này cho đùa nhưng không tốt đẹp gì cười hồng y láo giả mí mắt run rẩy hắn dừng tay lại bên trên đấm lưng động tác hai con ngươi chăm chú nhìn thôi lão nghĩ qua nét mặt của thôi lào ở bên trong lấy được đáp án loại chuyện này ta lừa các ngươi làm gì bên ngoài đều t r u y ề n r a mấy vạn người xem cùng một chỗ chứng kiến sự thật coi như ta nghĩ lừa gạt ta gạt được sao thôi lão c a o mày nhìn xem đây một phòng kinh ngạc láo giả không khỏi liên tưởng đến vừa rồi chính mình nếu như mình không có thấy tận mắt chứng đến một màn kia có lẽ cùng bọn hắn là đồng dạng phản ứng đi trung quy vẫn là rơi xuống khuôn sáo cũ a thiên tài sao có thể là dùng thường nhân ánh mắt để cân nhắc đây này không phải đâu hồng Y láo giả mắt mở thật to kinh ngạc đến t r ò n g mắt đều nhanh muốn rơi ra tới còn lại những cái kia vừa rồi chế r ê u sở hàn lao đầu từng cái cùng ăn hoàng liên trên mặt đều là nụ cười khổ sở cái gì a nói thế nào nửa ngày là sở hàn thắng đây đều chuyện gì a đây là các lao đầu từng cái thẹn được s ù n g ái gò má đỏ bừng đều là không biết tấm mặt mo này nên muốn để vào đâu ha ha phùng như ngọc cười lạnh nhìn về phía những lao đầu kia trong đôi mắt tràn đầy khinh thường lập tức ánh mắt chuyển đến sở hàn biến mất trên hành lang hơi nết k h o e môi lên lên tự lẩm bẩm có ý tứ sở hàn tùy tiện tìm một gian luyện đan thất đi vào dù sao đều không phải là hắn chọn cũng vô dụng đóng cửa lại về sau sở hàn đi tới luyện đan thất t r ù n g ương hắn không tu luyện cũng không luyện đan cũng không sở ợ luyện đan nhân thất t chủ r về. Sở hàn cổ tay k h ẽ đảo một bộ bí tịch xuất hiện trên tay hắn chính là khải toàn học viện t à n g thư các thủ các người hoác lao cho hắn nhân giai võ kỹ sở hàn bí tịch trang địa phía trên thình lình viết ba chữ kinh đào trường nhân giai sơ cấp võ kỹ vậy mà lên cái bá đạo như vậy danh tự sở hàn cười khổ một tiếng lập tức lật ra bí tịch cẩn thận đọc lấy trong bí tịch mỗi một chữ kinh đào trường xuất trưởng như kinh đào hải lãng một làn sóng càng so một làn sóng cao sở hàn nhanh chóng xem lấy kinh đảo trưởng trong bí tịch ghi lại hết thể nội dung vẹn vẹn nhìn một lần thì tất cả đều nhớ kỹ kinh đảo trưởng vẹn vẹn nhân giai cấp thấp võ kỹ thuộc về nhất sơ cấp võ kỹ vô luận là đối vận dụng linh lực hay là công pháp quy lực đều thuộc về cơ bản nhất cấp độ nhân giai võ kỹ thật là quá đơn giản người này giai võ kỹ kinh đảo trưởng cùng địa giai võ kỹ thiên cực tạo hóa trưởng căn bản không có khả năng so sánh sở hàn điều chỉnh một chút hô hấp lập tức trong đầu hồi tưởng đến kinh đảo trưởng xuất trưởng phương thức trong nháy mắt trưởng xuất như gió liên tục trên không trung huy động mười mấy trưởng vê â anh vê anh v â anh v â anh s ở hàn mỗi một trưởng đẩy đi ra đều sẽ gây nên trận trận khí bạo thanh âm đặt đến hắn cái này cấp bậc dù cho là sử dụng nhân dai võ kỹ đều có thể phát huy ra không nhỏ uy lực đây là kinh đảo trưởng ghi chép bên trong phương pháp sử dụng s ở hàn trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh tâm tư h o ạ t lạc cả người giống như là không biết mệnh m ỏ i máy móc không ngừng đánh ra bàn tay trong không khí liên tiếp vang lên tiếng oanh m ì n h chật nhìn giống như là sở hàn cùng không khí có t h ủ nhưng nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện sở hàn mỗi một lần xuất trưởng đều có khác biệt không khí chấn động cũng càng ngày càng nhỏ có lần trước toàn phong thối kinh nghiệm tu luyện sở hàn chẳng mấy chốc đã tìm được phương pháp tu luyện kinh đào trưởng bên trên tăng phúc càng ngày càng mạnh phát ra linh lực cũng càng ngày càng ít sở hàn giống như là tìm được gó cửa đối với kinh đào trưởng luyện tập tốc độ so toàn phong thối phải nhanh hơn rất nhiều lại qua trong đoạn thời gian sở hàn s o n g trưởng thế công vẫn như cũ nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh thế phảng phất là lao nhân tại luyện công buổi sáng đánh quyền luyện tập tốt sở hàn dừng lại động tác trong lòng hơi có kinh ngạc luyện tập toàn phong thối thời điểm hắn nhưng là trọn vẹn dùng một đêm thời gian mà đây kinh đảo trưởng vậy mà nhanh như vậy liền tốt sở hàn lại liên tục đánh ra mấy t r ư ở n g xác nhận đem phát hiện ra vấn đề toàn bộ sửa đổi mà lại đối với linh lực khống chế trở nên càng thêm tinh thâm sở hàn cổ tay khe đảo cuối cùng một bản nhân giai cấp thấp võ kỹ xuất hiện trên tay nhân giai cấp thấp võ kỹ khai thiên quyền sở hàn lông mày nhảy một cái không hiểu cảm giác là lạ người này giai võ kỹ danh tự nghe đều rất bá k h í à. sở hàn cũng không biết mỗi một cái võ kỹ người sáng tạo đều đem vũ kỹ của mình coi như chân bảo sẽ cảm thấy mình khai sáng là nhất tới cho nên đều lên hảo phóng bá đạo danh tự thế nhưng là làm những người này sáng tạo võ kỹ lưu truyền ra đi về sau mới biết vũ kỹ của mình tại linh lực sử dụng bên trên tồn tại lỗ thủng xác định đẳng cấp về sau càng là có vẻ hơi xấu hổ ha ha ha chờ về sau ta cũng sáng tạo một môn võ kỹ đến lúc đó cũng lấy một cái bá đạo danh tự sở hàn cười lớn một tiếng lập tức nhanh chóng xem khai sơn quyền nội dung sở hàn có cựu tiêu lôi đình quyền cơ sở luyện tập quyền pháp loại võ kỹ đặc biệt thuần thục có thể nói là loại suy vào tay cực nhanh vênh vênh vênh sở hàn vận chuyển khai thiên quyền liên tục oanh ra mấy quyền ngay từ đầu thời điểm cảm giác rất đơn giản thế nhưng là thời gian dần trôi qua cảm thấy đây khai thiên quyền cùng cựu tiêu lôi đình quyền còn không giống cựu tiêu lôi đình quyền cường điệu tại đem lôi đình linh lực a n h kích ra ngoài trong nháy mắt đạt tới một cái cuồng bạo hiệu quả thế nhưng là đây khai thiên quyền lại cấp sở hàn một cái không giống cảm thụ vận chuyển linh lực thời điểm tim có một loại buồn buồn cảm giác phảng phất tiếp xuống một quyền muốn đem bầu trời oanh mở chỉ là đây khai thiên quyền chỉ có một cố quyền ý nhưng không có cái gì lực lượng tăng phúc v â n v â n sở hàn nghĩ tới đây con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại tựa hầu nghĩ tới điều gì cổ tay k h a đảo mặt khác hai quyển bí tịch xuất hiện trên tay nhân giai sơ cấp võ kỹ toàn phong thối nhân giai sơ cấp võ kỹ kinh đảo trưởng toàn phong thối xuất chân như gió võ kỹ bên trong cường điệu một cố k h ỏ i ý mà kinh đảo trưởng trưởng thế hung hãn như sóng biển tầng tầng đập ra đây không phải liền là khai thiên quyền thiếu khuyết sao sở hàn lông mày níu chặt hắn đột nhiên cảm thấy hoác lao cho mình đây chín bản nhân giai võ kỹ cũng không phải là tùy tiện lấy ra khả năng đều là có đại biểu tính có khuyết điểm càng có ưu điểm lấy tinh hoa đi hỏng bét đ ố mới có thể tiến bộ hoác lao cũng không phải khiến ta dùng toàn phong thối cùng kinh đảo trưởng phương pháp đi cải thiện khai thiên trường mà là muốn ta đem những vũ kỹ này tinh hoa hấp thụ về sau khai phát xuất thuộc về chính ta võ kỹ sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đối với cái kia vũ kỹ các thủ các người càng thêm kính trọng ông ngay tại lúc lúc này sở hàn trong lòng k h ẽ run lên giống như là có cảm giác ba khối hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ lóe màu mực lưu quang có người hướng phía tới bên này sở hàn trong mắt chưa tinh mang thông qua ba cái n ị c h lân mảnh vỡ hắn có thể cảm giác được rõ ràng có một cái n ị c h lân mảnh vỡ người nằm giữ ngay tại từ xa xôi phương hướng hướng về hắn chạy đến dựa theo cái tốc độ này sợ là không đến một tháng liền có thể đi vào khải toàn thành sở hàn hít một hơi thật sâu cái này nịch lân mảnh vỡ người nắm giữ là từ trung vực phương hướng tới thực lực tối thiểu nhất đạt đến thiên huyền cảnh cảnh giới ta nhất định phải mau chóng bước vào thiên huyền cảnh không phải trang diện sẽ dần dần trở nên bị động sở hàn nắm thật chặt n ắ m đấm thân thể của hắn cường hành tại thiên huyền cảnh phía dưới có thể tùy ý hoành hành nhưng là gặp được lĩnh ngộ không gian pháp tắc thiên huyền cảnh cường giả căn bản là không có cách phát huy ra thực lực thiên huyền cảnh mới là võ đạo đúng nghĩa bắt đầu chương ba trăm hai mươi quật cường một vì sao n ị c h lân mảnh vỡ phản ứng phát hiện một người hướng về sở hàn chạy vội tới không biết là địch là bạn sở hàn sau khi nói xong mình lắc đầu cười khổ một tiếng làm sao trọng sinh một thế trở nên ngây thơ đó tại sao có thể có bạn đến chính là địch đương nhiên hay là có một cái ngoại lệ sở hàn trong đầu hồi tưởng lại cái kia hơi có vẻ gầy gò thân ảnh tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến thiên huyền cảnh tu vi dạng này ngút trời kỳ tài nếu là rơi vào thế lực khác không biết sẽ nhấc lên dạng gì phong ba hết lần này tới lần khác lại còn là như vậy đơn thuần một người có chút phân thần sở hàn lắc lắc đầu đem trong đầu tạp nghiệm văng ra ngoài lần nữa tu luyện một hồi võ kỹ sở hàn lĩnh hội hoác lao ý tứ về sau cũng không có lập tức xuất r a nhân giai trùng cấp võ kỹ đi tu luyện hắn cảm thấy ba loại người này giai sơ cấp võ kỹ còn không có hoàn toàn hiểu rõ hắn đã làm được đi hỏng bét đỗ nhưng là còn không có lấy tinh hoa Siêu. Siêu. Siêu. sở u Sưu. Sưu. Sưu. hàn thân hình tại luyện đan thất bên trong thiểm chuyển xê dịch luyện đan thất bên trong đều là mạng thiên thối ảnh trưởng ảnh cùng quyền ảnh thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua dòng dãm ộ t ngày thời gian trôi qua sở hàn ngừng võ kỹ tu luyện lúc này trên người hắn hiện đầy mồ hôi phải biết sở hàn thân thể đã đạt đến ma t h ú cấp bốn trình độ đừng nói là đánh một đêm quyền chính là thập thiên đô sẽ không dễ dàng xuất mồ hôi có thể tạo thành hiệu quả như vậy nói rõ sở hàn đang cực lực khống chế tự thân linh lực đây không phải đơn thuần quyền cước luyện tập mà là dung nhập suy nghĩ sửa chữa sở hàn tại phòng tu luyện này bên trong tắm rửa một cái đổi một thân sạch sẽ áo bào màu trắng lập tức cả người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều góc cạnh rõ ràng gương mặt càng lộ vẻ vinh quang rất có vài phần xuất trần ý vị sở hàn cổ tay khẽ đảo một viên luyện đan sư huy chương xuất hiện trên tay chậm rãi đừng ở ngực đeo đây mai luyện đan sư huy chương cũng không phải là sở hàn hư vinh hắn muốn gánh vác là giang tuyết thành luyện đan sư công hội vinh dự kéo kẹt sở hàn đẩy ra luyện đan thất đại môn hắn mới vừa đi ra đi liền nhìn thấy bên ngoài bị vây chặt chật như nêm c ố i đám người ánh mắt mong đợi hướng về sở hàn nhìn qua tựa hồ là đang chờ đợi sở hàn xuất hiện hoa、wow. đây chính là sở hàn a khoảng cách gần nhìn so trên đài còn muốn x o a y a hôm qua còn có không ít người nói sở hàn giống tên ăn mày hiện tại cũng trợn tròn mắt đi đúng rồi là được đơn giản chính là từ từng cái góc độ song bạo những người kia sở hàn nếu có thể liếc lấy ta một cái liền tốt những âm thanh này đại bộ phận là từ tuổi trẻ thiếu nữ trong miệng phát ra tới vòng vây người ở chỗ này phần lớn là khải toàn học viện đệ tử các nàng h ô m qua kiến thức sở hàn luyện đan về sau trong đầu tất cả đều là sở hàn thân ảnh đã thủ tại chỗ này cả đêm sở hàn mí mắt đột nhiên nhảy lên một chút cho dù hắn thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng cho dù là mấy triệu người chiến trường cũng sẽ không để hắn run d ẩ y k h i ế p đảm nhưng là trước mặt đây từ nữ học sinh nhóm tạo thành đoàn tham quan lại là để hắn có chút không biết làm sao những ngày nữ học sinh hướng sở hàn bắn ra lấy hâm mộ cực nóng ánh mắt ánh mắt phảng phất giống như là muốn đem sở hàn ăn hết hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu chậm rãi nhắm mắt lại lập tức nhóm nhưng mở ra đôi mắt bên trong một màn k i a ám kim sắc vầng sáng phảng phất sống lại chậm rãi lưu động ông một tháng o thời gian một cố yếu kém long khí từ sở hàn trên thân bay lên trong nháy mắt tạo thành l ấ p kín khí t ư ợ n g lập tức sở hàn cất bước đi ra ngoài hiện tại là luyện đàn sư giải thi đấu thời gian nếu là lại không ra ngoài sợ là lại muốn đến muộn sở hàn chung quanh thân thể khí t ư ợ n g không giống với dùng linh lực đắp lên ra v á c t ư ợ n g kỳ thật cũng không có cái gì cách trở tác dụng nhưng là làm những người này khoảng cách sở hàn khoảng cách nhất định thời điểm trong lòng của mỗi người đều sẽ sinh ra một cố bàng bạc u y áp không dám đi tiếp xúc khí t ư ợ n g tựa hồ kia là một kiện xúc phạm uy nghi sự tình sở hàn rất có cảm giác tiết tấu cất bước không đi qua một chỗ người chung quanh liền nhao nhao nhường ra một lối đi không có bất kỳ người nào dám cận thân đến bên người của hán cứ như vậy sở hàn đi ra luyện đan sư công hội đại sảnh đi tới tranh tài đài cao phụ cận lúc này trên đài cao ngay tại luyện đan khán giả cũng tạo nên lửa nóng bầu không khí hiện trường cực kỳ ồn ào náo động cùng náo nhiệt thôi l á o liếc mắt liền thấy được sở hàn xuất hiện trong mắt lóe lên một vòng không được tự nhiên về sau hay là lập tức nên đón tiếp lấy nói thế nào đều là có trở thành lục tinh luyện đan sư tiềm chất người s ở thủ tịch ngươi đã đến thôi l á o ngôn ngữ lễ phép ngữ khí hòa ái đem tư thế thả rất thấp lần này không có che đi s ở hàn cười nhạt một tiếng nửa nhìn đùa dân nói đương nhiên không có ta đưa ngươi tranh tài an bài tại cuối cùng một trận áp chụp tranh tài đương nhiên nếu là ngươi ngại quá lâu tùy thời có thể lấy tiến hành tranh tài thôi lão định bợ lấy lòng nói điều chỉnh tranh tài trình tự chuyện như vậy hắn vẫn là có thể làm được đã thu đồ vô vọng không bằng đưa cái thuận nước d o n g thuyền chí ít để sở hàn sẽ không ghi hận thôi lão tối hôm qua một đêm đều ngủ không được ngon g o n giấc trong đầu nghĩ tất cả đều là sở hàn thiên phú lại là thiếu niên tương lai tất nhiên sẽ bay lượn chân trời bay thẳng trời cao vậy liền phiền phức thôi lão trận tiếp theo trực tiếp tranh tài đi sở hàn nhàn nhạt gật đầu mọi người đều nói đến mức này hắn thì không k h á c h khí sở hàn căn bản không thèm để ý cái gì áp trục cái gì đem so với thi đấu bầu không khí thăng hoa loại hình hắn chỉ muốn nhanh thắng sau đó làm chính mình sự tình cái kia đối thủ của ngươi thôi lão không có đem lời nói được quá rõ trên thực tế có ý tứ là sở hàn có thể chọn lựa đối thủ cái này tuy ngươi dù sao mặc kệ ai đến đều là thua sở hàn hơi n i t khoẻ môi lên lên thanh âm bên trong lộ ra sự tự tin mạnh mẽ ngược huy chương bên trên một vì sao tại ánh mắt chiếu dọi chiếu lấp lánh cấp thôi lão một loại cảm giác không chân thật ừm à cái kia s ở hẳn ngươi luyện đan sư huy chương nên thay đổi ta nhìn ngươi luyện chế hai văn đan dược đều nhẹ nhàng như vậy ít nhất là tam tinh cấp bậc đi thôi lão nói bóng nói gió tìm hiểu nói ta sẽ không đổi một vì sao vô cùng đơn giản ngược lại là rất không sai mà lại ngươi không cảm thấy làm những cái kia tam tinh năm sao luyện đan sư bị ta cái này nhất tinh luyện đan sư giẫm tại dưới chân rất có tương phản cảm giác sao ha ha ha ha sở hàn cười lớn một tiếng mở rộng bước chân hướng về đài cao trước đó đi đến hắn cảm giác được nhiệt độ chung quanh trên đài hai vị luyện đan sư sắp thành đan trận đấu này sắp phân ra thắng bại trận tiếp theo liền nên đến phiên hắn xuất thủ thôi lão kinh ngạc phải xem lấy sở hàn bóng lưng trong đầu quanh quần sở hàn lời nói mới rồi không khỏi náo bổ xuất hình tượng tới tại không lâu sau đó tương lai một thiếu niên mang theo một vì sao luyện đan sư huy t r ư ờ n g đem tất cả khinh thị hắn mỉa mai hắn luyện đan sư từng cái dẫm tại dưới chân ai nha suýt nữa quên mất chính sự đến tranh thủ thời gian nói cho trương ngọc sơn lao đầu kia trận tiếp theo hắn sớm đi so t ả i thôi lão đ ô n g nhiên vô một cái đ u ổ i hướng về luyện đan sư công hội phương hướng chạy tới chương ba trăm hai mươi mốt hồng ý lao đầu trương ngọc sơn、Soạn. thính phòng buộc phát ra đạo đạo kinh hô thanh ầm đám người nhao nhao hướng trên đài cao bắn ra suốt ánh mắt khiếp sợ trên đài cao luyện đan tranh t ả i đã tiến vào gây cấn giai đoạn nương theo lấy nóng hổi sóng nhiệt hai cái đan dược cơ hồ tại cùng một thời gian từ riêng phần mình đan lô bên trong bay cướp m à xuất sở hàn hướng về đài cao nhìn lướt qua phát hiện hai cái kia đan dược đều là tam vân đan dược hiện tại liền bắt đầu luyện chế tam vân đan dược sao sở hàn trong lòng âm thầm tự nghĩ định vị tại khải toàn thành tấn cấp thi đấu chỉ có quán quân cùng á quân hai cái danh ngạch có thể tấn cấp đến bắc vực trận chung kết trải qua một ngày trước vòng thứ nhất tranh tài hiện tại lưu lại còn có tám người hôm nay vòng thứ hai tranh tài chính là tám người này quyết đấu tranh tài tổng cộng bốn trận tranh tài bốn trận tranh tài kết thúc về sau tứ cường vừa ra đời ra bốn người này có thể tiến vào ngày mai vòng thứ ba vòng thứ ba về sau chính là quan á quân tranh đoạn chiến cũng chỉ có hai cái này danh lệch là có thể đến bắc vực luyện đan sư công hội tham gia sau cùng trận chung kết nếu là vòng thứ hai liền bắt đầu luyện chế tam vân đan dược chẳng phải là trận chung kết thời điểm muốn so bốn văn đan dược sở hàn trong lòng căng thẳng Du vi của hôm ắ n còn k h n huyền cảnh, luyện g có chế đạt địa tới t a v â nay đ n còn miễn miễn cưỡng, nhưng là bốn vân đan tòng n dược dược cơ thực thâm. Hôm thật là lực bất a sát trận thứ hai tranh tài chiến thắng chính là hào quang thành thủ tịch luyện đan sư phùng như ngọc nương theo lấy mạnh tinh tuyên bố thanh âm vòng thứ hai trận thứ hai tranh tài hạ màn sở hàn biết trận tiếp theo tranh tài chính là hắn liền cất bước hướng về trên đài cao đi đến cùng lúc đó vừa mới người thắng trận phùng như ngọc từ một phương hướng khác đi xuống hai người cứ như vậy sượt qua người ai cũng không có xem ai tựa hồ cũng không có đem đối phương để vào mắt làm sở hàn sau khi lên đài phùng như ngọc trong mắt lóe lên một vòng ý cười cũng không có trở về luyện đan sư công hội mà là hướng ra phía ngoài rẽ ngang đi vào t h í n h phòng thiếu niên này có lẽ là ta tranh đoạt quán quân trên đường duy nhất trở ngại phùng như ngọc tìm tới một cái vị trí thích hợp ánh mắt liền bắn ra đến sở hàn trên thân chú ý đến sở hàn nhất cử nhất đ ộ n g đã xác định đối thủ liên muốn hảo hảo nghiên cứu một chút sở hàn lên đài về sau lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người ngày hôm qua hắn mặc một thân s ố c xít quần áo mặc dù khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nhưng là trung quyết để cho người ta cảm thấy giống như là một tên ăn mày hôm nay sở hàn mặc trên người một bộ bạch b à o phối hợp cương nghị khuôn mặt cấp đám người một loại không giống đánh vào thị giác lực sở hàn ngực một viên luyện đan sư huy chương chiếu lấp lánh biểu hiện ra hắn luyện đan sư thân phận đem phía sau mình luyện đan sư công hội gánh tại bờ vai của mình phía trên Hoa、wow. trên khán đài trong nháy mắt buộc phát ra kinh hô thanh â m nếu như hôm qua bọn hắn chấn kinh tại sở hàn thanh danh cùng thực lực như vậy hôm nay chính là sợ hai thán phục tại sở hàn khí chất cùng mị lực sở hàn khiêu động trái tim bên trong không ngừng đem dòng máu màu vàng sậm cổ động ra không ngừng tuân hướng toàn thân trong bất chi bất giác trong thân thể của hắn chạy xuôi long hoàng huyết dịch biến hóa như thế làm sở hàn trên thân tản ra một cỗ đặc biệt khí chàng dù chỉ là tính tính đứng ở nơi đó vẫn phảng phất là thế giới này trung tâm sở hàn sau khi lên đài một cái hồng quang đầy mặt hồng ý lão giả cũng đi tới cái này hồng ý lão giả chính là tại luyện đan sư công hội trong đại sảnh nhiều lần chào phúng sở hàn người kia、Soạn. hồng ý lão giả đi đến đài về sau dưới đài người xem lập tức buộc phát ra trận trận tiếng nghị luận cái này hồng ý lão đầu không phải hải mới thành thủ tịch luyện đan sư trương ngọc sơn sao ngày hôm qua tranh tài vững vàng cực kỳ không nghĩ tới lại là hắn cùng sở hàn quyết đấu hôm nay tranh tài có ý tứ đúng vậy a sở hàn hôm qua luyện đan biểu hiện thái kinh diễm đến mức để mọi người sinh ra cảm giác không chân thật hắn còn cần càng nhiều tranh tài để chứng minh mình a hiện tại v ừ a vặn hai cái này luyện đan sư một cái lão một cái nhỏ một cái kỹ thuật vững vàng một cái thiên phú kinh người đúng lúc là mới cũ luyện đan sư giao thế chi chiến nghe ngơi ư kiểu nói này ta đều có chút mong đợi không biết đến cùng ai sẽ cười đến cuối cùng đám người nghị luận ở mỹ các đại gia tộc khu vực cũng không có nhàn rỗi người nơi này đại đa số ánh mắt hay là chú ý tại sở hàn trên thân bọn hắn hôm qua luyện đan kết thúc liền từng cái muốn đi bái phòng sở hàn làm sao sở hàn tiến vào luyện đan thất bên trong mặc dù bọn hắn muốn tiến vào cũng không khó nhưng là ai cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt quay dày sở hàn lôi kéo sự tình không thể một lần là xong muốn chậm rãi vì các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ mỗi người đều nhìn về sở hàn nguyên bản bọn hắn đều là khải toàn thành tuổi trẻ tuấn kiệt ai biết đột nhiên toát ra như thế một thiếu niên thiên tài đem bọn hắn quang hoàn đều chiếm quá khứ khải toàn thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh đứng tại chính giữa đài cao đầu tiên là nhìn một chút trương ngọc sơn sau đó đối sở hàn gật gật đầu lập tức liền mặt hướng người xem hôm nay trận đấu thứ ba từ hải mới thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư trương ngọc sơn đối chiến giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sở hàn luyện đan thời gian là hai canh giờ p h ẩ mạnh chất dược cao chiến nhất thắng đan kẻ m tinh cao rộng giới t hai i nói Hiện ệ u trường lập tức lập n tính l ạ Mấy m vạn đạo ánh ắ tay bắn r đi lên, Đem để hai người hết thể để ở trong mắt. Bạch. Bạch. Mạnh tinh hai lên trong Bệnh Mạnh mắt hết thể a t ở huy động hai tấm trác tư phân biệt xuất hiện tại sở hàn cùng trương ngọc sơn trước người trên mặt bàn trưng bày chiếu chiếu bật bật đan dược và một trường chụp lấy đan phương tiểu tử người hôm qua có thể may mắn quá quan đây là ta không nghĩ tới bất quá vòng thứ hai về sau tất cả đều là tam vân đan dược bằng vào ngươi kia mất mặt xấu hổ một tinh c ấ p còn chưa đủ tư cách trương ngọc sơn quay đầu nhìn về phía sở hàn mở miệng dễ c ớ c nói vừa nói chuyện còn một bên dùng tay chỉ bộ ngực hắn huy t r ư ờ n g phía trên t h ỉ n h l ỉ n h có ba sao biểu hiện ra hắn tam tinh luyện đ à n sư thân phận sở hàn cười nhạt một tiếng không để ý đến trương ngọc sơn khiêu khích luyện đan là một kiện nghiêm túc sự tình cho dù là tranh tài sở hàn chỗ đứng vẫn là luyện đan mà không phải tranh tài tiểu tử hôm nay ta còn thực sự là may mắn đến thiên làm đối thủ của ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không lưu thủ ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là luyện đan sư thua về sau ngàn vạn đừng khóc cái mối ukm trương ngọc sơn biểu lộ khoa trương dếu cận nói hắn nghe ngóng sở hàn cùng bạch quân hạo tranh tài hắn thấy bất quá là bạch quân hạo tiểu tử kia tâm tính không tốt hoàn toàn là đưa sở hàn một trận thắng lợi kia truyền đi thần hồ kỳ thần luyện đan thuật bất quá là những này người xem không có kiến thức thôi trương ngọc sơn rêu cận bị mạnh tinh thu hết trong thai mạnh tinh không để lại dấu vết cười lạnh một tiếng trong lòng yên lặng tăng thêm một câu một hồi ngươi liền biết đây là vận may của ngươi hay là ngươi vận rủi hiện tại ta tuyên bố trận đấu thứ ba chính thức bắt đầu mạnh tinh thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường lập tức sắp hiện ra trận bầu không khí đốt lên chương ba trăm hai mươi hai rung động toàn trường mạnh tinh vừa dứt tiếng sở hàn liền cầm lên trên tay đan phương khi nhìn đến đan phương danh tự thời điểm sở hàn rõ ràng ngây ra một lúc cái này sở hàn hơi nết khoe môi lên lên cái này đan dược đơn giản quá quen thuộc tam vân đan dược cùng linh đan có thể tại ngắn thời gian bên trong tăng lên vũ giả tu vi làm vũ giả thực lực mức độ lớn tăng lên nhưng là phản p h ệ hiệu quả cực mạnh dược hiệu kết thúc về sau sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống ăn người tu vi ở một mức độ nào đó cùng linh đan bị xem như bảo mệnh át c h ủ bài đến sử dụng không người nào nguyện ý giảm xuống tu vi cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ai cũng sẽ không lựa chọn đi phục dụng cùng linh đan đương nhiên trong này có một cái ngoại lệ đó chính là sở hàn sở hàn xem một chút cuồng linh đan đan phương bên trong mỗi một loại dược liệu cơ hồ đều khắc ở trong lòng của hắn không bằng thì thừa dịp lúc này sở hàn tâm niệm vừa động lập tức cổ tay rung lên hai cái màu đỏ đan dược xuất hiện trên tay đan dược phía trên có rõ ràng ba đạo đan văn biểu hiện ra đan dược đẳng cấp sở hàn động tác lập tức gây nên người xem một trận xôn xao vừa ra tay chính là hai cái tam vân đan dược đơn giản chính là tài đại khí thô a tất cả mọi người biết luyện đan sư cái nghề nghiệp này không thiếu đan dược nhưng là giống sở hàn dạng này tiện tay xuất ra hai cái tam vân đan dược hay là cấp mọi người tại đây mang đến một cô đánh vào thị giác lực đây là mạnh tinh cũng chú ý tới sở hàn động tác hắn nhìn thấy sở hàn trên tay đan dược lập tức thì nhận ra đây hai cái tam vân đan dược chính là khảo hạch đ ệ mục tam vân đan dược của linh đan hắn muốn làm gì mạnh tinh trong đầu lóe ra một cái dấu hỏi luyện đan sư giải thi đấu bên trên là cho phép phục d ụ n g đăng ân dược đại đa số luyện đan sư đều sẽ phục d ụ n g hồi khí loại đăng ân dược nhưng là từ ngay từ đầu liền lấy ra đăng ân dược lại là không có mấy người mà lại sở hàn lấy ra chính là quần g linh đan mạnh tinh cũng không cảm thấy sở hàn sẽ nuốt quần g linh đan ở trước mặt tất cả mọi người đánh cháo không có khả năng a cầm có s ă n quần g linh đan nghiên cứu một phen không giống a sở hàn cử động không chỉ có để mạnh tinh n g h i hoặc thì liền thân cái khác hồng ý lao đầu trương ngọc sơn cũng là một mặt không hiểu trương ngọc sơn cũng nhận ra đây hai cái đan dược là tranh tài đ ầ mục nhưng là căn bản nghĩ mãi mà không rõ sở hàn muốn làm gì dứt khoát hiếu kỳ nhìn chằm chằm sở hàn cũng không có bắt đầu mình luyện đan dưới đài thôi lão lông mày không tự chủ n h â n lại đến trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt nhưng mà một màn kế tiếp thật sâu khắc ấ n tại trong mắt tất cả mọi người làm cho người t r ù n g thân khó quên chỉ gặp sở hàn tại mấy vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú Đem thôi r o n g tay a đan, đan sao. ha. ba, qua đan, qua i cái linh miệng dưới. mọi người linh tiện rời vi tinh miệng cái đời nhiều linh nhiều người linh cuồng cả cuồng hốc cầm cả chế cuồng phục cuồng độc váng, há xuống Muốn tu xuống luyện ném bên trong, ăn tròn như vậy ăn sao? Muốn rời Mạnh hắn này dụng đan, nhưng là ăn như thế tùy ý. Sở hẳn là phần độc nhất. gặp là là là thế h đây đất, vào vậy Dắt. Tất tùy rớt rất rất tùy sắp sở ý, lão liên tiếp ho khan mấy âm thanh kém chút không có ngất đi kinh ngạc được sùng ái đều nhăn ở cùng nhau thì ngay cả sở hàn đối thủ hải mới thành thủ tịch luyện đan sư trương ngọc sơn đều là một mặt c h ầ n kinh muốn muốn không l i ề u mạng như vậy trương ngọc sơn trên mặt thịt đều đang run rẩy an c u ồ n g linh đan đi luyện đan đây quả thực quá điên cuồng đi đổi lại là hắn thà rằng nhận thua rơi tu vi cũng không phải chuyện đùa hô hô hô một thoáng thời gian sở hàn thân thể chấn động toàn thân làn ra một hồi bạch một hồi hồng cường hoành linh lực b a động bay lên linh động cảnh tứ trọng linh động cảnh ngũ trọng linh động cảnh lục trọng sở hàn tu vi cuối cùng dừng lại tại linh động cảnh lục trọng trước đây hắn chống cự hàn khí tiêu hao rơi tu vi đang thay máu thời điểm đều đã khôi phục mọi người thấy sở hàn tu vi dạng này bạo tạc tính chất tăng trưởng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt tiểu t ử này thật đem quần linh đan vớt không phải cái gì thời khắc sống còn không có cái gì vạn bất đắc di lý do chỉ là đơn thuần vì luyện đan đây mẹ nó đối với mình quá độc cắt đi hiện trường người xem nhất là các đại gia tộc người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại một cái đối với mình đều ác như vậy người đối với người khác làm sao lại nhân tử ngàn vạn không thể trêu chọc người nào phục d ụ n g cuồng linh đan không phải giống như muốn mệnh làm nhân sinh quyết định trọng đại thế nhưng là tiểu tử này một mặt hời h ợ n đơn giản giống như là ăn hết hai hạt đường cầu đồng dạng đám người nghĩ tới đây càng là hít vào một ngụm khí lạnh tiểu tử này còn không phải phục d ụ n g một viên mà là trực tiếp phục d ụ n g hai cái cuồng linh đan điên rồi điên rồi tất cả đều điên rồi đơn giản muốn chết người đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt từng cái cổ q u a y rứt bất quá thời khắc này sở hàn lại là đ á m chìm trong thuộc về hắn luyện đan trong thời gian sở hàn chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ được phục d ụ n g cuồng linh đan cảm giác tựa hồ kia mỗi một cố năng lượng bên trong ẩn chứa dạng gì dược liệu đều phân tích đến rõ ràng thực lực tăng trưởng cảm giác thực tốt ta sở hàn nhẹ giọng cảm thán một câu lập tức đột nhiên mở to mắt trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh mang sở hàn phục dụng c u ồ n g linh đan về sau tu vi tăng vọt đến linh động cảnh lục trọng lại thêm c u ồ n g hóa trạng thái linh lực luyện chế tam vân đan dược hẳn không có vấn đề gì hưu sở hàn cổ tay vung vẩy một cái đan lô xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lập tức nhất chỉ điện mang thoáng hiện mà xuất giống như thiểm điện nở hoa liệt diễm l e o nhanh trong nháy mắt buộc cháy lên cực nóng nhiệt độ cc thử cùng giống như hôm qua sở hàn một cái tay k h ắ c điện quang c h ấ p động đem luyện chế c u ồ n g linh đan cần thiết dược liệu dựa theo trình tự quăng vào đến đan lô bên trong toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhất mạch mà thành rất có mỹ cảm khiến khán giả kinh hô liên tục khán giả thấy cảnh này thời điểm trong lòng mang theo khác cảm xúc bọn hắn nhìn xem sở hàn kia cơ hồ ở vào một thế giới khác tuyệt đối nghiêm túc không khỏi cảm thán thiếu niên này đơn giản chính là tại cầm sinh mệnh đến luyện đan sở hàn khác một bên đối thủ của hắn đến từ hải mới thành thủ tịch luyện đan sư trương ngọc sơn mặt mũi tràn đầy rung động đến nhìn chằm chằm sờ hàn chậm chạp không có động thủ trương ngọc sơn mở to hai mắt tự mình chứng kiến đây điên cùng một màn hắn chưa từng thấy qua ai ăn quần linh đan là vì luyện đan dưới đại cao thôi l á o khó có thể tin rủi rủi con mắt hoàn toàn không biết sự tình vì sao lại phát triển đến nước này luyện đan tranh tài cần ăn quần linh đan sao thôi l á o lắc đầu trên đài cái này để hắn khiếp sợ thiếu niên hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn căn bản không biết hắn đến cùng muốn làm gì trong thính phòng phùng như ngọc chứng kiến sở hàn phục d ụ n g c u ồ n g linh đan toàn bộ quá trình một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra rung động q u a n mang đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra c u ồ n g linh đan đối linh lực tăng phúc cực mạnh nhưng là phản vệ tác dụng càng mạnh dù là ngươi trận này thắng ngày mai về sau tranh tài liền không có chuyện của ngươi phùng như ngọc khỏe miệng d ơ lên một cái đắc ý đường cong trong lòng của nàng sở hàn phục d ụ n g c u ồ n g linh đan không khác từ bỏ phía sau tranh tài như vậy quán quân chính là nàng vật trong túi xì xì thử ngay tại lúc đám người còn tại suy nghĩ c u ầ n linh đan sự t ì n h lúc sở hàn trong tay điện quan quần quyển mã x u ấ t giống như là một tấm lưới leo lên đan lô lốp b ú t đan lô bên trên không ngừng toát ra hỏa tinh cực nóng liệt diễm dọc theo lưới điện cháy hưng hực nhất thời làm hiện trường nhiệt độ nhảy lên tới một cái độ cao mới cái này đây là thôi lão ánh mắt cấp tốc run rẩy trong mắt kinh hãi không ngừng mở rộng giống như là muốn đem hắn cả người thôn vệ lôi đình ly hỏa pháp thôi lão bờ môi run rẩy sắc mặt của hắn triệt để thay đổi hết thể lý giải cùng nhận biết tất cả đều thay đổi chương ba trăm hai mươi ba thuận lợi thành đan tam vân đan dược thôi lão mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cao sở hàn nhìn xem kia bị lôi điện cùng hỏa diễm bao vây lại đan lô cảm thụ được trong nháy mắt kia táo động nhiệt độ cao tuyệt đối là lôi đình ly hỏa pháp thôi lão trái tim m á n h liệt đến nhảy lên h ắ n tại bắc vực luyện đan sư chờ đợi hơn nửa đời người đối với luyện đan thủ pháp nghiên cứu rất là thấu triệt hòa mượn lôi thế lôi đình ly hỏa luyện đan thuật bên trong khó khăn nhất ba loại thủ pháp luyện đan một trong kinh lôi các bí mật bất truyền nam tinh cấp luyện đan sư c h ấ n thiên lôi tôn đặc hữu thủ pháp luyện đan ta biết sở hàn thế lực sau lưng là cái gì thôi lão phảng phất bị r ộ i cho một chậu nước lạnh cả người bị ngâm lạnh thấu tim toàn thân nổi lên nổi r a gà đến rung động đến nhịn không được run rẩy hôm qua thôi lão tại sở hàn sau cuộc tranh tài cẩn thận hỏi thăm một chút sở hàn thôi ế biết mới tam hiện tại khải tinh xuất toàn thành t sở hàn h cấp n g t n bên trong. Thôi lão n hít ì n hàn tam tinh cấp tin tức, thứ nhất thời gian liền đánh hàn thần sở sở thứ thời tam tức, tuyệt một ra, giá đối cái cấp có b sư sở phụ, hàn mà h phía phụ hắn. hàn phụ kinh lôi các chấn thiên lôi tôn. Thôi hít ế lực là là lôi lôi lão gốc của các sau, sư Sở sư nguồn tôn. từ một hơi thật sâu chuyện này hắn còn không dám hoàn toàn xác định nhưng là sở hàn sử dụng tuyệt đối là kinh lôi các thủ pháp l u y ệ n đan đen đ u ổ i như vậy sau thế lực là kinh lôi các không thể nghi ngờ trung vực bốn các kinh lôi cát đây chính là đứng tại trung vực đỉnh tiêm thế lực thôi lão lúc đầu coi là sở hàn thế lực phía sau chỉ là một chút thần bí tông môn tổ chức nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy có lai lịch thôi lão dị dạng rơi vào khải toàn thành các đại gia tộc gia chủ trong mắt nhất thời làm đến những người này sắc mặt nghiêm túc mang tâm sự riêng sở hàn cũng không biết thôi lão nhận ra lôi đ ỉ n h ly hòa pháp tại trận này luyện đàn sư giải thi đấu bên trên hắn không có tính toán giấu giếm cái gì cũng không có không theo ậ n muốn lực biểu i cái gì. Sử dụng lôi linh giờ phải ệ luyện n dụng đình ly hỏa pháp, hoàn toàn cuồng đan thuộc về tam vân đăng dược, mà bây giờ hắn luyện chế tam vân đăng dược, nhất định phải toàn lực ứng thuộc dược, chế dược, lực pháp, gì. Sử ly là hòa phó. h bây tam tam mà t về cuối cùng mấy loại dược liệu tiến vào trong lò đan sở hàn đ ố n g nhiên đắp lên đan lô cái nắp một thoáng thời gian toàn bộ đan lô liền thành một khối lôi điện dày đặc hỏa diễm cực nóng kinh khủng nhiệt độ càng thêm táo động làm cho sở hàn vị trí đại cao đều ẩn ẩn có thiêu đốt bị bỏng dấu hiệu hô hô hô sở hàn bên cạnh hồng y lão đầu trương ngọc sơn hít một hơi thật sâu tận đến giờ phút này hắn mới từ sở hàn nuốt quồng linh đan trong rung động chạy ra lập tức bắt đầu chọn lựa luyện chế quồng linh đan cần có dược liệu trương ngọc sơn nhìn thấy lôi đình ly hòa pháp ngược lại là không có thôi lão kinh ngạc như vậy bởi vì hắn căn bản không biết lôi đình ly hòa pháp chẳng qua là khi làm một loại hoa bên trong sức tưởng tượng huyễn ký thôi Cô cô cô! ngay tại trương ngọc sơn chọn lựa dược liệu thời điểm sở hàn đan lô phát ra xôi trào dược dịch â m thanh giờ n à y khác này sở hàn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong trong lò đan tinh luyện dung hợp những n à y phức tạp dược dịch tam vân đan dược đan phương cũng đã rất phức tạp luyện hóa dược liệu cùng dung hợp dược dịch đều là luyện đan bên trong cần thiết phải chú ý chỗ khó trên đài một màn quỷ dị thật sâu khắc ở đám người trong đầu sở hàn toàn thân tản ra sao động linh lực cùng bất an khí thế chính là ăn quần linh đan mang đến quần hóa hiện tượng nhưng mà sở hàn biểu lộ lại là cực kỳ nghiêm túc động tác trên tay càng là tinh tế tỉ mỉ tĩnh xảo tựa hồ căn bản không có thu được cuồng hóa ảnh hưởng một người đứng tại trên đài bày biện ra hoàn toàn tương phản hai mặt khí tức sao động như lửa cử chỉ tinh tế tỉ mỉ như thủy cấp tất cả mọi người mang đến một loại thủy hỏa tương dung cảm giác xì、si、xì、si、thử sở hàn đan lô thỉnh thoảng phát ra tiếng vang thấm vào ruột gan mùi thuốc thuận đan lô bốn phía r a dược liệu tinh luyện kết thúc hồng y lao đầu trương ngọc sơn mở to hai mắt nhìn trong lòng rung động đạt đến tột đỉnh trình độ từ sở hàn phục dụng quồng linh đan đến bây giờ căn bản không có đi qua nhiều ít thời gian trương ngọc sơn đến bây giờ còn không có đem dược liệu chọn lựa ra những dược liệu này tướng mạo tương tự công năng gần liền xem như trường kỳ thấm vào tại dược điển bên trong luyện đan sư sợ là cũng muốn phân biệt một chút không thể so với không biết so sánh giật mình trương ngọc sơn sắc mặt trở nên khó coi tận đến giờ phút này hắn rốt cuộc biết h ô m qua bạch quân hạo vì sao lại không chịu nổi áp lực luyện chế hai văn đan dược thất bại thiếu niên này đơn giản chính là cái tiểu quái vật trương ngọc sơn lựa chọn không tại đi xem sở hàn thiếu niên kia luyện đan tốc độ thật không phải là người bình thường có thể theo kịp trương ngọc sơn cũng là uy tín lâu năm luyện đan sư hắn biết rõ sở hàn luyện đan nhanh thuộc về tiết tấu nhanh mỗi một bước đều so những người khác muốn thuần t h ủ nếu như một mực chú ý xuống dưới tâm tính sợ là sẽ phải sụp đổ sở hàn căn bản không quản trương ngọc sơn ánh mắt hắn hiện tại hoàn toàn ở vào quá trình luyện đan bên trong phảng phất toàn thế giới thì chỉ còn lại có đây một đỉnh đan lô lôi đ ỉ n h điện quang tre kín đan lô hừng hực hỏa diễm tại đan lô bên trên thiếu đốt cực nóng nhiệt độ khiến chung quanh ánh mắt đều trở nên bóp méo trong lò đan nóng hổi dược dịch bắt đầu dần dần dung hợp lại cùng nhau trở nên như là bột não chảy ra mùi thuốc trở nên càng thêm nồng nặc mỗi một giọt đậm đặc dược dịch đều ẩn chứa các loại dược liệu để luyện ra tinh hoa theo thời gian rời đổi đậm đặc dược dịch càng ngày càng nhiều cuối cùng dần dần hội tụ vào một chỗ ông sở hàn đan lô hơi run dẩy một chút đan lô bên trên lôi điện hỏa diễm đều tán đi lộ ra đan lô bản thân dáng vẻ mà một cô đan hương dần dần k h u y ế t tán ra tới muốn thành đan dưới đài ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn hôm nay nhìn qua hai trận tranh tài những cái kia luyện đan sư quá trình luyện đan đều là buồn k ẻ vô cùng căn bản không có sở hàn phấn khích lại qua trong đoạn thời gian đan lô cái nắp bắt đầu táo đ ậ u lúc này sở hàn đột nhiên nhấc lên đan lô cái nắp một vòng lưu quang vọt bắn ma xuất rơi vào đến trước đó chuẩn bị sòng khay ngọc bên trong siêu siêu siêu hoa hồng sắc đan dược không ngừng xoay tròn nhiệt khí theo xoay tròn không ngừng phóng xuất ra dần dần đan dược tốc độ xoay tròn trở nên chậm lại cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ngừng lại ba đạo rõ ràng rõ ràng hát sắc đường vân ánh vào trong tầm mắt của mọi người tam vân đan dược cùng linh đan mọi người thấy rõ sở đan dược về sau lập tức buộc phát ra một cỗ tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc trải qua hai lần luyện đan về sau đám người hoàn toàn bị cái này tên là sở hàn thiên tài thiếu niên luyện đan thuật c h i ế t phủ mạnh tinh phó hội trưởng nơi này thì giao cho ngươi sở hàn đem khay ngọc đệ trình đến mạnh tinh trước người lúc này sắc mặt của hắn trắng bệnh nhất thời làm đám người ý thức được một sự kiện cùng linh đan phản phệ muốn tới ngươi mạnh tinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì trong đầu những cái kia lời an ủi tựa hồ cũng không phát huy được tác dụng nhớ kỹ tuyên bố ta thắng lợi liền tốt sở hàn cười nhạt một tiếng lập tức đi xuống đài vừa vặn đụng phải đâm đầu đi tới một mặt lo lắng thôi lão thôi lão ta cần bế quan tu luyện một chút đừng cho bất luận kẻ nào q u ấ y rầy ta sở hàn trực tiếp đối cái này thôi lao nói mặc dù hai người từng có ma sát nhưng là hôm qua thôi lao thái độ vẫn là có thể phó thác một chút ngươi nhanh đi luyện đan thất bế quan đi ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi q u ấ y rầy ngươi thôi lão vô bộ ngực bảo đảm nói hắn biết sở hàn cùng kinh lôi các quan hệ về sau Nơi nào chương ò n nửa n dám điểm có l ã đạo, đồ thu sự liền không nói, nịnh ba trăm hai mươi bốn tứ cường sinh ra sở hàn ngồi xếp bằng trên mặt đất một máy mắt một cô dã rời cảm giác xâm nhập thân thể phảng phất tại trong thân thể mở ra một cái lô đen thôn phệ lấy trong thân thể linh lực ta dần dần có chút minh bạch cuồng linh đan sở hàn hơi nhét khỏe môi lên lên h ã n tại vận chuyển cam kim chi lực chữa trị thân thể thời điểm có thể cảm giác được thân thể năng lượng có tiêu hao dấu hiệu cuồng linh đan lực lượng cũng không phải là đến từ đang ăn dược mà là đem tự thân lực lượng tiêu hao đạt tới cuồng bạo trạng thái linh lực tăng lên trên diện rộng lúc ấy hiệu q u a về sau liền muốn dùng linh lực đem thân thể tiêu hao lực lượng bổ trở về cho nên sẽ giảm xuống tu vi sở hàn tại phục d ụ n g quần linh đan thời điểm cẩn thận cảm thụ một chút quần linh đan hiện tại lại tại chữa trị thân thể thời điểm thể hội một chút phản p h ệ nguyên nhân tiêu hao thân thể đan dược sở hàn cấp quần linh đan làm một cái mình tổng kết nhiều lần phục d ụ n g quần linh đan đối người có nguy hại bất quá đối với hắn tới nói ngược lại là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu không đúng hay là có một chút chỗ xấu đó chính là mỗi lần phục d ụ n g xong quần linh đan về sau nhất định phải đem thân thể khôi phục nếu không sẽ tiến vào hư nhược trạng thái tương đối mà nói đặc biệt nguy hiểm trước tiên đem thân thể khôi phục sở hàn cổ tay khẽ động nuốt vào một viên tam vân đan dược lập tức chậm rãi nhắm mắt lại hô hô hô t r u n g quanh thiên địa linh khí giống như là nhận lấy dẫn dắt lập tức nồng nặc lên cơ hồ là một máy mắt luyện đan thất bên trong tựa như nổi lên sương mù hiu hiu h i u t r u n g quanh thiên địa linh khí hình thành luồng khí xoáy vợn quanh tại sở hàn t r u n g quanh hướng về sở hàn trong thân thể dũng mánh lao tới sở hàn điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí cùng lúc đó đạo đạo tinh thuần dược lực lao nhanh ở trong kinh mạch thuận kinh mạch lan tràn toàn thân tụ hợp vào toàn thân cuối cùng dung nhập vào trong xương thủy ao ngong ngong cốt cách bên trong cam kim sắc năng lượng bốn phía m à x u ấ t giống như là một cô ôn nhuận dòng nước ấ m chạy xuôi qua sở hàn toàn thân một thoáng thời gian bởi vì cuồng linh đ a n phản vệ mà suy yếu thân thể tinh lực dần dần khôi phục thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một sợi cam kim chi lực chạy ra đến sở hàn thân thể cơ năng đã hoàn toàn bị khôi phục lại linh động cảnh lục trọng sở hàn tu vi khôi phục được linh động cảnh lục trọng cảnh giới xì xì thử. sở hàn lập tức vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết lập tức hấp dẫn thiên địa linh khí tốc độ lần nữa kéo lên chung quanh luồng khí xoáy trở nên càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí thuận sở hàn quanh thân lỗ chân lông tràn vào thân thể dựa theo thái cổ kinh lôi quyết lộ tuyến vận hành chu thiên l ố b u t sở hàn linh lực vận chuyển một chu thiên về sau tụ hợp vào đến trong đan điển hình thành thái cổ kinh lôi quyết đặc biệt lôi đình linh lực lóe ra kinh khủng lôi điện quan g mang tân sinh lôi đình linh lực dần dần tụ hợp vào đến trong đan điển lập tức gáp xúc tinh thuần hậu dung nhập linh tinh khiến trong đan điển linh tinh nổi lên đạo đạo hà o quang csi、si、thử dần dần sở hàn trên người lôi đình linh lực bay lên cả người phảng phất tắm rửa tại lôi điện quan g mang phía dưới l u y ệ n đan sư công hội trước quảng trường tranh tài đại cao nương theo lấy trận trận nóng này nhiệt lượng cùng bốn phía đan hương trương ngọc sơn xốc lên đan lâu cái nắp một vòng lưu quang vọt bắn mà xuất rơi vào trước đó chuẩn bị xong ngọc bàn bên trên luyện đan kết thúc một viên màu đỏ đan dược tại khay ngọc bên trong xoay tròn đợi cho nhiệt khí tan hết dần dần dừng lại lộ ra ba đạo màu đen đan v ă n tam vân đan dược mạnh tinh đi tới nhận lấy trương ngọc sơn trong tay đĩa đem hai cái đĩa để lên bàn so sánh một chút đây hai cái cuồng linh đan trong lòng đã có đáp án sở hàn luyện chế c u ồ n g linh đan đan dược mật mà đan văn rõ ràng chỉnh thể màu sắc đều đều phẩm chất cực tốt trương ngọc sơn luyện chế c u ồ n g linh đan đan dược hình dạng còn có thể ba đạo đan văn giữa lẫn nhau không hoàn toàn đồng dạng đại về màu sắc cũng muốn kém một chút trương ngọc sơn ngươi nhưng chịu phục sao mạnh tinh đem sở hàn c u ồ n g linh đan đệ trình tiến lên để trương ngọc sơn nhìn thoáng qua trương ngọc sơn khỏe mắt run rẩy một chút hít một hơi thật sâu nhẹ gật đầu thừa nhận sự thật này trận đấu thứ ba đám ế Tuyết n Giang Thành luyện đàn sư công hội sở hàn sở thủ tịch chiến thắng. Mạnh tinh ngược giọng từ thủ tịch tuyên hội lại cao sư sở sở c bố i này đ á người chờ người đợi đã Đám Giống, giống, giống. lâu quả. kết buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được kết quả này nhưng khi mạnh tinh tuyên bố ra thời điểm vẫn là để người cực kỳ kinh ngạc trương ngọc sơn đi xuống đài cao về sau cũng không có trở về luyện đan sư công hội mà là trực tiếp lên đường trở về hải mới thành bại bởi sở hàn về sau hắn đã không có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này trận đấu thứ ba kết thúc trận thứ tư tranh tài theo sát lấy bắt đầu đang khẩn trương hai canh giờ dưới trận thứ tư tranh tài cuối cùng phân ra kết quả mạnh tinh cẩn thận giám định một chút hai cái đan dược chậm rãi gật đầu trong lòng có kết quả phía dưới ta tuyên bố trận thứ tư kết quả trận đấu người thắng trận là nhìn giang thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư trung ba hãn mạnh tinh vừa dứt tiếng một cái lao giả tóc m ố i tiêu đối người xem túi người chào thật sâu trên mặt lộ ra một vòng vui mừng trận thứ tư tranh tài kết thúc về sau hôm nay tranh tài toàn bộ kết thúc lần này luyện đàn sư giải thi đấu tứ cường cũng đi theo ra đời mạnh tinh tổng kết tính thanh e m lập tức đem mọi người lực chú ý kéo về đến trên đài cao thanh dương thành luyện đàn sư công hội hoàng viễn hào quang thành luyện đàn sư công hội phùng như ngọc giang tuyết thành luyện đàn sư công hội sở hàn nhìn giang thành luyện đàn sư công hội trung ba hãn bốn tòa thành thị bốn cái danh tự tại mạnh tinh trong miệng tuyên bố ra để d ư ớ i đại khán giả khắc sâu lý giải đến trận này luyện đan sư giải thi đấu đại biểu không chỉ có luyện đan sư người vinh dự càng là phía sau luyện đan sư công hội vinh dự ngày mai chính là lần này luyện đan sư giải thi đấu ngày cuối cùng sẽ từ bốn người này bên trong đản sinh ra lần này tranh tài quán quân cùng á quân bọn hắn sẽ có tư cách tham gia bắc vực luyện đan sư công hội cử hành trận chung kết mạnh tinh lớn tiếng tuyên bố tuyên bố nội dung khiến hiện trường sôi trào lên quán quân là mỗi cái tranh tài hấp dẫn người nhất bộ phận bọn hắn rất nhiều người không chú ý bắc vực luyện đan sư giải thi đấu nhưng là bọn hắn muốn biết lần tranh tài này quán quân thuộc về ai tranh tài đến bây giờ người xem trong lòng phân biệt có mình ủng hộ nhân tuyển chờ mong trong lòng bọn họ người kia có thể vào ngày mai trong trận đấu rực rỡ hào quang ngay tại bên ngoài người xem cùng theo gieo hò thời điểm luyện đan thất bên trong sở hàn đi tới một cái rất mấu chốt thời khắc còn có thể đột phá sao sở hàn từ từ nhắm hai mắt tự lẩm bẩm hắn tu vi võ đạo đã nhảy lên tới linh động cảnh lục trọng khi hắn nghĩ đến có chừng có mực thời điểm thể nội long huyết phun trào toàn thân sinh ra một cỗ cảm giác khác thường tựa hồ linh động cảnh lục trọng phía trên bầu trời căn bản không có bất kỳ hàng rào tùy thời có thể lấy nhảy lên vậy liền thử một chút đi sở hàn tâm niệm c h ầ m xuống nóng nảy lôi đình linh lực thuận lỗ chân lông co lại cường lực hấp thu chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu sung kích linh động cảnh đạo thất ứ ba b trọng sở hàn toàn lực vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết Điên địa thiên linh cuồng hút vào chung quanh hút vào kim h thể í cùng lúc n đó, ộ long huyết sôi trào lên, long trào toàn vào thân không tự chủ tiến vào long nhân hình huyết chủ thái. tự sôi i k loại dao thoa tiếng va chạm vang lên vẫy màu vàng sậm tại sở hàn trên thân nổi lên lần này sở hàn long nhân hình thái phát sinh một điểm biến hóa trên người lân phiến nhìn cực kỳ tự nhiên tựa như là từ nhỏ trưởng ở trên người hắn không có lúc trước áo giáp cảm giác nếu có long tộc người xuất hiện ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì sở hàn hiện tại triển hiện ra long nhân hình thái căn bản không phải một cái nhân loại đạt được long huyết truyền thừa mà bày biện ra tới hoàn toàn là từ long thân huyễn hóa mà đến long nhân hình thái sở hàn tiến vào long nhân hình thái về sau chung quanh thiên địa linh khí giống như là đạt được mệnh lệnh nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ hình thành bàng bạc linh khí gió lốc linh khí gió lốc càng tụ càng lớn thời gian dần qua toàn bộ luyện đan thất đều còn c u ố n linh khí nồng nặc nhưng mà dạng này một màn cũng không co dừng lại linh khí vẫn như cũ điên cuồng hội tụ bắt đầu mở rộng đến toàn bộ luyện đan sư công hội lúc này trên quảng trường khán giả cũng chú ý tới dạng này dị trạng chỉ gặp đài cao về sau luyện đan sư công hội toàn bộ bao phủ tại nồng đậm linh khí luồng khí xoáy bên trong thịt này mắt có thể thấy được linh khí để đám người trận mắt hốt mồm có cao thủ tại tu luyện tất cả mọi người toát ra một cái ý niệm như vậy trong nháy mắt giải thi đấu hội trường trở nên yên tĩnh trở lại cơ hồ có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đợi cái này cần là dạng gì cao thủ a hô hô hô mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm tựa như một trận gió nhẹ thổi qua trận linh khí nồng nặc hiện lên ở chung quanh thân thể chỉ gặp kia hùng hồn linh khí gió lốc trực tiếp lan tràn tới trong hội trường tranh thủ thời gian tu luyện đám người cơ hồ tại cùng một thời gian khoanh chân ngồi tĩnh t ỏ a xuống dưới trong hội trường mấy vạn người đồng thời đả t ỏ a thổ nạp hấp thu nồng đậm thiên địa linh khí mỗi người đều ý thức được có cao thủ tại tu luyện trao đổi thiên địa khiến chung quanh thiên địa linh khí hội tụ tới lúc này tu luyện nhất định làm ít công to so bình thường tu luyện hiệu quả muốn mạnh hơn gấp bội lốp b ú t mọi người ở đây khoanh chân lúc tu luyện một đạo tiếng sấm nổ vang đám người ẩn ẩn từ luyện đan sư công hội phương hướng thấy được một vòng lam tử s ắ p điện mang cái này thôi lão nhìn trước mắt một màn này thân thể đều đi theo run dày lên hắn vừa rồi thì phỏng đoán sở hàn cùng kinh lôi các có quan hệ hiện tại liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy còn có thể nghe thấy tiếng sấm nổ vang chẳng lẽ kinh lôi các cao thủ liền tại bên trong thôi lão nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi hồi tưởng lại sở hàn tin tức bên trên các loại di tộc càng thêm kiên định đây phía sau có kia cường hoành kinh lôi các làm dựa vào luyện đan thất bên trong sở hàn không biết mình đưa tới động tĩnh lớn như vậy hắn dần dần chìm vào đến trạng thái tu luyện ở trong sở hàn chung quanh thân thể linh khí đã nồng đậm đến có thể che đậy tầm mắt một mảnh trắng xóa hoàn toàn không nhìn thấy sở hàn thân ảnh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lấp lóe điện hoa những cái kia gần như thực chất thiên địa linh khí lấy sở hàn làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn sở hàn vị trí chính là đây làm cho người khiếp sợ linh khí gió lốc trung ương nhất nồng đậm thiên địa linh khí theo sở hàn quanh thân lỗ chân lông tràn vào thân thể thì ngay cả vảy màu vàng sậm đều trở nên càng thêm quang trạch tựa hồ đồng dạng đang hấp thu lấy thiên địa linh khí thiên địa linh khí tụ hợp vào kinh mạch thời điểm giống như là bị thiên nhiên loại bỏ trở nên tinh thần vô cùng tinh thần thiên địa linh khí ở trong kinh mạch c h ả y xuôi giống như dậy sóng giang hà tuôn trào không ngừng cuối cùng ngưng tụ tại đan đ i ể n linh tinh bên trên theo tinh thần linh lực không ngừng tụ h ợ p vào linh tinh phía trên quang trạch càng ngày càng sáng lại không lúc vang lên trận trận tiếng sấm trạng thái tu luyện dưới thời gian là dễ dàng nhất bị người quên lãng gì đó trong bất chi bất giác một đêm thời gian trôi qua xa xôi trên bầu trời một vòng ấm áp mặt trời mới mọc tảng sáng mã suất chiếu sáng cái này bị bóng tối bao trùm thế giới xua tan trong hội trường ngồi xếp bằng trên thân mọi người rét lạnh chỉ bất quá trong hội trường mặt bầu trời mông ngông lung lung đều là mênh mông thiên địa linh khí ngưng thực làm cho người kinh hãi ông ngay lúc này luyện đan sư công hội phương hướng dâng lên một đoàn lôi điện có sáng giống như là một đạo nghịch hướng t h í c h lịch từ mặt đất hướng lên bầu trời xẻ qua kia x ó a thanh thế tựa như muốn tê liệt thiên không nương theo lấy đạo này lôi điện quan mang thiên địa linh khí dần dần tán đi Tất thừa cả mọi người dịp sở a hàn đang n t rộng biết, chỗ i h lam tử sắc linh tinh đột nhiên rung động vừa hiện trận một cỗ bàng bạc lôi đình linh lực trào lên mà xuất trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân kinh mạch bên trong Một mất một mỏng manh. bộ thoáng thời gian, luyện thất tĩnh, thiên dắt, tiêu tán thấy, Hết thẻ hết thẻ, tới khôi phục bình tĩnh. Thiên địa linh khí đã mất đi luồng khí dần dần tiêu tán không、thấy. linh khí xoay ráng. gian, luyện đàn dẫn luồng dần dần nồng nặp lần nữa ban đi địa quy đầu đã Cảnh, về về cảnh, sở hàn trên người long lân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa co vào đến thể nội khôi phục thành nhân loại bộ dáng hô hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra lập tức đột nhiên mở to mắt con ngươi màu vàng sầm bên trong hai đoá điện hoa sáng sủa nở rộ tràn ngập hủy diệt tính năng lượng lạng yên mà qua linh động cảnh thất trọng không sai không sai sở hàn khỏe miệng giơ lên một cái hài lòng độ cong lần tu luyện này không chỉ có để hắn khôi phục phục dụng c u ầ n linh đan mang tới phản vệ hiệu quả đồng thời còn để tu vi của hắn tăng lên tới linh động cảnh cái thứ ba bậc thang khoảng cách địa huyền cảnh không xa sở hàn hài lòng gật đầu lần này đột phá là hắn trước đó không có nghĩ đến có chút ngoài ý mớn rất là kinh hỷ sở hàn g chậm rãi đứng dậy đơn giản hoạt động một chút thân thể quả nhiên tại tu vi võ đạo tăng lên về sau tố chất thân thể đi theo tăng thêm một bước đi lên một đêm trôi qua nên đến trận chung kết đi sở hàn g trên mặt nở nụ cười một lần nữa đổi một bộ quần áo đem tia lóe ra quan g mang nhất tinh luyện đan sư huy chương đeo tốt liền mở ra luyện đan thất cửa phòng cơ hồ là một nháy mắt đạo đạo cùng nhiệt ánh mắt nhìn về phía sở hàn tại chiến thắng hồng ý lao đầu trương ngọc sơn về sau sở hàn trong lòng mọi người phân lượng lần nữa tăng lên sở hàn lần nữa tới đến tranh tài quảng trường thời điểm khán giả còn tại khoanh chân ngồi tính toạ mấy vạn người cùng một chỗ tính toạ tràng diện cực kỳ hùng vĩ mỗi người đều đều thổ nạp hô hấp hấp thu trong không khí còn sót lại linh khí nồng nặc sở thủ tịch ngươi không sao thôi lão nhìn thấy sở hàn dáng vẻ trên mặt thịt đều đang run r ẩ y đây chính là phục d ụ n g của linh đan người à thế nào thấy khí sắc tốt hơn đâu không sao sở hàn gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía hiện trường người xem cực kỳ tự tin nói ra hôm nay qua đi giang tuyết thành luyện đàn sư công hội danh tự sẽ vang triệt bắc vực thôi lão nhìn xem sở hàn dáng vẻ trong lòng âm thầm suy nghĩ sợ là ngày hôm qua cao thủ làm ra động tĩnh lớn như vậy khôi phục sở hàn phản vệ tt nghĩ tới đây thôi lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trên thân lật lên nổi da gà ngay cả cuồng linh đan phản vệ đều có thể hóa giải thật sự là quá lợi hại thôi lão trong lòng thở dài nhìn thật sâu một chút sở hàn thầm nghĩ tạm dừng không nói giang tuyết thành luyện đan sư công hội hôm nay qua đi tiểu tử ngươi danh tự tất nhiên sẽ vang vọng bắt vực chương ba trăm hai mươi sáu trước nay chưa từng có độ khó theo linh khí nồng nặc dần dần tiêu tán tranh tài trên khán đài đám người nhao nhao thu liễm hô hấp đạo đạo linh lực ba động liên tiếp nổi lên mỗi người đều tại trận này báo tắp linh lực bên trong thu được k ích lợi dần dần đám người mở mắt mỗi người khí sắc đều trở nên đầy đạn một đêm này thời gian tất cả mọi người trôi qua rất phong phú xếp bằng ở bên trên đài cao mạnh tinh cũng mở mắt bình phục một chút hô hấp về sau cất bước đi lên đài cao khán giả gặp thấy được mạnh tinh lập tức buộc phát ra huyên náo tiếng hoan hô trong nháy mắt sao động trực tiếp đem giải thi đấu bầu không khí thôi động lên trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ vui thích phần lớn người tu vi trở nên tinh tiến còn có không ít người càng là trực tiếp đột phá tại bọn hắn kích động hân hoan thời khắc càng là n g h ê n đón luyện đan sư giải thi đấu ngày cuối cùng tranh tài Ánh mạnh ắ t t mọi người đều nhìn chăm người nhìn đều chú i t r ê đài cao, bọn ọ cũng đều b i ế tinh hôm nay chính h nay là k ả t o à t à n háng bên này tấn cấp thi đấu một cấp đấu c i i bỏ chỉ phụ. Hôm qua t ế vào tứ c ư ờ n l u dọn một cái ánh mắt đảo qua đen nghịt đám người hơi n h ế t khỏe môi lên lên một cái đường c o n g hoan nghênh mọi người quan sát luyện đan sư đại hội đệ tam thiên tranh tài hôm nay tranh tài chỉ có hai trận trận đầu đem quyết định đi bắc vực luyện đan sư công hội tham gia trận chung kết tư cách trận thứ hai tranh tài sinh ra lần này luyện đan sư giải thi đấu quán quân mạnh tinh vừa nói không khí hiện trường lập tức trở nên bút lửa vô số đạo ánh mắt bắn ra hướng trên đài cao so với hai ngày trước tranh tài hôm nay tranh tài rất rõ ràng càng có xem chút cũng biết càng thêm đặc sắc hôm nay trận đấu thứ nhất để cho hôm qua sinh ra tứ cường đồng thời tranh tài lấy trong đó đan dược luyện chế tốt nhất hai người tân cấp mạnh tinh lớn tiếng tuyên bố lập tức gây nên dưới đài nghị luận ở mỹ bởi vì ngày hôm qua thời điểm còn đối ngoại bảo hôm nay có ba trận tranh tài trước hai trận là một đối một tranh tài quyết định xuất hai cái danh lệch thế nhưng là đến hôm nay tranh tài thì biến thành bốn người quần thi đấu tuyển ra hai người bất quá đám người nghĩ đến hai cái này danh lệch dính đến đến tiếp sau trận chung kết tư cách cũng liền tiêu tan tiến vào trận chung kết tự nhiên muốn bốn người bên trong lợi hại nhất hai người a tiếp xuống mời mọi người lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh bốn vị luyện đàn sư lên đài bọn hắn theo thứ tự là thanh dương thành hoàng v i ễ n hoàng hào quang thành phùng như ngọc giang tuyết thành sở hàn cùng nhìn giang thành trung ba hãn mạnh tinh lông mày hung hăng hơi nhúc nhích một chút mỗi lần hắn m i ệ m đến sở hàn danh tự đều có như vậy một chút lo lắng còn tốt lần này cuối cùng là sẽ không chế đến mạnh tinh ở trên trước sân khấu liền thấy sở hàn thân ảnh hắn tại tuyên bố xong về sau lui về phía sau một bước nhỏ đem đài cao giao cho bốn người này giống giống Giống. nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên toàn bộ không gian đều ở tiếng gầm bên trong tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới bốn thân ảnh theo thứ tự đi lên đài cao dẫn đầu lên đài chính là một cái lao giả tóc trắng lao giả này sắc mặt nghiêm túc cả người thoạt nhìn như là cái lao học y ế u chính là thanh dương thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư hoàng viễn sau đó lên đài chính là một cái hơn ba mươi tuổi nữ tử thành t h ụ c bên trong lộ g a vũ mị hào quang thành phùng như ngọc phùng như ngọc lên đài cũng không có tạo thành quá lớn o a n h động ánh mắt của mọi người bên trong lộ ra mong đợi quan mang bởi vì dựa theo trình tự tiếp xuống muốn đăng t r à n g chính là sở hàn tất cả mọi người đang chờ đợi sở hàn mà quên đi cho nàng đầy đủ gieo họ phùng như ngọc trong mắt lóe lên một vòng vẻ ghen ghét chật lập tức tiêu tán thay vào đó là may mắn sở hàn hôm qua phục d ụ n g hai cái cuồng linh đan đây là tất cả mọi người nhìn thấy sự tình ngày hôm qua tranh tài kết thúc về sau tất nhiên sẽ nhận m á n h liệt phản vệ dù là hôm nay thân thể khôi phục có thể so tài như vậy thế tất cũng biết tu v i đại giảm không bằng trước kia đối với luyện đan cũng biết lực bất t ò n g t â m trận đấu này tương đương với một trận tam tiến hai tranh tài phùng như ngọc mừng thầm trong lòng trận đấu này coi như là ổn có thể chờ mong b ắ t v ư ợ t luyện đan sư giải thi đấu trận chung kết nhưng mà ngay tại phùng như ngọc gâm thầm cao hứng thời điểm một bộ áo trắng sở hàn cất bước đi lên đ à i cao trong đám người trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng hoan hô sở hàn nhân khí tại khải toàn thành bên trong đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có thế nhưng là ở thời điểm này tất cả mọi người phát hiện sở hàn trạng thái cùng lường trước không giống nhau lắm không có vẻ vẻ vải không có suy yếu trí tướng có chỉ là thần thanh khí sảng cùng vô cùng tự tin sở hàn sung mãn khí sắc khiến cho mọi người đều kinh hãi hôm qua sở hàn nuốt hai cái cuồng linh đan một màn còn tại trước mắt chuyện gì xảy ra sở hàn hôm qua ăn giả đàn sao giả cuồng linh đàn sao Phản phệ hiệu quả là ngược hiệu lại là sở a o cho Không để s hàn tu trong một thậm ta một xuống đầu dấu muốn mua vi giảm lại người hỏi, hỏi, linh mời ngược đống không cùng Đám chấm nhân nhẫn nào đan, bình. cao. chí có chỗ cho để ở sau ở hàn s khi lên đ à i chính là nhìn giang thành trung ba hãn đồng dạng là một bộ g i à n mua bộ dáng đi trên đường lung la lung lay ngược lại cấp đám người một loại hắn mới là bị phản vệ người kia cảm giác bốn cái luyện đan sư toàn bộ vào chỗ mạnh tinh c ư ơ n g chế lấy nghi ngờ trong lòng hai tay liên tục huy động trên đài cao phân biệt nhiều bốn tờ chất đầy dược liệu bột phân cái bản trận đấu thứ nhất đem quyết định tiến về bắc v ư ợ t luyện đan sư công hội tham gia trận chung kết tư cách cho nên độ khó bên trên hơi có đề cao tại trước mắt các ngươi chính là dược liệu bột phấn các ngươi cần tại bột phấn bên trong chọn lựa dược liệu mạnh tinh nói x o n g quy tắc thời điểm mí mắt cuồng loạn không ngừng lúc đầu bộ dáng tương tự dược liệu đặt chung một chỗ sẽ rất khó phân biệt hiện tại càng là mải thành phấn cứ như vậy nguyên bản màu sắc tương tự bộ dáng khác biệt dược liệu đều sẽ trở nên khó mà phân biệt đây là nguyên bản không có quy tắc tại ngày hôm qua sau cuộc tranh tài thôi lão cố ý tăng thêm đi lên Soạn mạnh tinh vừa nói hiện trường lập tức nghị luận ở mỹ rất nhiều người không hiểu được luyện đan nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được trận đấu này độ khó sắp thành tăng trưởng gấp b ộ i không chỉ như vậy tranh tài đan phương bên trong chỉ có dược liệu danh sưng ơ không có dược liệu phân lượng cần luyện đan sư tại quá trình luyện đan bên trong tự hành tìm tòi mạnh tinh lần nữa bổ sung một câu yêu cầu này đồng dạng là thôi l á o bắt đầu tăng thêm、Soạn. mạnh tinh bổ sung đồng dạng gây nên trận trận tiếng kinh hô thậm chí có không ít người ở phía dưới kháng nghị dạng này còn có thể xưng là luyện đan sao bao quát sở hàn ở bên trong bốn tên thông qua luyện đan sư đều là sắc mặt nghiêm túc khó mà nhận ra dược liệu tăng thêm không có phân lượng đan p h ư ơ n g muốn luyện chế thành như vậy đang dược ngoại trừ quá cứng thực lực bên ngoài còn muốn đánh cược một chút vận khí thành phần kể từ đó luyện đan độ khó sắp thành ra tăng gấp bội thậm chí cuối cùng có thể hay không thuận lợi thành đan đều là một tận s ố số cầm lấy trong tay các ngươi đan phương hiện tại ta tuyên bố trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu luyện đan thời gian bốn canh giờ phẩm chất đan dược tốt nhất hai người thành công tân cấp chương ba trăm hai mươi bảy lấy thân thí nghiệm thuốc mạnh tinh tiếng nói vừa rơi xuống bao quát sở hàn ở bên trong bốn cái luyện đan sư đều là cầm lên đan phương nhanh chóng xem trận đấu này có bốn canh giờ thời gian nhưng là đối với loại dược liệu này khó phân biệt phân lượng không biết luyện đan tới nói hay là lộ ra có chút không quá đủ bổn trang tranh tài cho phép nhiều lần luyện đan chỉ cần thời gian kết thúc trước đó để chỉnh xuất các ngươi hài lòng nhất đan dược là được mạnh tinh lần nữa bổ sung một câu nhất thời làm bốn người trong lòng an tâm rất nhiều kể từ đó liền ít một chút đánh bạc thành phần tại một chút không phân biệt được dược liệu bên trên có thể nhiều lần nếm thử tìm tới thích hợp dược liệu cùng phân lượng sở hàn mở ra đan phương thình lình liền nhìn thấy tam cái bắt mắt chữ lớn Huyền Linh đan. Vân đan dược, có thể tăng lên địa huyền cảnh cường nhất linh lực, không phải địa huyền cảnh cường phục dụng hiệu quả tương đối yêu Đan vân đan tăng lên cường trọng cường dụng tương lực, giả giả đối địa địa Tam đất. dược, có sở hàn cười khổ một tiếng hắn không nghĩ tới là huyền linh đan loại đan dược này cực kỳ hy hi hữu bình thường tới nói có tiền mà không mua được liền xem như có tiền cũng mua không được đan phương càng là nắm giữ một chút thế lực lớn cùng luyện đan sư công hội bên trong sở hàn kiếp trước ngược lại là dùng qua một lần huyền linh đan nhưng là bởi vì huyền linh đan chỉ có lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu ngược lại là không có luyện chế qua huyền linh đan. Đối với sở hàn tới nói, lần này khiêu chiến là hoàn toàn không Toàn ứng hàn có chế lực chậm lại là là Đối với tới khiêu biết. đi. hơi phó hít thật qua sâu, sở Sở một dần i lại, nhắm trong mắt đ dần cái khác tam vị luyện đan sư đều đã bắt đầu chia phân biệt dược liệu sở hàn còn nhắm mắt lại đứng tại chỗ mọi người sinh lòng nghĩ hoặc không biết sở hàn đang làm gì đây cùng sở hàn trước mấy trận triển hiện ra phong cách khác biệt không có dẫn đầu bắt đầu luyện đan ngược lại lạc hậu hơn cái khác ba người trong thính phòng các đại gia tộc gia chủ đều là nhữ mày đem lực chú ý chút xuống tại trận đấu này bên trong một góc khác thôi lão ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn trên thân trong mắt nổi lên suy tư q u a n mang thấp giọng lẩm bẩm sở hàn ta muốn xác định một chút ngươi có phải hay không thật sự có như thế hoàn mỹ luyện đan thiên phú đây hai hạng sửa chữa tất cả đều là thôi lão nói ra mục đích đúng là kiểm nghiệm một chút sở hàn thiên phú trình độ trên đài cao sở hàn nhắm mắt lại không núp đ í c h người xem chất đem lực chú ý đặt ở cái khác tam cái luyện đan sư trên thân chỉ gặp bọn họ ba người tất cả đều đem tâm thần đắm chìm trong chọn lựa dược liệu phía trên trước mặt trên bàn bột phấn hình dạng hoàn toàn tương tự muốn lựa chọn xuất chính xác dược liệu độ khó cực lớn dọn dọt mồ hôi từ ba người cái chán chạy sôi xuống tới mỗi người đều thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có huyền linh đan quá trình luyện chế vốn là phức tạp nếu là có loại kia dược liệu chọn sai chú định muốn đẩy bàn đều thua trong bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua ba người còn tại t r ầ m rãi chọn lựa dược liệu có thể xác định dược liệu cũng không nhiều tuyệt đại bộ phận là lập lờ nước đôi cần khảo nghiệm dược liệu khoảng cách tranh tài kết thúc còn lại ba cái rơi canh giờ trong lòng ba người áp lực nặng hơn thậm chí ẩn ẩn sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ cho rằng cái này căn bản là không thể hoàn thành luyện đan dưới đài người xem từ ban đầu nhiệt tình tràn đầy đến bây giờ dần dần biến mất xuống tới dù sao bọn hắn là đến xem luyện đan tranh tài mà không phải nhìn luyện đan sư đang chọn tuyển bột phấn ngay tại ba người nôn nóng bất an đám người phiền muộn n h ả m chán thời điểm sở hàn đột nhiên mở mắt khoe miệng g ơ lên một cái tà mị độ cong hẳn là cái này phối trộn thử trước một chút đi sở hàn sáng trói trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang lập tức cất bước đi đến dược liệu trước đó sở hàn động tác lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người thì ngay cả trên đài ba cái kia luyện đan sư đều nhao nhìn về phía sở hàn bọn hắn đã liên tục chọn lựa nửa canh giờ bây giờ thấy bột phấn liền muốn ôn những cái kia nhan sắc tương cận bột phấn đều nhanh để bọn hắn con mắt tiêu hết sở hàn ánh mắt đảo qua trên mặt bàn chiếu chiếu bật bật cái hộp nhỏ bên trong chứa đều là dược liệu bột phấn xì xì thử sở hàn nâng tay phải lên trên bàn tay lật lên làm tử sắc lôi điện con mang lập tức hướng về trên mặt bàn liên tục điểm ra hiu hiu hiu mấy hạt nhan sắc tương cận bột phấn đằng không mà lên tại điện mang dẫn dắt dưới lơ lửng ở giữa không trung một thoáng thời gian tất cả mọi người nhìn chằm chằm sở hàn nhìn trước mắt kia thần kỳ một màn trôi nổi lên dược liệu bột phấn tại lôi điện thiêu đốt phía dưới hóa thành dược dịch bay thẳng tiến sở hàn trong miệng lấy thân thí nghiệm thuốc dưới đài tất cả mọi người ngây ngẩn cả người mặc dù bọn hắn không phải luyện đan sư nhưng là bọn hắn cũng biết những dược liệu này là không thể ăn bậy ăn bậy là sẽ xảy ra chuyện bất quá đám người nghĩ đến hôm qua sở hàn một hơi nuốt chừng hai cái cuồng linh đan cũng liền tiêu tan dù sao ngay cả loại kia đan dược cũng dám ăn còn có cái gì là không dám ăn đây này sở hàn nhấm nháp xong những này b ộ t vấn đề luyện ra dược dịch về sau trong nháy mắt xác định trong đó một cái hộp đem cái hộp kia đem ra xì xì thử lại là một đạo điện quang hiện lên lần nữa phiêu khởi mấy d ọ t dược dịch trải qua nhấm nháp về sau xác định ra cái khác tam vị luyện đan sư thấy cảnh này đều là mở to hai mắt nhìn cũng không phải là nhấm nháp dược dịch đến cỡ nào không tầm thường mà là thật sự có thể thông qua nhấm nháp phân biệt ra được cái này mới là không tầm thường tiểu tử này sẽ không phải nhớ kỹ tất cả dược liệu hương vị đi trong lòng ba người đều là toát ra như thế một cái không thiết thực suy nghĩ thì ngay cả chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng cũng không lâu lắm sở hàn liền đem tất cả hậu tuyển dược liệu đều nếm một lần đem huyền linh đan đan phương bên trên dược liệu toàn bộ xác nhận xuống tới còn lại chính là p h â n lượng sở hàn trong mắt tinh mang loại lên tiện tay lật một cái một đỉnh đan lô xuất hiện trước người đúng là hắn kia có ly hỏa pháp ấn hàn thiết đan lô xì、si、xì、si、thử sở hàn ngón tay một điểm m à xuất một đoá điện hoa tại đan lô phía dưới bỗng nhiên nở rộ hô hô hô một đoàn cực nóng đan hỏa bay lên bùng nổ đem nhiệt độ chung quanh đều kéo theo lên cực nóng hỏa diễm làm cho không khí đều b ó méo nương theo lấy đan hỏa xuất hiện không khí hiện trường lần nữa sinh động bọn hắn đều ý thức được một sự kiện sở hàn muốn bắt đầu luyện đan sư lên sở hàn sắc mặt nghiêm túc hai tay cùng lúc đẩy ra hai cô i a o thoa điện mang đem trước mặt chọn lựa tốt dược liệu bột phấn dẫn dắt đến không trung khác biệt bột phấn phân lượng khác biệt nhan sắc khác nhau bột phấn ở giữa không trung sắp xếp tổ hợp lập tức thả vào đến trong lò đan những n à y bột phấn tiến vào đan lô tốc độ chợt nhanh chợt chậm dược liệu mài thành bụi phấn khiến tinh luyện dược liệu thời gian trở nên khó mà đem khống thì ngay cả sở hàn cũng là nương tựa theo kinh nghiệm của kiếp trước sơ bộ nếm thử không dám hứa chắc trăm phần trăm sẽ thành công tại tất cả mọi người người xem nhìn chăm chú phía dưới sở hàn đem chọn lựa tốt bột phấn đầu nhập đan lô bên trong lập tức trùng điệp cài lên đan lô cái nắp hai tay khống chế đan lô hỏa diễm bắt đầu luyện đan hô hô hô mọi người thấy một màn này hít một hơi thật sâu yên lặng hơn nửa canh giờ về sau lại còn là sở hàn dẫn đầu luyện đan thật là một cái làm cho người kinh khủng thiếu niên a chương ba trăm hai mươi tám cô đ ộ n g thành đan tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn đan lô lên cao lên bao quanh lưới điện nóng dược hỏa diễm cháy hưng ơ hực nhất thời làm trong không khí nhiệt độ lần nữa kéo lên hô hô hô cực nóng hỏa diễm đem đan lô bên trong dược liệu bột phấn h ò a tan tinh luyện thành dược dịch tinh hoa dựa theo thẩm nghĩ tốt phối trộn dung hợp được sở hàn sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc toàn bộ tâm thần đắm chìm trong dược dịch dung hợp bên trong trong lò đan cơ hồ mỗi một giọt dược dịch đều ẩn chứa nồng đậm dược liệu tinh hoa tại không có tiêu chuẩn phân lượng tình hương dưới mỗi một giọt phối trộn cần sở hàn đi nếm thử cc、si si、thử sở hàn đan lô không ngừng chạy ra nóng hởi nhiệt khí mùi thuốc nồng nặc thuận đan lô cái nắp hướng ra phía ngoài tràn ra người ở bên ngoài nhìn sở hàn ngay tại dựa theo bình thường luyện đan quá trình tinh luyện dược liệu chỉ có những cái kia có luyện đan kinh lịch luyện đan sư mới biết được sở hàn ngay tại trong lò đan lục lọi dược dịch dung hợp quy luật đây là một kiện cực kỳ tiêu hao tâm lực quá trình phức tạp dược dịch tương hỗ hôn tạp, tạp cùng một chỗ tại đan hỏa thiêu đốt phía dưới dần dần sôi trào lên sở hàn lông mày không tự chủ nhữ lên đến hắn tại luyện chế quá trình bên trong phát hiện có mấy loại dược liệu phân lượng có chút đều đồng thời còn có mấy loại dược liệu phân lượng hơi ít sở hàn miễn cưỡng k h ô n g chế dược dịch dung hợp tận lực đem t h ử a ra dược dịch chia cắt tại vòng ngoài đem dược dịch bên trong vòng hóa thành đan khu vực cái khác tam vị luyện đan sư nhìn đến đây trong lòng cảm khái rất sâu coi như bọn hắn ngoài miệng không thừa nhận trong lòng cũng chấp nhận sở hàn thực lực ba người không có quan khán sở hàn luyện đan tiếp tục chọn dược liệu đối với một chút đắn đo khó định một phấn liền tuyển dụng sở hàn phương thức nhấm nháp rực dịch chỉ bất quá bọn hắn cùng sở hàn khác biệt cho dù thưởng thức được hương vị bọn hắn như cũ khó mà phân biệt dược liệu chủng loại trong đoạn thời gian đi qua ngay tại ba người khó khăn lắm đem dược liệu chân tuyển ra tới thời điểm sở hàn đan lô đột nhiên chấn động một cô đan mùi thơm khắp nơi mà xuất sở hàn muốn thành đan trong lòng ba người đều là giật mình ánh mắt không tự chủ hướng về sở hàn nhìn lại cái này năm gần m ư ơ i năm tuổi thiếu niên vậy mà tại bọn hắn chọn lựa dược liệu thời điểm hoàn thành cả quá trình luyện đan trên đài cao một màn này đồng dạng dẫn động tới dưới đài người xem tâm trong lòng của mỗi người đều rất chờ mong sở hàn trận đầu nếm thử có thể luyện chế ra cái dạng gì phẩm chất đan dược ccc sở hàn hai tay không ngừng biến hóa lôi điện quang mang lóe ra làm tử sắc quan g mang h à n kéo ra đan lô phía ngoài h ỏ a diễm khiến dược dịch trong nháy mắt lạnh đi bắt đầu cô động thành đan dựa theo bình thường quá trình sở hàn hiện tại chỉ cần khống chế dược dịch tròn trịa như một hình thành đều đều v ẻ ngoài hòa thành tích đan văn là đủ thế nhưng là sở hàn tay cũng không co dừng lại hắn trong nháy mắt đem đan lô cái nắp mở ra lôi đỉnh linh lực chút xuống trong đó cuồng bạo lôi điện tại trong lò đan đem đan lô chia làm hai cái khu vực một cái khu vực là dư thừa dược dịch một cái khu vực là sắp thành đan dược dịch、Soạn. sở hàn hành động như vậy khiến cho mọi người chấn kinh văn phần bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua khai lò luyện đan luyện đan sư dạng này nhiệt độ trợt hạ xuống tướng lệnh đan dược phẩm chất hạ xuống đây là thường thức tính vấn đề trên đài tam vị luyện đan sư trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng bọn hắn không nghĩ tới sở hàn vậy mà lại phạm loại này thường thức tính sai lầm còn quá trẻ cho dù là dược dịch tỷ lệ nhiều như vậy một chút cũng xa xa so khai lò tạo thành tổn thất đại sở hàn không để ý đến ánh mắt chung quanh sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng hết sức chăm chú khống chế lôi điện quan mang đem một đoàn dược dịch từ đan lô bên trong hấp thụ m à lên cùng những cái k i a dư thừa dược dịch triệt để tách ra tới lạch cạch lạch cạch sở hàn cái chán không ngừng có mồ hôi trượt xuống ngã tại trên đài cao phát ra rất nhỏ tiếng vang lấy sở hàn tố chất thân thể còn có thể chạy xuống mồ hôi có thể thấy được dạng này thao tác đối với hắn tiêu hao lớn đến mức nào cho ta cô động thành đan sở hàn đột nhiên trợt quát một tiếng Thanh âm cái ự c có được, lớn long khiến toàn trường mấy vạn người đều có thể rõ ràng nghe được, giống như tiếng khiến thể trời một đạo rõ mấy âm, đều đ bầu m mây cũng h ơ c h ấ này động một tức, cái. Lập tức, sở h n sáng chói hai con người nổ bắn điện sắc quang, trói một tử hai hai ra a cố làm đ ộ tất nhiên nâng lên, một đoàn cao tốc xoay tròn đan bên trong lửng hàn người. này, dịch tại Cái lô lơ một tốc từ trước t cao xoay rược bay ra, lơ lửng tại sở hàn trước người. Cái này. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là khiếp sợ nói không ra lời sở hàn vậy mà đem không có hoàn toàn cô động thành đan dược dịch đem ra hiện trường đông đảo luyện đan sư trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc bọn hắn cuối cùng là nhìn thấy người trẻ tuổi này kinh ngạc ra hôn sớm muộn gì cũng phải trả lại hai ngày trước xuất tẫn danh tiếng hiện tại nên mất mặt xấu hổ đem dược dịch chuyển ra còn muốn thành đan vậy ngươi còn muốn đan lô làm gì trên đài cao tam cái luyện đan sư hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong trên mặt đều là trèo lên một vòng cười trên nôi đau của người khác chi sắc chúng ta luyện không ra ngươi cũng đừng nghĩ luyện ra chỉ có thôi lão một mặt ngưng trọng Ánh cái mát hắn chăm chú nhìn dược dịch bao quanh lôi điện, những cái kia lôi điện hiện ra mạnh động, tản mát ra cực nóng nhiệt độ, đem dược dịch nhiệt độ dự vững xuống tới, không để cho dược dịch tùy tiện tiếp xúc đến nhiệt độ bình thường chăm chú dịch dịch cho dịch hạ khí mắt mẽ đem tới, tùy tiếp của dược cực dược dược xúc bao kia ra ba ra dự lưu. lôi lôi độ, độ để độ sở hàn cương nha cắn chặt trên hai tay nổi gân xanh một cố cường hoành lôi đỉnh linh lực cồn quyển mã x u ấ t khiến cao tốc xoay tròn dược dịch tốc độ xoay tròn kéo lên theo dược dịch xoay tròn dược dịch thể tích càng ngày càng nhỏ cuối cùng bị lôi đỉnh linh lực chế tạo ra áp lực á p xúc trở thành một cái viên cầu Tê tê tê. tất cả mọi người thấy cảnh này đều là hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn sợ hai thán phục tại sở hàn đối với linh lực k h ô n g chế lại có thể mình sinh ra có thể so với trong lò đan nhiệt lưu đè ép áp lực những cái kia vừa rồi chế rêu sở hàn các luyện đan sư càng là kinh ngạc há to miệng đan dược tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh tại xoay tròn quá trình bên trong theo dược dịch tinh hoa tập trung cùng lắng đ ọ n g đan dược trung ương chậm rãi xuất hiện màu đen vòng tròn vòng tròn sinh ra về sau bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán dần dần biến thành ba đạo tam vân đan dược đám người mở to hai mắt nhìn nhìn xem đây ngạc nhiên một màn vô luận sở hàn lần này thành công hay không hắn đều cấp đám người hoàn chỉnh phô bậy đan dược tại đan lô bên trong thành đan quá trình đây là dĩ vãng căn bản không thấy được cảnh tượng đáng sợ thiên phú thôi lão ánh mắt run rẩy hắn có thể cảm giác được rõ ràng huyền linh đan muốn bị sở hàn luyện chế ra tới hắn có nghĩ tới sở hàn có thể phục vụ khách hàng hắn thiết trí khó khăn nhưng là không nghĩ tới lần thứ nhất luyện chế liền có thể thành công. Xì xì xoay xoay xoay thử. Bảo hộ tại tắn dần dần thành hình đan dược lập tức hóa thành một vụt trên trong. Mượt theo nhiệt lượng nhanh chóng xoay tròn, theo nhiệt tắn tốc tròn tròn một xuất tại trong tầm mắt hộ phía đình linh hình hóa khay hởi nhanh chóng chậm, chậm xanh hiện Bảo bay bàn bên Ba ba bá. biếc ngoài đạo độ lại, lôi đi, đi, cuối rãi viên mọi người đan đã đan đến đan đan quang, mang dần dần ngọc nóng lượng lượng càng ngày càng cùng ngừng dược dược dược dược lưu lực lập mà màu ba đạo đan văn lóe ra làm cho người mê say dị sắc lưu quang phảng phất có được thần kỳ mị lực để cho người ta rời không ra ánh mắt tam vân đan dược huyền linh đan chương ba trăm hai mươi chín một loại gọi sở hàn một loại gọi kỳ t h à mọi người thấy kia hiện ra lưu quang huyền linh đan đầu tiên là thở dài một hơi chợt buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước giống như núi kêu biển gầm đem lớn như vậy quảng trường chấn động đến phát r u n sở hàn thành công mỗi người trong mắt đều có một vòng cảm giác không chân thật đem độ khó thiết trí thành dạng này đều có thể một lần thành công tiểu tử này luyện đan thuật cũng quá biến thái đi các đại gia tộc khu vực trong khải toàn thành các đại gia chủ nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt lại không luận sở hàn thực lực như thế nào vẹn vẹn bằng vào đây xuất thần nhập hóa luyện đan thuật liền để sở hàn tại các vị gia chủ trong lòng đ ể cao một cái cấp bậc một chút gia chủ dùng sức nắm chặt n ắ m đấm trong lòng hạ quyết tâm luyện đan sư giải thi đấu kết thúc về sau nhất định phải đăng môn bái phỏng dạng này luyện đan sư ngày sau tất nhiên thành tích nổi bật thừa dịp hiện tại thành tựu i còn không có cao như vậy nhất định phải lấy lòng không phải tiếp qua mấy năm sợ là bọn hắn những n à y khải toàn thành gia chủ đều không có tư cách nhìn thấy sở hàn mặt càng có một ít gia chủ nhìn xem bên cạnh thân nữ nhi trong mắt lấp loe đ ầ y khác q u ò n mang dưới đài cao một góc thôi l á o toàn thân không cầm được rung động trên người máu chạy so bình thường nhanh gấp bội thiên phú tuyệt luân thôi lão trong mắt cách r a cực nóng q u a n mang đối với sở hàn vừa rồi quá trình luyện đan nhìn mà than thở vẹn vẹn cuối cùng cái kia một tay lô bên ngoài thành đan kia là nhiều ít luyện đan sư cả đời đều làm không được sự tình sở hàn mới mười lăm tuổi a thôi lão lần đầu tiên trong đời bởi vì một người thiên phú và tiềm lực cảm thấy sợ hãi trước kia hắn thợ phụng chính là tiềm lực là tiềm lực mà không phải thực lực chỉ có thực lực mới là hết thảy làm cho người sợ hãi tiềm lực thôi lão hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra trên mặt nở nụ cười cảm t h ắ n nói hậu sinh khả h ủy a trên đài cao kỳ tha tam vị dự thi luyện đan sư đều mắt choáng váng bọn hắn còn đang chờ nhìn sở hàn cho cười căn bản không có nghĩ đến sở hàn dưới tình huống như vậy còn có thể cô động thành đan khó có thể tin ba người nhìn chằm chằm kia gần như hoàn mỹ màu xanh biết đan dược căn bản là không có cách lựa g ạ t mình đó chính là tam vân đan dược huyền linh đan nếu như cầm tới đấu giá hội chỗ không biết sẽ khiến nhiều ít cái gia tộc thế lực điên cuồng có thể tăng lên địa huyền cảnh cường giảm một cái cấp bậc tu vi có tiền mà không mua được hy hữu đan dược đến lúc này trong lòng ba người đều biết sở hàn khẳng định là tấn cấp thành công chỉ còn lại một cái danh ngạch lưu cho bọn hắn ba người vốn cho là là tam tiến hai nhẹ nhõm cục diện kết quả phát hiện lại là tam tiến một hung hiểm cục diện mạnh tinh tức thời đi đến đài cao hướng về sở hàn đi qua chuẩn bị giám định sở hàn luyện chế ra tới đan dược theo mạnh tinh xuất hiện xôi chào khán giả lập tức yên tĩnh trở lại mỗi người đều ngừng thở chuẩn bị chứng kiến đây kỳ tích một màn ngay tại lúc đây vạn chúng chú mục thời khắc sở hàn lấy tay đem khay ngọc thu hồi lại cũng không có giao cho mạnh tinh đây không phải ta muốn đệ trình đan dược sở hàn nhìn thẳng mạnh tinh thản nhiên nói thanh âm rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người nhất thời làm trên mặt mọi người viết đầy dấu chấm hỏi có ý tứ gì mạnh tinh nheo mắt hắn hoàn toàn không dò rõ, rõ hàn xáo lộ mỗi một trận đấu đều có thể trở thành tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm trên người thiếu niên này luôn luôn tản ra không giống ma lực mạnh tinh phó hội trưởng nếu như ta không có nhớ lầm ngươi nói là tại tranh tài thời gian kết thúc trước đó đệ trình xuất chúng ta hài lòng nhất đang dược ta nói không sai à sở hàn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là nhàn nhạt hỏi không sai mạnh tinh trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt cảm thấy tựa hồ có chuyện muốn phát sinh thế nhưng là lại cảm thấy quá điên cuồng dứt khoát thu liễm tưởng tượng của mình chờ đợi lấy sở hàn chính mình nói ra ta đối viên đan rực này cũng không hài lòng ta muốn luyện chế lại một lần một viên đệ trình ra sở hàn vẻ mặt thành thật nói dính đến chuyện luyện đan tỉnh sở hàn cơ hồ là soi mói không cho phép một tơ một hào qua loa nếu như thực lực của hắn thì bộ dáng này hắn có lẽ sẽ dạng này kết thúc nhưng là hắn biết rõ mình có thể luyện chế đến càng tốt hơn như vậy thì không thể cho phép mình đệ trình dạng này đan rực ra、Soạn. sở hàn vừa nói nhất thời làm đám người kinh ngạc vô luận là trên đài tam cái luyện đan sư hay là dưới đài người xem hoặc là âm thầm kinh ngạc thôi lão đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nếu là đổi lại bọn họ làm được nơi này là được rồi đây mai huyền linh đàn cơ hồ có thể vững vàng làm sở hàn tân cấp nhưng là bọn hắn thung lũng sở hàn đối với luyện đan chuyện này cố chấp h ắ n thấy tranh tài bất quá là hắn xuất ra kết quả tốt nhất về sau bình phán thắng bại không trọng yếu trọng yếu là xuất ra kết quả tốt nhất tốt tốt đi Mạnh thầm một tinh không còn kiên nghị hắn nguyện ý luyện thì luyện đi, ít còn có như vậy một viên đan thì chứ trì, trở ít lui đi, giữ gốc. có dược về, vậy ý Ba ba bá. sở hàn cổ tay khẽ động, một a nữa sửa n không, lần một lại sang chỉ ú t thiết, cả người trong nháy mắt bắt thử. một luyện liệu đầu chuyển nháy đan cần người động. Si si thử. Sở hàn dược cả c h Sở điểm ra lôi đình điện quang bạo tẩu nhất thời làm đan lô nhiệt độ kéo lên lập tức sở hàn nâng lên một cái tay khác đem phân tích tốt dược liệu bột phấn ném đi đến đan lô bên trong bột phấn cùng đan hỏa phối hợp cùng một chỗ theo không cùng loại loại bột phấn hoặc nhiều hoặc ít đan lô hỏa diễm hoặc tràn đầy hoặc suy giảm toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có chút nào trở ngại cho dù ai đều có thể nhìn ra được trải qua vừa rồi một lần luyện đan về sau sở hàn đối với huyền linh đan nắm giữ đạt đến mức lô hỏa thuần thanh dược liệu phối trộn hoàn toàn phân tích ra cc thử cũng không lâu lắm sở hàn liền đem dược liệu bột phấn đều ném vào đến trong lò đan cực nóng nhiệt độ nương theo lấy lưới điện bao khỏa dâng lên tiến vào dược dịch dung hợp giai đoạn dưới đài cao khán giả mắt mở thật to bọn hắn tại được chứng kiến sở hàn luyện đan về sau lập tức cảm thấy kỳ tha luyện đan sư đều là chấp nhận tiêu ra khu vực tiêu thiên giật sắc mặt xanh xám sở hàn biểu hiện được càng là xuất sắc nội tâm của hắn thì càng hối hận hiện tại hắn triệt triệt để, để minh bạch vì cái gì phụ thân muốn đem ý ý gả cấp sở hàn đơn giản thái s a n g suốt ai đáng tiếc mình là thằng ngũ a tiêu thiên giật cười khổ lắc đầu mấy ngày nay hắn hối hận phát điên đường đường địa huyền cảnh cường giả miệng bên trong lên mấy cái cua tiêu rảo rảo ngay từ đầu còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cho tới bây giờ hoàn toàn nói không ra lời cả trái tim đều bị sở hàn rung động đến lập tức cảm giác kỳ tha người đồng l ử a cùng sở hàn so sánh tất cả đều không có hào quang tỉ tỉ ta biết luyện đàn sư không nhiều lúc này tiêu y y đột nhiên mở miệng nàng một đôi mắt rơi vào sở hàn trên thân hiện ra đạo đạo dị s ắ c thông qua trận này luyện đan sư giải thi đấu ta đem luyện đan sư chia làm hai chủng tiêu y y khoẻ miệng n ế t lên một cái đường cong có một phen đặc biệt đặc biệt mị lực một loại gọi sở hàn một loại gọi kỳ tha chương ba trăm ba mươi cực phẩm huyền linh đan luyện đan sư giải thi đấu trên đài cao kỳ tha tam vị luyện đan sư đem dược liệu bột phấn chọn lựa hoàn thành không để ý nữa sở hàn đem tâm thần đắm chìm trong luyện chế đan dược bên trên ba người bọn họ đều rõ ràng sở hàn trận đấu này khẳng định tân cấp lưu cho bọn hắn chỉ còn lại một cái danh lệch tam vị luyện đan sư nhanh chóng nhóm lửa đem dược liệu bột phấn nhìn xem trong lòng suy nghĩ tỷ lệ vùi đầu vào đan lô bên trong ba người tiến độ cơ hồ nhất trí không có người nào đặc biệt nhanh cũng không có người nào bị rơi xuống bọn hắn khống chế đan hỏa cùng đưa lên dược liệu động tác không có sở hàn lưu loát như vậy nhưng cũng coi như là thuần thủ trên khán đài tiêu rảo rảo nghe được tiêu y y ánh mắt đảo qua ba cái kia luyện đan sư cuối cùng rơi vào sở hàn trên thân trong lòng có chút tán đ ộ n g rất rõ ràng kia tam vị luyện đan sư ở vào cùng một cái trình độ bên trên mà sở hàn trình độ thì là vượt ra khỏi bọn hắn rất nhiều bất quá để tiêu rảo rảo cảm giác được có chút buồn cười chính là kia tam vị luyện đan sư ngược huy trường cũng có ba sao ba người này đều là tam tinh luyện đan sư mà sở hàn thì là chỉ có một vì sao nhất tinh luyện đan sư thật là một cái có cá tính người tiêu rảo rảo cảm thấy sở hàn hoàn toàn có thể thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch thu hoạch được ba sao huy trường nhưng là sở hàn nhưng không có làm như thế theo thời gian rời đổi tam vị luyện đan sư đều tiến vào dung hợp dược dịch một bước bà ảnh ngay tại lúc lúc này một đạo tiếng trầm vang lên thanh dương thành hoàng viễn tại dung hợp dược dịch thời điểm đan lô bỗng nhiên nổ tung nóng hổi dược dịch thuận đan g nhiên nổ tung nóng hổi dược dịch thuận đan lô khe hở chảy ra đến rơi vào trên đài cao phát ra xì xì tiếng vang trong nháy mắt làm lạnh hóa thành tàn thuốc hoàn theo o à n p ế bỏ. Bảnh. Hô hô hô. hít một hơi thật sâu. Xuất hiện tình trạng như、vậy. không phải chọn chính phân không thêm thấy hàn h Một màn mọi một làm đám cảm xuất trạng t này là càng người lượng đúng, người đáng vậy, liệu sai, dược sâu, sở sợ. có sát tại hoàng viễn sau lưng nhìn giang thành trung ba h ã n đan lô cái nắp phóng lên tận trời đan lô bên trong dược dịch cùng không khí tiếp xúc với nhau trong nháy mắt ngồi xuống luyện đan thất bại trong ba người chỉ có kiêm một mực bị khinh thị phùng như ngọc còn tại chìm tâm luyện đan chưa từng xuất hiện kỳ tha tình trạng、Soạn. hoàng viễn cùng chung ba hãn tuần tự hai lần bên ngoài cách rất gần nhất thời làm đám người nghị luận ở mỹ thì ngay cả các đại gia tộc khu vực cũng không thể may mắn thoát khỏi ta không phải luyện đan sư nhưng nhìn đến một màn này ta thật sâu cảm thấy đây là một trận rất có khó khăn tranh tài tiêu ra ra chủ tiêu thiên giật mở miệng cảm thán nói nào chỉ là khó không cách nào phân biệt thuốc bột cùng không có phân lượng đan phương vẹn vẹn bằng vào hai thứ này luyện đan cơ h ộ i là chuyện không thể nào bạch gia tam tinh luyện đan sư bạch quân hạo trầm giọng nói bạch quân hạo ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được sở hàn sở thủ tịch thì hoàn thành rất tốt ta vương gia gia chủ vương hưng hàm trâm trọng nói đệ đệ ta chỉ là trình bày sự thực khách quan vương gia chủ hay là không quá độ giải độc tốt bạch gia gia chủ bạch quân trần âm thanh lạnh lùng nói tam đại gia tộc gia chủ nói chuyện khiến chung quanh gia tộc khác người không dám lên tiếng đồng thời ấn chứng phía ngoài truyền ôn tam đại gia tộc lẫn nhau không hợp ông ngay lúc này sở hàn đan lô đột nhiên chấn động một cỗ sóng nhiệt hướng về bốn phía khuyết tán mà đi thấm vào ruột gan đan hương từ đan lô bên trong chạy ra rõ ràng truyền vào mỗi cái người xem trong lỗ mũi mọi người trong lòng linh lực khẽ run lên cái này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trong cơ thể của bọn họ linh lực lại bị sở hàn đan trong lò đan hương lôi kéo vẹn vẹn một sợi đan hương giống như này kia luyện thành đan dược sẽ có cỡ nào năng lượng a trong lòng mọi người không khỏi mong đợi đồng thời âm thầm quyết định tự mình nhất định phải thỉnh cầu sở hàn luyện chế một viên huyền linh đan có thể luyện chế huyền linh đan luyện đan sư thật sự là quá ít nương theo lấy đan hương tràn ra ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân trong mắt hiện ra nồng đậm chờ mong xì xì thử sở hàn hai tay liên tục biến hóa lôi điện quan g mang ở thời điểm này trở nên táo động vờn quanh ở chung quanh thế lửa càng thêm thịnh vượng thôi l á o thấy cảnh này lập tức cho mày hắn đang làm gì thôi lão trong lòng nghi hoặc căn cứ huyền linh đan đan phương ghi chép lúc này hẳn là thu liễm thế lửa để dược dịch tại hạ nhiệt độ thời điểm cô động thành đan từ đó ra lò sở hàn làm sao ở thời điểm này thêm đánh đan hòa đâu thôi lão mang theo trong lòng dấu chấm hỏi tiếp tục hướng về sau nhìn lại chỉ gặp sở hàn đan lô bên trên thế lửa rào rạc khiến không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu v ạ n mèo trên đài cao sở hàn sắc mặt nghiêm túc toàn thân linh lực toàn bộ chút xuống tại trên lò l u y ệ n đan trong nháy mắt khiến đan lô nhiệt độ tăng lên tới một cái độ cao mới dạng này hoàn toàn cùng lẽ thường trái ngược thao tác lập tức gây nên người xem bên trong luyện đan sư chú ý ông sở hàn đan lô lần nữa run dậy một chút lúc này sở hàn khống chế đan lô bên trên lôi điện hỏa diễm đem nhiệt độ thấp xuống xuống tới lập tức toàn bộ đan lô đều trở nên yên tĩnh trở lại ba b ư ba chỉ có khoảng cách sở hàn hơi gần tam vị luyện đan sư có thể nghe được sở hàn đan trong lò có dược dịch xoay tròn thanh âm phảng phất muốn đem toàn bộ đan lô đều mang đi sở hàn hai tay đảo ánh sáng nu hòa hung hăng đập vào trên lò lượn đan mạnh mẽ linh lực rót vào đan lô bên trong khiến cao tốc xoay tròn dược dịch dần dần áp s u ú t ngưng kết mượt mã ông ông ông sở hàn đan lô liên tục chấn động ngay lúc này đan lô cái nắp đột nhiên s ố c lên một vòng lưu quang vọt bắn m à suất giống như xẹt qua chân trời lưu tinh rơi vào xong việc trước chuẩn bị sòng khay ngọc bên trong s i u xiu xiu đan dược tại khay ngọc bên trong không ngừng xoay tròn nóng hổi sóng nhiệt theo huyền huyễn p h ó n g xuất ra hồi lâu về sau đan dược ngừng xoay tròn lại một viên màu xanh biếc đan dược bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong ba đạo đen như mực đan văn chiếu vào đan dược phía trên hiện ra làm cho người thèm nhỏ dãi quan mang tam vân đan dược huyền linh đan ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực lên coi như bọn hắn trước đó đều đã nghĩ đến nhưng là sở hàn liên tục luyện chế ra hai cái huyền linh đan hay là tại khó mà phân biệt dược liệu cùng tự hành tìm tòi phân lượng trên cơ sở quả thực để đám người rung động hô hô hô mạnh tinh hít một hơi thật sâu đi lên đài hướng về sở hàn đi qua lần này hẳn là sẽ không luyện chế lại một lần đi sở hàn nhìn xem khay ngọc bên trong huyền linh đan khoe miệng nếch lên một cái tà mị độ cong đem khay ngọc bưng lên đến đệ c h ỉ n h đến mạnh tinh trước mặt vẹn vẹn tiếp nhận khay ngọc mạnh tinh thì gửi được một cỗ thuần chính đan hương hắn cẩn thận chu đáo lấy huyền linh đan phát hiện đây mai huyền linh đan hình dạng mượt mà sung mãn toàn thân hiện ra phỉ thúy xanh b i ế c chi xác sơ bộ xem xét giống như là trong suốt cái này mạnh tinh trong lòng kinh hãi h ắ n dùng qua một viên huyền linh đan nhưng là cùng đây mai so ra hiệu lực hoàn toàn khác biệt k i a đen nhánh ba đạo đan văn hiện ra thần bí dị xác làm lòng người sinh hướng tới thái hoàn mỹ mạnh tinh nuốt ngụm nước bọt vô luận là ngoại hình bên trên hay là về dược hiệu cơ hồ tìm không ra bất kỳ tỷ vết cực phẩm huyền linh đan mạnh tinh âm thanh dun dày lấy cấp ra mình đánh giá nhất thời làm không khí hiện trường sôi trào lên chương ba trăm ba mươi mốt tấn cấp trận chung kết dưới đài cao thính phòng phát gia đ ì n h thai nhức góc tiếng hoan hô tranh tài đến lúc này cơ hồ tất cả mọi người nhiều đang chờ mong sở hàn ứng có thể luyện chế ra tốt hơn huyền linh đan những này người xem phần lớn không phải luyện đan sư đối với đan dược phẩm chất phán đoán không có cái gì tiêu chuẩn nhưng là đối với cực phẩm hai chữ này vẫn có một ít khái niệm sở hàn vậy mà luyện chế được cực phẩm đan dược cái này khiến trước mắt của tất cả mọi người sáng lên không phải cái nào luyện đan sư đều có thể luyện chế ra c ự c phẩm đan dược dưới đài những cái kia luyện đan sư người xem sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng bọn hắn so với cái kia phổ thông người xem càng rõ ràng hơn c ự c phẩm đan dược đáng sợ đan dược ra dùng đan văn phân chia cấp bậc bên ngoài còn có phẩm chất phân chia tại ngang cấp đan dược bên trong khác biệt phẩm chất có khả năng phát huy ra hiệu lực là khác biệt đan dược phẩm chất có tam cái tiêu chuẩn từ thấp đến điểm cao hẳn là phế phẩm phẩm phẩm cùng thực phẩm có rõ ràng tì vết đan dược thuộc về phế phẩm là không thể đủ lấy ra bán cùng phục d ụ n g cần nấu lại luyện chế lại một lần tiêu chuẩn phía trên đan dược xưng là phàm phẩm tuyệt đại bộ phận đan dược đều là phàm phẩm có thể đạt tới đan dược yêu cầu cơ bản chỉ có loại kia tìm không ra bất luận cái gì một điểm vấn đề đan dược mới có thể xưng là c ự c phẩm c ự c phẩm đan dược hiệu lực bình thường là phàm phẩm hai chén trở lên rất nhiều c ự c phẩm đan dược bị các thế lực lớn dùng làm cất giữ có thể nói có thể l u y ệ nói như vậy có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược luyện đan sư đều là lâu dài say mê tại một loại nào đó đan dược phía trên hết sức chuyên chú dốc lòng nghiên cứu mới có thể đem loại kia đan dược luyện tới hoàn mỹ khiến đan dược phẩm hợp thành đạt tới cực phẩm thế nhưng là sở hàn mới luyện chế ra hai lần huyền linh đan vẫn là dùng khó mà phân biệt dược liệu bột phấn cùng không có đánh dấu phân lượng đan phương liền luyện chế được cực phẩm phẩm chất huyền linh đan đôi này đan dược lý giải cùng luyện đan thiên phú khiến cái này luyện đan sư cảm thấy một cỗ sợ hãi luyện đan sư bên trong kinh ngạc nhất không ai qua được thôi lão thôi lão toàn thân run rẩy nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài sở hàn cái này khó khăn để mục là hắn xuất dù hắn trong lòng làm đủ chuẩn bị biết khả năng không làm khó được sở hàn nhưng là thấy đến sở hàn tại loại điều kiện này dưới luyện chế được cực phẩm huyền linh đan vẫn kinh ngạc nói không ra lời. Thiên、phú. Chàn đầy Thiên lời. Thôi Phú! Phú! ra lao to hà đầy mạnh ộ động. m cầm mất cái xuống đất. lúc công đi sắp hắn hắn phản phất rớt rung đất, tựa bất xuống đều dung này ngôn ngữ công năng, tựa hồ bất kỳ ngôn ngữ đều không đủ đến nay hình đã đủ hồ kỳ tinh tại tuyên bố xong sở hàn luyện chế đây mai huyền linh đan phẩm chất về sau nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng cực phẩm phẩm chất đan dược mạnh tinh lên làm phó hội trưởng về sau chủ trì nhiều năm tranh tài đây là hắn lần thứ nhất gặp được có người tại tranh tài hoàn cảnh dưới luyện chế ra cực phẩm đan dược Luyện chuyên đan cần chế cực dược cực phẩm độ thật o Cho hoàn toàn á n liền đan bên trên liền đan không đan nên tranh trên sàn không chuyên không đến g có chút dược chỉ dược, cực dược. cơ có được chịu một lầm, phàm phẩm mà phẩm làm tại tì vết, tại tài thi thể trú, phải hội sai sẽ sẽ ai lại lưu là l đấu, bất u n ngoại nhiêu cùng ảnh hưởng. cái giới gì quấy h ậ t là một cái đáng sợ thiếu niên mạnh tinh ngay từ đầu nhìn thấy p h ụ thành chủ ban bố tam tinh cấp tin tức trong lòng vẫn có chút hoài nghi cho tới bây giờ vẹn vẹn ba ngày thời gian sở hàn biểu hiện hoàn toàn chinh phục bao quát mạnh tinh ở bên trong tất cả mọi người thiên phú của thiếu niên này hoàn toàn xứng với ba viên tinh cấp bậc trận đấu này kết thúc về sau có phải hay không chính là trận chung kết rồi sở hàn trực tiếp mở miệng hỏi hắn có đầy đủ tự tin cho là mình có thể tiến vào trận chung kết nửa đ ư ờ n g sẽ có nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian mạnh tinh nhẹ gật đầu hắn cũng nhận định sở hàn sẽ tấn cấp sự thật ta hiểu được sở hàn trực tiếp cất bước đi xuống đài cao trận này đã vững vàng tấn cấp tranh tài không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian sở hàn tổng cộng luyện đan thời gian cộng lại tại hai canh giờ tả hưu còn có đại khái hai canh giờ thời gian lại thêm ở giữa nghỉ ngơi nửa canh giờ có thể làm rất nhiều chuyện mạnh tinh nhìn xem sở hàn đi xuống đài thân ảnh trên mặt lộ ra một vòng cười khổ bất quá hắn cũng không có nói cái gì tựa hồ đã thích hướng sở hàn làm theo ý mình dưới đài cao các đại gia tộc người nhìn thấy sở hàn đi xuống đài lập tức tương hô ở giữa nháy mắt ra g ấ u không ít người tâm tư hoạt lạc hướng về sở hàn phương hướng đi đến ha ha ha ta liền biết sở hàn có thể tiến vào sau cùng trận chung kết thật là một cái không sai thiếu niên tiêu ra ra chủ tiêu thiên giật cười lớn một tiếng trải qua trận đấu này sở hàn tại trong mắt của mọi người phân lượng phát sinh cải biến sở hàn xác thực rất xuất sắc bất quá thật sự là đáng tiếc c a hắn vốn có thể là ngươi tiêu thiên giật con rể ngươi hết lần này tới lần khác đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đây nhưng cấp rất nhiều người cung cấp cơ hội a vương gia gia chủ vương hưng hàm trên mặt mang nụ cười chế nhạo mấy ngày nay hắn đã bí mật liên hệ hắn thân ca ca vương tinh hà h ừ y y hôn sự là lao gia tử lập thành tới há lại nói đổi liền có thể đổi sợ hàn một người từ hôn sợ là còn không có gì ý nghĩa chờ y y một năm rưỡi về sau trưởng thành lao gia tử ổn thỏa dạo chơi trở về đến lúc đó chính là hai người ngày đại hôn tiểu gia gia chủ tiêu thiên giật hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc tiêu thiên giật ngươi còn đánh giá thấp một thiên tài kiêu ngạo chẳng lẽ ngươi cho rằng một năm rưỡi về sau sở hàn sẽ còn là hiện tại cái dạng này từ hôm nay trở đi p h ạ m lạc có chút dã tâm thế lực đều sẽ hướng sở hàn ném ra ngoài c ả n h ô liu không nói đến sở hàn cá nhân thực lực phía sau hắn đứng thực lực thì không cho phép nhà các ngươi lão gia tử uy hiếm h ắ n bạch gia gia chủ bạch quân trần t r ê n miệng nói mấy câu ở giữa tam đại gia chủ tràn ngập mùi thuốc súng sở hàn đi xuống đ à i cao hướng về hậu phương đi đến hít một hơi thật sâu thư giãn một chút căng cứng thần kinh h á n ngược lại là không có bởi vì tranh tài mà khẩn trương chỉ là luyện đan thời điểm tinh thần quá độ tập trung ngay lúc này mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ thành đàn kết bạn mà đến mỗi người đều ăn mặc xinh đẹp động lòng người đều là khải toàn thành các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi sở thủ tịch chúc mừng ngươi tấn cấp trận chung kết những n à y thiếu nữ hướng về sở hàn đi tới hai con ngươi chiếu lấp lánh giống như là một đám ngạ lan g thấy được mỹ thực những n à y thiếu nữ dung mạo khác nhau khí chất khác biệt nhưng lại đều là cực kỳ mỹ mạo đi cùng một chỗ tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh gây nên không ít người chú ý nhất là khải toàn thành thế hệ trẻ tuổi các thiếu niên đều là lộ ra hâm mộ ánh mắt ghen t ị chờ mong lúc nào bọn hắn cũng sẽ có đ á i n ộ như vậy sở hàn nhìn thấy những này thiếu nữ lông mày chăm chú nhữ lên vô luận là kiếp trước kiếp này hắn không nguyện ý nhất ứng phó chính là những này định mọi người sở hàn rất có tự mình hiểu lấy nếu như không có hiện tại lấy được thành tựu những n à y thiếu nữ căn bản sẽ không kết bạn mà tới thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai những n à y thiếu nữ cũng không phải là đáng tin tồn tại sở hàn căn bản không muốn cùng các nàng gặp dịp thì chơi sở hàn hờ hững trong ánh mắt lộ ra một vòng trắng ghét đảo qua những n à y thiếu nữ thời điểm rơi vào xa xa một cái bóng hình x i n h đẹp trên thân một thoáng thời gian sở hàn ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên đứng dậy hướng về bên kia đi đến những n à y thiếu nữ nhìn thấy sở hàn đứng dậy đều là hưng phấn lên chờ mong sở hàn đi đến bên cạnh của các nàng nhưng mà sở hàn tại những n à y thiếu nữ chờ đợi ánh mắt bên trong sượn qua người hướng về các nàng sau lưng cách đó không xa một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ đi đến nguyên lai n g ư ờ i ở chỗ này sở hàn thanh â m nhàn nhạt vang lên nhất thời làm những n à y thiếu nữ sắc mặt trở nên khó coi chương ba trăm ba mươi hai tinh nguyệt loan người tới những n à y thiếu nữ ánh mắt hướng về kia đến bóng hình xinh đẹp nhìn lại mỗi người đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác người này thật đẹp những này thiếu nữ ngày bình thường vẫn lấy làm t i ê u ngạo tiếu nhan ở thời điểm này đều bị hạ thấp xuống sở thủ tịch chúc mừng ngươi tấn cấp trận chung kết thiếu nữ một đôi mắt đẹp thẳng tắp rơi vào sở hàn trên thân con ngươi bên trên hơi có nhân ân chi khí nhàn nhặt cười một tiếng lập tức giống như t r ă m hoa đua nở làm cả thế giới đều trở nên tươi đẹp thiếu nữ này chính là tô mộc khê tạ ơn sở hàn hé miệng cười một tiếng nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi lãnh n ạ o chi sắc ngươi là chúng ta giang tuyết thành luyện đan sư công hội kiêu ngạo tô mộc khê hít một hơi thật sâu xinh đẹp khuôn mặt trở nên phấn nộn cười nói tự nhiên dáng vẻ rất là mê người t h a n h âm nhu nhu nói sở hàn ba trận tranh tài nàng tất cả đều để ở trong mắt chỉ bất quá nàng là ở vào khải toàn học viện trong đám người cũng không có bị sở hàn phát hiện tô mộc khê cùng những người khác không giống không gần như chỉ ở rung động đồng thời vì sở hàn ho hét trong lòng còn có một vòng không giống cảm động tô mộc khê vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mới tới khải toàn thành thời điểm những cái kia luyện đan sư nghe được nàng đến từ giang tuyết thành luyện đan sư công hội về sau kia chế d ễ u cùng n g h ĩ a mai sắc mặt tô mộc khê trong đôi mắt ba quang lưu c h u y ể n khoe mắt tần ẩn lưu lại có nước mắt nàng đang nghe sở hàn tấn cấp trận chung kết thời điểm minh bạch giang tuyết thành luyện đan sư công hội rốt cục phải bị kỳ tha luyện đan sư tôn kính đây là ta phải làm sở hàn câu nói này cũng không phải khách khí cùng hàn huyền hắn trên danh nghĩa giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch hảo trong đoạn thời gian hưởng thụ lấy miễn phí dược liệu lại cái gì cống hiến đều không có làm trận n à y luyện đan sư giải thi đấu coi như là báo đáp đi đúng rồi sở hàn phủ đệ sự tình đã làm xong danh tự dựa theo yêu cầu của ngươi gọi là tô phủ chỉ bất quá có một chuyện ta làm mua xong về sau mới biết tô mộc khê có chút túi đầu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng giống như là làm cái gì chuyện sai sự tình gì sở hàn lông mày cau lại trong lòng rất là tò mò đến cùng là dạng gì sự tình có thể để cho tô m ụ c khê lộ ra lần này tư thế tô phủ bên cạnh phủ đệ là giang phủ mà giang phủ bên cạnh thì là mã phủ ta không có chú ý tới điểm này tô m ụ c khê thanh â m càng ngày càng nhỏ nàng hai ngày trước thu thập phủ đệ thời điểm mới phát hiện mã phủ liền tại p h ụ cận mã gia thiếu ra mã đ ằ n g đã từng truy cầu qua nàng nàng cũng không có đáp ứng bởi vì chuyện này mã đ ằ n g tìm tới sở hàn cùng sở hàn phát sinh xung đột dần dần biến thành mã ra cùng sở hàn xung đột đó căn bản không tính sự tình bất quá giang gia mã ra ha ha ha thật sự là đều tập hợp một chỗ sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái tà mị tiêu dung hai gia tộc này hắn sớm tối đều là muốn đi đi một lần đã cùng một chỗ thì dành thời gian cùng một chỗ vào xem ngươi mau mau đến xem tô phủ sao tô một khê nhỏ giọng hỏi nàng đột nhiên cảm thấy như vậy để có chút mập mờ bọn hắn rõ ràng chỉ là bằng hữu lại muốn ở tại một cái trong phủ đệ phủ đệ chủ nhân rõ ràng là sở hàn lại muốn mạng tên thành tô phủ làm sao đều cảm giác có điểm là lạ ừ m đi xem một chút đi từ hôm nay trở đi ta thì dọn vào ở sở hàn nhẹ gật đầu hắn xác thực cần một cái an tĩnh trụ sở hiện tại có hơn hai canh giờ thời gian đầy đủ đi nhận biết đường sở hàn cùng tô một khê sóng vai mà đi tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới rời đi luyện đan sư đại hội khu vực hai người vòng qua mấy cái giao lộ về sau đường phố trở nên chống trải ra lúc này khải toàn thành phần lớn người đều tụ tập tại luyện đan sư công hội quan sát luyện đan sư giải thi đấu có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường hai người đi về phía trước x u ấ t một khoảng cách về sau sở hàn một phát bắt được tô mộc khê hướng về một con đường khác bên trên n g o ặ t đi không phải bên này tô mộc khê gương mặt cấp tốc phiếm h ồ n g cả người là có chút n g ộ n g trong nháy mắt biểu lộ t i ể u diễm vô cùng ánh mắt lộ ra có chút bối rối hai cái vừa mới vượt qua lộ ra sở hàn một tay ôm tô một khê v ò n g e o đem tô một khê kéo đến bên tường một cái tay khác đập vào trên tường phát ra bịch một tiếng lập tức đem tô một khê ngăn ở bên trong bá tô một khê bị sở hàn đột nhiên xuất hiện động tác làm cho đầy mặt thừng ư hồng trong nháy mắt thẹn thùng vô cùng nàng thậm chí có thể nghe được sở hàn nhịp tim thanh â m hắn muốn làm gì tô một khê cái chán toát ra mồ hôi mịt nàng cảm giác gương mặt của mình nóng lợi hại cả người giống như là bị tê dại động cũng không dám động khê khê người đứng ở chỗ này không nên đ ộ n g sở hàn thanh âm rất nặng rất thấp âm lượng khống chế rất tốt chỉ có tô mộc khê một người có thể nghe thấy một thoáng thời gian tô mộc khê từ loại kia choáng váng trạng thái bên trong tỉnh táo lại mê h u y ễ n đôi mắt một lần nữa tỏa ra thanh tịnh c h i sắc lập tức ý thức được sở hàn sắc mặt nghiêm túc ngay tại tô mộc khê nghi ngờ thời điểm ba đạo thân ảnh rơi vào đối diện đường phố phòng ở bên trên các hạ thật sự là tính tình bên trong người a luyện đan sư giải thi đấu khoảng cách còn muốn chạy đến loại này góc hẻo lánh anh anh em em thật sự là tiện sắt chúng ta a một đạo hơi mỉa mai thanh â m vang lên tam cái trung niên nam tử đứng tại trên nóc nhà từ bên trên nhìn xuống sở hàn ba người này là tinh n g u y ệ t loan tinh cực nhất mạnh người bọn hắn nhận được linh phách các thủ các người truyền đến hình tượng đang quan sát luyện đan sư giải thi đấu thời điểm nhận ra sở hàn chính là sát hại bọn hắn tinh n g u y ệ t loan đệ từ người bọn hắn căn bản không có nghĩ đến cái này tên là sở hàn thiếu niên vậy mà có lai lịch như vậy một đi ngang qua quan trạm tướng tấn cấp trận chung kết liền quyết định tại trận chung kết về sau đối sở hàn xuất thủ kế hoạch không có biến hóa đến nhanh để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh cái này luyện đan chuyên chú thiếu niên vậy mà tại tấn cấp trận chung kết về sau cùng một cái dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ rời đi mãi cho tới như thế một góc vắng vẻ đây quả thực là cơ hội trời cho a sở hàn vô v u tô m ộ t khê bả vai ra hiệu nàng không nên động quẹ miệng nít lúc ê n cong. bọn hắn, một mị độ tà ta quyết cái Chờ c giải h n nhìn hàn g ta lại đi nhìn phủ đệ. phủ Sở s ắ mặt lệ này h hiện ánh hồ không ạ c con căn có sang sáng ra tựa ba trong ngươi tin, bản người n trói tự đem để vào m ắ tô Sở hàn, đã sớm hàn, phát hiện bọn hắn ngươi bọn này, rồi. đã t Lúc mục khê kịp phản ứng trong mắt đẹp lóe ra vội vàng chi sắc ừ m từ rời đi tranh tài hội trường thời điểm liền phát hiện tất cả mọi người tập trung ở bên kia ba người bọn hắn lại đi ra ngoài rất khác thường sở hàn gật đầu cười cười vậy ngươi còn đi theo ta nhìn phụ đệ ngươi làm sao đều không nói cho ta ngươi nói ta thì không mang theo ngươi đã đến à, những người này rất rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới tô mục khê thật có chút sốt ruột nhìn xem đem mình hộ lên thiếu niên chỉ cảm thấy vừa tức giận lại cảm động trước mặt thiếu niên này vậy mà vì chút chuyện nhỏ như vậy mạo hiểm lớn như vậy cũng không thể quét sự hăng hái của ngươi mà lại ba người này mục tiêu nếu là ta sớm như vậy muộn đều sẽ ra cùng giữ lại bọn hắn trong tương lai trọng yếu thời khắc quấy dối không bằng hiện tại cùng nhau giải quyết sở hàn thanh âm trở nên sâm nhiên lập tức xoay người lại sáng trói trong đôi mắt lưu chuyển lên hào quang màu vàng sậm xin hỏi tam tương lai từ nơi đ â u hả sở hàn bước về phía trước một bước cả người đem tô m ộ t khê bảo hộ ở sau lưng trên người toát ra tới khí thế giống như đế hoàng rất có uy nghiêm trong mơ hồ một cố long khí chậm rãi dâng lên cả thiên không bên trong đám mây đều vặn vẹo biến hình ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi liếc nhìn nhau đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương kinh ngạc thiếu niên này khí thế đột nhiên chuyển biến giống như là biến thành người khác giống như chương ba trăm ba mươi ba tự tin quá mức đi ha ha ha tiểu tử ngươi gần nhất giết cái gì chính ngươi đều không nhớ sao trong ba người một người nam tử lạnh giọng chất vấn giết quá nhiều người thật đúng là không nhớ rõ sở hàn nhàn nhạt lắc đầu h ã n câu nói này cũng không phải đáng khoác lác đoạn đường này đi tới giết người thật đúng là không ít hắn cũng không biết đây là cái nào thân người sau quan hệ tiểu tử cùng vọng nam tử này hư lạnh một tiếng ánh mắt nhìn sang sở hàn sau l ư n g tô m ộ t khê trong lòng có chút kinh ngạc bọn hắn vừa rồi một mực bảo trì một khoảng cách chỉ là từ hình dáng bên trên phán đoán là cái mỹ nhân nhưng không có nghĩ đến đúng là như vậy nghiêng nước nghiêng thành dung nhan t u y ệ t mỹ ha, ha ha ha ha tiểu tử ba người chúng ta cùng lúc xuất hiện ngươi khẳng định là phải chết ở chỗ này ngươi yên tâm đi thôi phía sau ngươi tiểu mỹ nhân ta sẽ thay ngươi hảo hảo thương yêu yêu nam tử trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra trong mắt lóe ra không kịp chờ đợi quan mang ta hiện tại không muốn biết các ngươi đến từ chỗ nào sở hàn cảm nhận được sau lưng tô một khê nổi giận trên mặt bao trùm lên một tầng hàn lạnh lùng nói ra vô luận các ngươi là ai nay thiên đô phải chết phốc ha ha ha ngươi nói cái gì ta không nghe lầm chứ ngươi lại muốn chúng ta chết ngươi một cái linh động cảnh lục trọng t i ể u tử cũng dám muốn chúng ta chết n a một tử khinh miệt trên mặt Tiểu tử thật chút tu Chật chật chật, khinh kể. nhìn chầm chầm hàn, chế nhạo. cười vi nụ này luyện đan bản nhưng nhà. còn đáng m có sở sự, là là đều đạo quả chưa võ cái khác nam tử lắc đầu nói một cái linh động cảnh mà thôi coi như hắn mạnh hơn cũng căn bản không phải chúng ta tam cái địa huyền cảnh đối thủ cái cuối cùng nam tử phụ h ò a nói theo bọn hắn nghĩ căn bản không cần ba người xuất thủ tùy tiện một cái liền có thể đem sở hàn giải quyết không biết tự lượng sức mình sở hàn cười lạnh một tiếng trên thân lưu chuyển lên ám kim sắc vầng sáng tại cái này không có người đường phố bên trong căn bản không sợ bại lộ long nhân hình thái trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên từng mảnh ám kim sắc long lân cách, cách, cách, cách, cách. nương theo lấy long lân đụng vào nhau tiếng kim loại sở hàn thân thể bành trướng một chút tiến vào long nhân hình thái lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân một cái linh động cảnh t i ể u tử lại còn coi là sẽ là đối thủ của chúng ta nam tử cười nạo h một tiếng dẫn đầu phát lực thân ảnh l ó e lên từ trên nóc nhà vọt lạc mà xuống tự thân linh lực quanh quẩn tại trên nắm tay dẫn động tới linh khí t r u n g quanh huy quyền hướng về sở hàn công kích mà tới một quyền này hung manh cường hãn chính là tinh nguyệt loan đ ị a u giai võ kỹ coi như đ ị a huyền cảnh cường giả đều chưa hẳn tiếp được nam tử vừa ra tay liền vận dụng toàn lực hiển nhiên là muốn nhanh giải quyết hết sở hàn hưởng thụ cái kia tiểu mỹ nhân tư vị nam tử nắm đấm trong nháy mắt đi tới sở hàn trước người ngay tại nắm đấm sắp đánh vào sở hàn trên mặt thời điểm sở hàn một chảo quét ngang mà xuất hiện ra lăng lệ hàn mang lấy xảo trá góc độ quét về phía nam tử yết hầu tt trong nháy mắt nam tử cảm giác được thấy lạnh cả người mơ hồ n g ư ờ i được khí tức tử vong tựa hồ một quyền này của hắn đánh vào sở hàn đầu thời điểm sở hàn một chảo liền sẽ lấy đi tính mạng của hắn g ê tởm nam tử trong lòng giận mắng một câu không thể không thu quyền ngăn cản sở hàn m o n g đ u ố t trong nháy mắt hoa quyền b ì trường đập vào sở hàn trên cánh tay ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên nam tử chỉ cảm thấy bàn tay của mình đập vào kim loại bên trên trung điệp va chạm làm hắn trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức nhưng mà tay của nam tử trưởng căn bản là không có cách kháng cự sở hàn l ự c đạo cả người bị đầy quét xuống một cái đẩy bay ra ngoài trung điệp đụng vào sau lưng tường viện bên trên trong nháy mắt đem tường viện đụng đổ vụn vặt tấm gạch nện ở trên thân cả người lộ ra cực kỳ chật vật toàn bộ quá trình phát sinh ở một n á y mắt hai người một lần va chạm về sau nam tử liền ném đi ra ngoài sở hàn thì là vẫn đứng tại chỗ thậm chí ngay cả một t ứ c đều không có xê dịch qua giống như là cái bất động vương giả tản ra trận trận uy nghiêm làm cho người không dám tùy tiện làm tức giận hắn ôn là bằng ôn là bằng hai người khác thấy thế lập tức lách mình mà xuất xuất hiện tại nam tử trước người nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều đến lúc này bọn hắn cũng nhìn ra sở hàn cũng không phải là đơn giản linh động cảnh vũ giả vừa rồi ôn lập bằng cùng giao thủ thời điểm thiếu niên kia thậm chí ngay cả linh lực đều không có sử dụng chúng ta cùng tiến lên hai người liếc nhau một cái đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cẩn thận trước mặt thiếu niên này đánh chết bọn hắn tinh nguyệt loan một cái đồng môn nghĩ đến là có nhất định thực lực không cần ta một người liền có thể lúc này vừa rồi ngã xuống cái kia tên là ôn lập bằng nam tử một lần nữa đứng lên trong mắt lóe ra vẻ tức giận nếu như nơi này chỉ có sở hàn một người Hắn không chiến thắng hoàn thành h ngại ba người cùng tiến lên, n i ba tốc chiến tốc ệ nghiêng nghiêng một cái linh động cảnh tiểu tử căn bản không đáng ba người chúng ta người đồng loạt ra tay hai người các ngươi bảo vệ ở một bên đừng để kia tiểu mỹ nhân trốn thoát ôn lập bằng vừa chạy ra ngoài một bên hoạt động một chút chấn động đến run lên bàn tay ngoài miệng rất xem thường nhưng trong lòng đối sở hàn coi trọng hai người tương hỗ liếc nhau một cái đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng nhưng là bọn hắn nhìn thấy ôn lập bằng như thế trạng thái đành phải khẽ thở dài một cái nhường ra một lối đi để ôn lập bằng quá khứ hai người cũng không hề hoàn toàn phất lờ hai tay hởn ẩn vận chuyển linh lực có chút vấn đề liền sẽ đồng loạt ra tay chỉ bằng một mình ngươi cũng nghĩ đối phó ta sở hàn trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh miệt cười lớn rêu cợt nói ánh mắt của hắn đảo qua ôn lập bằng sau lưng hai người chép miệng nói ra đ ừ n g k i n h thường cùng lên đi n g ư ơ i mẹ nó muốn chết ôn lập bằng sắc mặt t r ắ n g nhật hắn cảm giác được một cỗ thật sâu khuất n h ụ toàn thân lập tức tản ra khí tức kinh khủng cả người lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về sở hàn vọt bàn tới siêu siêu siêu ôn lập bằng thân ảnh biến hóa không chừng biến hóa xuất ra đạo đạo hư ảnh tốc độ nhanh chóng viễn siêu kỳ tha địa huyền cảnh cường giả đứng tại sở hàn sau lưng tô mộc khê nhìn thấy một màn này gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh cả trái tim tất cả đều lo lắng tại sở hàn trên thân c ò n kia tay nhỏ nắm thật chặt giống như là tại giúp sở hàn dùng s ư ớ c bất quá để tô mộc khê cảm thấy kỳ quái chính là nàng chỉ là lo lắng sở hàn tình huống không có chút nào đối với mình lo lắng tựa hồ kia rộng lớn cánh tay phía dưới nàng sẽ không nhận bất kỳ tổn thương siêu siêu siêu tiếng xe g i không ngừng vang lên ôn lập bằng thân ảnh càng ngày càng mơ hồ phảng phất phiến khu vực này bên trong khắp nơi đều là ôn lập bằng b ạ c h ngay tại lúc lúc này sở hàn sáng tròi ám kim sắc đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lưu quang một con long c h ả o từ dưới hướng lên móc ra phốc phốc một đạo xuyên t h ủ n g thanh â m vang lên lập tức mê loạn hư ảnh đều tán đi chỉ còn lại ôn lập bằng hai chân cách mặt đất treo ở giữa không trung thân thể ôn lập bằng lồng ngực bị một cái vuốt rồng khổng lồ xuyên thấu máu tươi thuận thân thể không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất Ta tiến nói muốn các ngươi cùng lên, ngươi các hai ế chết, t tới một tự tin t lần lần lành này muốn hàn băng cái đi. khác chịu h quá mức Sở n ràng chuyển n h âm rõ vào à g o có ngoài hai người t r o nội g người giác hai, nhất thời làm hai người kia làm cảm m được t vòng h ơ lạnh tâm h chết. Hai người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, thậm chí chuyện không thấy chết. Thật là đáng sợ. Hai ấ u đều xương. xảy người người Ôn bằng ngay ràng, ôn bằng liền đáng nội giác gì lập là lập là cảm cả có mắt, t ra rõ sợ. phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ xuống tới một loại bất lực kháng cự cảm giác sợ hai s ô n g lên đầu chương ba trăm ba mươi bốn tinh n g u y ệ t loan thủ các người kinh ngạc bắc hải duyên hải một ngọn núi dưới chân nơi đây dựa vào núi ở cạnh sông linh lực nồng đậm phong cảnh tú lệ chính là một phương tu luyện thánh điện gió biển thổi phật ở giữa lâm diệp phát ra tiếng vang xào sạc một tòa khổng lồ tông môn tọa lạc ở chân núi chính là ôn lập bằng vị trí tông môn tinh n g u y ệ t loan giờ này khắc này tinh cực nhất mạch linh phách c á t giang giác một đạo tiếng thủy tinh bể vang lên t h a n h âm thanh thúy lập tức kinh động đến linh phách các thủ các người lại có đệ tử chết thủ các người sắc mặt biến đổi v ề khoảng cách lần đệ tử tử vong vẫn chưa tới một tháng vậy mà lại có đệ tử chết những năm qua cũng sẽ có đệ tử tử vong nhưng là cho tới nay không có gần nhất như thế tấp nập thủ các người mặt tâm trầm mở ra linh phách các đại môn đi vào linh phách các ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một quyền lập tức phát hiện một khối vỡ vụn tảng đá để cho ta nhìn xem đến cùng là ai làm thủ các người lấy tay đặt ở đá màu đen bên trên tảng đá lập tức nổi lên huyền diệu ba động một cỗ năng lượng kỳ dị hiện lên mà xuất tiến vào thủ các người trong đầu bá thủ các người nhắm mắt lại một hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn chỉ gặp một cái toàn thân hất lên long lân hình người quái vật long trào sơ mó hình tượng chủ nhân liền không hề có lực hoàn thủ đằng không mà lên bị đánh giết trong c h ư ớ c mắt hô hô hô. thủ các người hít một hơi thật sâu lại t r ầ m rãi phun ra đ ố n g nhiên mở to mắt Đáy mắt chỗ sâu hiện sâu lục ê nhiên nên lên, n vòng vẻ kinh、hãi. Long tộc. Thủ các người nặng nghề phun bằng hắn, lập tức nhận ra đây là thuần chính long nhân hình thái, nhận định bản thể tất nhiên là một con rồng. Có thể hóa thành long nhân hình thái long tộc. Thủ các người phẫn nộ ánh mắt ngược lại trở nên run lên. hắn rất thanh sở long tộc mà thú muốn một một mắt mà tộc. tộc. tộc Thủ duyệt tức thái, thể tất thể thái Thủ trở rất thú đạt tới vẻ vào hãi. hai lại rời chữ, lịch hóa lập là là l các của Có các ra ra đây sở giai sơ kỳ mới có thể đem thân thể cao lớn hóa thành lục o n nhân hình g thái. l giai sơ kỳ mà thu a thủ các người khỏe miệng không khỏi d ơ lên một vòng cười khổ đây chính là có thể so với thần huyền cảnh tồn tại dạng này ma thú để bọn hắn tinh cực nhất mạch làm sao báo thủ a phần này hình ảnh hay là không truyền ra ngoài chờ tông chủ trở về lại định đoạt s a u đi thủ các người hơi thêm suy nghĩ liền làm ra quyết định thế giới này chính là như vậy mạnh được yêu thua cường giả vi tôn như là bình thường người giết bọn hắn tinh nguyệt loan người nhất định sẽ truy cứu tới cùng nhưng nếu là long tộc chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn cũng không thể vì một cái đệ tử đã chết đi t r e o chọc kinh khủng long tộc khải toàn thành không người đường phố sở hàn nện bước trầm ồn bước chân hướng về hai người đi đến bước chân của hắn không nhanh lại cấp hai người mang đến một loại áp bách cảm giác ngươi ngươi ngươi là quái vật gì hai người không ngừng hướng lui về phía sau trong mắt l ó e ra vẻ hoảng sợ trong mắt bọn họ toàn thân hất lên long lân sở hàn đơn giản chính là một cái quái vật một cái chính cống quái vật một chút xíu linh lực đều không có sử dụng vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng liền đem ôn lập bằng đánh chết đây quá khoa trương đi quái vật sở hàn khoe miệng giơ lên một cái tà mị độ cong sáng trói ám kim sắc trong con mắt tản mát r a băng lánh q u a n mang nếu là lúc trước thu được long tộc tinh huyết của hắn được người xưng là là quái vật hắn cũng không thèm để ý bởi vì thì ngay cả chính hắn đều cảm thấy hắn là cái quái vật thế nhưng là hiện tại hết thể cũng khác nhau sở hàn toàn thân chạy xuôi dòng máu màu vàng sậm kia là thuộc về long hoàng huyết dịch thay máu về sau sở hàn hiển nhiên có một loại siêu thoát chúng sinh uy nghiêm quái vật dạng này từ ngữ đơn giản chính là vũ đủ. vô c h i ngu mọi người sở hàn lời l ệ n h như băng âm rõ ràng truyền vào hai người trong thai lập tức thân ảnh lóe lên cả người vọt bắn mà xuất s i ê u sở hàn tốc độ giống như một đạo gió lốc trong nháy mắt quét mà qua so vừa rồi cái kia ôn lập bằng phải nhanh hơn mấy lần hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên phốc phốc phốc phốc hai đạo xuyên t h ủ n g thanh nhâm vang lên lập tức hình tượng dừng lại xuống dưới chỉ gặp sở hàn hai con lòng chảo nghiêng cử nhi bên trên hai người ngực hoàn toàn bị xuyên thấu đã mất đi sinh cơ tô mộc khê chừng to mắt nhìn trước mắt một màn cái này máu tanh một màn kinh khủng thì ngay cả chính tô mộc khê đều rất buồn b ự c cái này vốn nên để nàng thét lên sợ hãi một màn cũng rất kỳ quái cho nàng mang đến một cỗ cảm giác an toàn một loại hoàn toàn có thể dựa vào cảm giác Cách. Cách. Cách. Cách. Cách. Cách. tiếng kim loại vang lên sở hàn trên người long lân theo một trận ám kim sắc lưu quang tiêu tán không thấy khôi phục nguyên bản nhân loại bộ dáng ngoại trừ quần áo hơi có tổn hại bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì vấn đề giải quyết chúng ta đi xem phủ đệ đi sở hàn đuối tô mộc khê nhết miệng cười một tiếng cả người nhìn rất nhẹ nhàng giống như là tiện tay hoàn thành một kiện rất đơn giản sự tình ừ n tô mộc khê rụt rè gật đầu hai người sóng vai hướng về tô phủ phương hướng đi đến trong nội tâm nàng có chút nghĩ hoặc không biết sở hàn vừa rồi dáng vẻ là chuyện gì xảy ra nhưng là nàng rất hiểu chuyện không hỏi tinh nguyện loan tinh cực nhất mạch linh phách các thủ các người từ linh phách các bên trong đi tới chậm rãi đem đại môn quan bế bên trên đứng tại cổng ngửa mặt nhìn lên bầu trời một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề ai thủ các người thở dài trong đầu quanh quần cái kia long nhân hình thái thân ảnh tinh nguyện loan đệ tử vậy mà chọc phải long tộc không biết chuyện này sẽ tới này là ngừng hay là diễn biến thành cảng kinh khủng thai nạn g i a ngay giác. g n tại lúc lúc này hai đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ thủ các người suy nghĩ làm hắn sắc mặt trắng bệnh xuống tới lại có đệ tử chết rồi thủ các người có chút không thể tin vào thai của mình một lần hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì long tộc sự tỉnh quá khẩn trương mà xuất hiện nghe nhầm hô hô hô thủ các người hít một hơi thật sâu bình phục một chút sốc xếp tâm tình một lần nữa đẩy ra linh phách các đại môn cất bước đi vào thủ các người liếc nhìn một vòng về sau thình lình phát hiện hai khối vỡ vụn tảng đá đây là sự thực thủ các mắt người thần ngưng trọng lập tức sờ lên trong đó một khối đá lập tức ba động kỳ dị bay lên một hình ảnh thình lình xuất hiện một cái toàn thân hất lên long lân thân ảnh như thiểm điện lướt qua một mảnh không gian hai con nuốt rồng cực lớn phân biệt xông vào thân thể hai người bên trên hai người kia chính là hai cái tinh nguyệt loan đệ tử lại còn là hắn thủ các người hít vào một ngụm khí lạnh cái này long tộc cường giả thậm chí ngay cả lấy giết chết tam cái tinh nguyệt loan đệ tử hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ ngược sát chuyện này không thể coi thường nhất định phải thông chi tông chủ mới được thủ các người thu tay lại trở về nhìn về phía một khối khác tảng đá do dự một chút hay là sở soạn đi lên ông tảng đá kịch liệt ba động một chút kỳ dị ba đốn tiến vào thủ cắt trong đầu của người ta mặt khác một bức tranh xuất hiện đây hai bức tranh cơ hồ nhất trí hiển nhiên là đồng thời bị giết chết hai người chỉ bất quá tại thị giác bên trên có chút nhỏ xíu khác biệt v â n v â n thủ các mắt người mắt sáng lên tại người thứ hai hình tượng bên trong nhiều một cái có được dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp thân ảnh chương ba trăm ba mươi lăm lệnh truy sát bên trên tuyệt mỹ chân dung người này thủ các mắt người bên trong hiện lên một vòng dị sắc hắn từ thiếu nữ vẻ mặt và vị trí bên trên nhìn suy đoán ra thiếu nữ hẳn là bị bảo hộ người kia long tộc cùng nhân loại thủ các người lắc đầu căn cứ hắn nhiều năm lịch duyệt long tộc là tuyệt đối sẽ không coi trọng nhân loại nhất là dạng này long tộc cao thủ không biết có bao nhiêu lòng nữ truy cầu ừ ừ thủ các tâm tư người hoạt lạc trong đầu bắt đầu não bổ trở lại như cũ chuyện đã xảy ra thiếu nữ này dung mạo tuyệt mỹ tại không người đường phố bị tam vị tinh n g u y ệ t loan đệ tử gặp phải tam vị tinh n g u y ệ t loan đệ tử gặp sắc khởi ý ngăn cản thiếu nữ đúng lúc chỉ mảnh treo chuông long tộc cường giả đi ngang qua giải quyết tam vị tinh n g u y ệ t loan đệ tử thiếu nữ được cứu hẳn là dạng này thủ các người gật gật đầu có thể hóa thành long nhân hình thái long tộc ít nhất là ma thu cấp sáu làm sao có thể cùng như vậy tiểu cô nương có gặp nhau sợ là gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ mặc kệ ta tinh nguyệt loan đệ tử là đúng hay sai chết thì đã chết người đã chết luôn luôn cần phải có người tới trả tiền thủ các người trong mắt lưu chuyển lên lanh mang hai tay đầu ngón tay c h ả n vào nhu hòa linh lực phát họa ra một dung nhan t u y ệ t mỹ chính là tô một khê gương mặt muốn trách thì trách ngươi không chịu ngoan ngoan khuất phục tại chúng ta tinh nguyệt loan đệ tử đi、Hiu. Thủ linh chân các lực người đem dải u n đánh vào một khối đá bên trong, g đá khối vào một cầm tức tàng lập ở các nơi tinh nguyệt loan đệ tử lập tức sinh động lúc trước truyền đến hình tượng không phải hung thân ác sát chính là yêu ma quỷ quái bây giờ lại là một cái tuyệt mỹ nữ tử từng cái đệ tử phảng phất hô ứng lẫn nhau lộ ra giống như mê nụ cười thô bỉ sở hàn cùng tô m ộ t khê hai người tiếp lấy đi một hồi đi vào một cái rộng rãi trước phủ đệ phủ đệ trên cửa chính tấm biển phía trên long phi phượng vũ lối viết thảo viết hai cái c h ữ to tô phủ chính là chỗ này tô m ộ t khê dừng bước một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân cẩn thận quan sát đến sở hàn phản ứng tòa phủ đệ này là nàng từ hoàng gia gia chủ trong tay mua lại hoàng gia gia đạo xa suốt đã bất lực tại khải toàn thành tiếp tục sinh hoạt vội vã bán gia sản lấy tiền ngoại trừ một chút vật phẩm quý giá cơ hồ không có cái gì mang đi phủ đệ rộng rãi sáng tỏ so giang tuyết thành sở phủ còn muốn lớn hơn rất nhiều vẹn vẹn đại môn thì lộ ra rất xa hoa để sở hàn rất hài lòng trước cổng chính đứng đấy hai cái thị vệ đều là hoàng gia lưu lại thị vệ không sai chúng ta vào xem một chút đi sở hàn nhẹ gật đầu cất bước hướng vào phía trong đi đến lúc này cổng hai cái thị vệ cũng phát hiện hai người bọn họ gia chủ đại nhân hai cái thị vệ lập tức đối tô mộc khê k h ô n g mình hành lễ bọn hắn đối cái này tuổi trẻ tuyệt mỹ thiếu nữ ấn tượng cực kỳ khắc sâu thiếu nữ này tại cùng hoàng gia gia chủ đàm phán giá cả thời điểm tiện tay liền lấy ra tám ngàn vạn kim tệ quả thực là hào khí trung tiên để bọn hắn không phát ấn tượng không khắc sâu ừng tô mộc khê gật gật đầu gương mặt hơi có chút p h í m h ồ n g gia chủ xưng hô không để cho nàng thái thích ứng đúng rồi các ngươi nhớ kỹ người này về sau hắn cũng là gia chủ tô một khê lập tức chỉ vào sở hàn đối hai cái thị vệ nói hắn cũng là gia chủ hai cái thị vệ có chút ngộng trong lòng âm thầm tính toán quan hệ của hai người khê khê cái này một hồi ta tự mình bàn giao ngươi trước tiến đến đi sở hàn thanh âm từ đại môn bên trong vang lên tô một khê lập tức lên tiếng đi vào trong sân giả sơn hồ nước cái gì cần có đều có các loại hoa mộc quản lý ngay ngắn rõ ràng tràn ngập chim hót hoa nở để cho người ta một trận sàng khoái tòa phù đ ệ này thật rất càng không sai sở hàn gật gật đầu tán dương lời này vừa nói ra lập tức để tô mộc khê nỗi lòng lo lắng rơi xuống tô mộc khê vẫn luôn đang lo lắng sợ sở hàn lời nhắn nhủ sự tình không có làm tốt gia chủ đại nhân ngài trở về lúc này một người trung niên nam tử đi ra nam tử trung niên trên mặt mang theo một vòng vẻ tôn kính sở hàn ngẩng đầu quan sát một chút nam tử trung niên này bốn mươi lăm tuổi khoảng trường niên kỷ dáng người t r ắ n g kiện cử chỉ v ừ a vặn không khỏi gật gật đầu là cái không sai quản gia nhân tuyển sở hàn ta giới thiệu cho ngươi một chút hắn gọi tô tam đã từng là nhà chúng ta tam quản gia Hàn g một đường hộ tống ta tới khải toàn thành bị ta lưu lại làm tô phủ đại quản gia Hàn g tô m ụ c khê mở miệng giới thiệu nói sở hàn lần nữa gật gật đầu nguyên bản là tô gia quản gia như vậy người này vẫn là đáng tin một quản gia năng lực tạm thời không đề cập tới trung tâm nhất định phải là vị thứ nhất tô một khê tại lúc giới thiệu tô tam kinh ngạc nhìn về phía sở hàn trong mắt lóe lên một vòng thật sâu vẻ sợ hãi sở sở hàn tô tam âm thanh run r à y cường địa phục một bên có chút không thể tin được mà hỏi ngươi ngươi là giang tuyết thành sở ra sở hàn không sai chính là ta sở hàn ngữ khí nhàn nhạt thừa nhận nói nhất thời làm tô tam mở to hai mắt nhìn con mắt đều nhanh muốn r ớ t xuống tô tam làm tiền nhiệm tô ra tam q u ả n g i a tin tức rất là linh thông đã sớm nghe nói qua sở hàn quang vinh sự tích đơn giản chính là giang tuyết thành thần thoại tô tam làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải sở hàn không khỏi khẩn trương lên tô tam người đem trong tô phủ tất cả mọi người gọi vào nơi này tập hợp ta muốn bàn giao một ít chuyện sở hàn đứng chắp tay thanh âm nhàn nhạt ra lệnh tô tam đầu tiên là ngây ra một lúc lập tức lên tiếng lập tức khởi hành mấy phút sau tô ra trong sân đứng đấy hơn ba mươi người trong đó vượt qua một nửa là thị nữ còn lại một nửa bên trong đại bộ phận là thị vệ còn có mấy cái hạ nhân gã sai vặt những người này đều là hoàng gia lưu lại người bọn hắn tập hợp đứng vững về sau đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không biết dạng gì sự tình muốn hưng sư động chúng như vậy tự giới thiệu mình một chút ta gọi sở hàn từ hôm nay trở đi ta giống như tô mộc h ê đều là các ngươi gia chủ các ngươi nghe rõ chưa sở hàn nặng nề t h a nhâm vang lên nhất thời làm những người này vì thế mà kinh ngạc vậy mà lại có hai cái gia chủ đám người nghi ngờ hướng về đại quản gia tô tam hòa gia chủ tô m ộ t khê nhìn lại gặp hai người đều không có biểu thị đều là chấp nhận chuyện này các ngươi nghe rõ chưa sở hàn mở miệng lần nữa hỏi lần này thanh âm so vừa rồi lanh hiểu vâng gia chủ đại nhân chúng ta nghe minh bạch những n à y thị nữ thị vệ lập tức mở miệng trả lời đạo trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên này gia chủ s o thiếu nữ kia r a chủ khó ứng phó nhiều tựa hồ không có dễ nói chuyện như vậy các ngươi đều là hoàng gia lưu lại người hoàng gia vì cái gì không có đem các ngươi mang đi chính các ngươi hẳn là rõ ràng nhất con người của ta đối với gia tộc chỉ có một cái yêu cầu đó chính là trung tâm thế nhưng là ta hiện tại cũng không tin tưởng các ngươi sở hàn g trong lúc nói chuyện đầu ngón tay một sợi điện mang bay lên trên không trung s ẹ t qua một đạo sáng trói q u ý tích h u h h u h h u sở hàn ngón tay liên tục b ắ n ra t ừ n g đạo điện quang tiến vào mọi người tại đây chỗ mi tâm ttt lôi điện quang mang tại mọi người chỗ mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy gì nữa giống như là chưa từng có xuất hiện qua một thoáng thời gian tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc không biết sở hàn đây là đang làm cái gì ta tại trong thân thể của các ngươi trùng một viên lôi điện hạt giống nếu như các ngươi làm chuyện phản bội ta ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền sẽ muốn mạng của các ngươi chương ba trăm ba mươi sáu ai cũng không thể khi dễ tô phủ người、Soạn. sở hàn vừa nói nhất thời làm mọi người sắc mặt biến đổi tính mệnh bị người khác nắm ở trong tay cảm giác không tốt đẹp gì thụ kỳ thật các ngươi không cần sợ hãi ta cho các ngươi g e o xuống lôi điện hạt giống chỉ có thể duy trì một năm thời gian sở hàn mở miệng nói ra lúc này sở hàn nói tới mỗi một chữ đều dẫn động tới những người này tiếng l ò n g cùng mình tính mệnh cùng một nhịp thở một năm này thời gian Các giả, cũng cho ráng ngươi liền như trang ra một bộ trung thành dáng vẻ. Về phần một năm giả, giả phải Về về xem một một ta ra bộ vẽ. s a ta u sẽ k hàn ô lôi n ngươi xuống điện hẳn giống. g lại cho các h reo o Ta thanh o à n lòng tin, năm có một t ờ i i g có t ể l à m cho các phát ngươi nội từ ra t â m hiệu u n g cùng tô ra. Sở h à n t h a n h âm sâm nói h ư n nhất thời làm những này thị nữ thị vệ trong lòng sợ hãi con người của ta làm việc từ trước đến nay bao che khuyết điểm các ngươi nếu là chúng ta tô phủ người như vậy ta sẽ không để cho các ngươi nhận bất luận cái gì ngoại giới bị khuất nhớ kỹ tính mạng của các ngươi đã không thuộc về các ngươi mà là thuộc về ta những người khác không có tư cách lấy đi sở hàn vừa mới nói xong những người này đều là hít sâu một hơi ai cũng không nghĩ tới tô ra ra chủ mới vậy mà bá đạo như vậy bá thế nhưng là ngay lúc này sở hàn cổ tay k h ẽ động trên tay xuất hiện một đống kim sắt túi hôm nay là chúng ta lần đầu gặp mặt vô luận hoàng gia làm sao đối đãi các ngươi vậy cũng là chuyện quá khứ từ nay về sau các ngươi chính là tô phủ người đây là ta cho các ngươi lễ gặp mặt chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực vì tô phủ làm việc chỗ tốt không thể thiếu các ngươi sở hàn đem kim sắc túi phân phát cho mỗi người chịu nặng cái túi mang theo kim tệ thanh thúy thành nhất thời làm những người này quên đi sở hàn vừa rồi uy hiếp kim tệ cái túi phân phát xuống dưới về sau vô luận là thị nữ hay là thị vệ cũng nhịn không được mở ra nhìn xem ttt trong sân đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm trong túi tất cả đều là vàng nóng ánh kim tệ lóe da hào quang trói sáng khoảng trừng lượng, tương đương với những người ẩm ẩm ẩm những ngày thị nữ thị vệ nhao nhao quỳ xuống nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều là vẻ cung kính cảm kích nói ra đa tạ ra chủ đại nhân các ngươi tất cả đi xuống đi bình thường có vấn đề gì tìm tô tam đại q u ả n g i a sở hàn đối những người này k h o á t k h o á t tay đám người lập tức tán đi về tới riêng phần mình trên cương vị đi trên mặt của mỗi người đều mang từ đáy lòng tiếu dung tô tam đứng tại khác một bên lấy người đứng xem thị r i ắ c mắt thấy đây hết thảy trong lòng cảm xúc rất sâu rất là rung động khả năng đây chính là ân uy tịnh thi đi tô tam đại quản g i a ngay tại lúc lúc này sở hàn xoay người hướng về tô tam đi đến sáng trói đôi mắt bên trong hiện ra băng hàn thấu xương quan mang ngươi là tô ra người tới ta lựa chọn cho ngươi một phần tín nhiệm không cho ngươi chủng lôi điện hạng giống hy vọng ngươi có thể xứng đáng ta đưa cho ngươi tín nhiệm sở hàn thanh âm lạnh đến để tô tam nhịn không được run một chút lập tức trong lòng dâng lên một cỗ mừng thầm tô tam biết rõ sở hàn đây là trị gia thủ đoạn trong lòng hay là dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn tính mệnh không bị người dắt tại trên tay chính là lớn nhất tân điền tô tam có mấy chuyện ta muốn bàn giao ngươi một chút từ nay về sau thân phận của ngươi là tô phủ đại quản gia như vậy thì phải có đại quản gia dáng vẻ đây là mười vạn kim phiếu sở hàn cổ tay khẽ động đem một chồng kim phiếu giao cho tô tam trên tay ý vị thâm trường nói ra yên tâm ta sẽ không bạc đãi tô phủ bất cứ người nào tô tam nhìn xem trên tay kim phiếu một loại trước nay chưa từng có được coi trọng cảm giác tự nhiên sinh ra ta nhất định sẽ làm tốt tô phủ đại quản gia tô tam trong lòng yên lặng t h ề đạo hắn cảm thấy mình rất may mắn vốn chỉ là giang tuyết thành tô ra một cái tam quản gia bị phái đi hộ tống đại tiểu thư đi khải toàn thành không nghĩ tới bị đại tiểu thư lưu tại khải toàn thành còn ủy thác trách nhiệm trở thành đây lớn như vậy tô phủ đại quản gia mặc dù đây tô phủ có chút ít từ nhỏ gây ý tứ nhưng là tô tam trong lòng hay là rất thỏa mãn chí ít có thể qua trong đoạn thời gian đại quản gia nghiện tô tam căn bản không có nghĩ đến cái này tô phủ đại quản gia thân phận để hắn lắc mình biến hóa trở thành khải toàn thành lớn nhất quyền thế mấy người thuộc về hắn may mắn vừa mới bắt đầu mà thôi ngay lúc này tô phủ cổng truyền đến một chút vang động nghe giống như là đang đánh nhau chuyện gì xảy ra tô tam nhún g mày hắn vừa mới đạt được sở hàn chỗ tốt làm tô phủ đại quản g à ra lúc này xảy ra vấn đề quả thực là đang đánh mặt của hắn một người thị vệ từ cổng lảo đảo nghiêng ngã chạy tới c á i chắn phá giữ lại máu tươi đại đại quản g ra đánh nhau giang ra gia thị vệ cùng chúng ta đánh nhau thị vệ ánh mắt có chút bối rối không dám nhìn sở hàn con mắt bọn hắn biết do thị vệ đánh nhau sẽ cho gia chủ mang đến dạng gì p h i ề n não chuyện gì xảy ra hả các ngươi làm sao lại chọc tới giang g i a người đâu tô tam nghe được là giang g i a người trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn vào ở tô phủ về sau lập tức đi tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh giang g i a áo lót khổng g i a đều là không thể chê ơ đây là như vậy người thị vệ kia len lén liếc sở hàn một chút rung g i n g nói ra các huynh đệ lại bàn luận gia chủ đại nhân tặng cho kim tệ bị giang gia thị vệ nghe đi ai ngờ kia giang gia thị vệ không nói hai lời thì động thủ đoạn ai nha đây chính là giang gia thị vệ bọn hắn đoạt thì cho bọn hắn thôi các ngươi dạng này đánh nhau đây không phải là cấp gia chủ đại nhân thêm p h i ề n sao tô tam thở dài nói vậy vậy đây chính là gia chủ đại nhân cho chúng ta lễ gặp mặt thị vệ ánh mắt lấp loài nói các ngươi làm sao không biết cái gì nhẹ cái gì nặng ai sao có thể vì chỉ là một vạn kim tệ đắc tội giang gia ai ai nha tô tam cảm giác gương mặt nóng bỏng Tại t â ngay tại hai người hướng về cổng thời điểm ra đi sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên hai người nghe được sở hàn thanh âm trực tiếp tập trung vào tô tam trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt lập tức quay đầu không người liên thanh nói ra gia chủ đại nhân ngài yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt tuyệt đối sẽ không cấp tô phủ thêm phiền phước tô tam làm tô phủ đại q u ả n g i a ngươi cái này phương thức xử lý rất có vấn đề a sở hàn lông mày c a o lại cất bước hướng về tô phủ đại môn đi đến vừa đi một bên nói ta vừa rồi lời nhắn nhủ lời nói các ngươi cũng làm làm gió bên h a i vậy ta lại nói rõ ràng một chút sở hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên ánh mắt sắc bén hiện ra l ã n h quang mang ai cũng không thể khi dễ tô phủ người t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy tô phủ phá cửa tiểu đội ttt sở hàn vừa nói tô tam hít vào một ngụm khí lạnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này danh chấn giang tuyết thành thiếu niên hắn sẽ không phải là muốn cùng giang gia c ư n g rán đi đây chính là giang gia a so giang tuyết thành bất kỳ một gia tộc nào đều muốn lợi hại giang gia a tô tam đi theo sở hàn sau lưng một bộ muốn nói lại thôi tư thế trung uy vẫn là cũng không nói ra miệng sở hàn là gia chủ hắn chỉ là đại quản gia gia chủ tự mình xuất thủ xử lý sự tình hắn không có tư cách đúng tay tô tam am hiểu sâu quản gia chi đạo minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm cái gì có thể nói cái gì không thể nói người thị vệ kia thì là cùng tô tam hoàn toàn tương phản, phản ứng hắn nghe được sở hàn về sau cả người đều chân phấn bá đạo như vậy chịu vì hạ nhân ra mặt gia tộc bán mạng đáng giá t ô một khê mí môi cũng không nói gì thậm chí đều không có ra ngoài nhìn tình huống bên ngoài nàng chỉ là một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân nhìn xem thiếu niên kia xử lý tô phủ sự tình rất là an tâm sở hàn đi tới cửa liền nhìn thấy mười cái thị vệ đối cổng bảy cái thị vệ quyền đấm cướp đá một bên đánh vừa mắng tô phủ hết thảy tám cái thị vệ chỉ có như thế một cái chạy vào đi báo tin các ngươi mấy cái này bị hoàng gia vứt bỏ thị vệ chúng ta đoạt các ngươi kim tệ là coi trọng các ngươi đừng cho mặt không muốn mặt các ngươi đây hoàng phủ đổi thành cái gì c ầ u thí tô phủ hiện tại học được bản sự cũng dám hoàng thủ nhìn các ngươi cái này ra chủ mới giống như rất có tiền về sau lại cho các ngươi dạng này tiền thưởng nhớ kỹ xoay trái chủ động hiếu kính cho chúng ta a nếu để cho chúng ta phát hiện các ngươi còn dám nuốt riêng chúng ta đánh gay chân của các ngươi để các ngươi rốt cuộc không làm được thị vệ đạo đạo giận mắng thanh âm vang lên thanh âm bên trong đều là khinh miệt cùng khinh thường sở hàn sắc mặt trở nên âm lánh lên cất bước trực tiếp đi ra ngoài dừng tay sở hàn lâm âm thanh quát trong thanh â m lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm nhất thời làm đây mười cái thị vệ dừng tay lại người mẹ nó ai vậy những thị vệ này nhìn xem một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi từ trong tô phủ đi tới khoe miệng g ơ lên một vòng cười nhạo căn bản không có đem sở hàn để vào mắt ta chính là tô i a gia chủ sở hàn ánh mắt băng lãnh đảo qua những thị vệ này nhất thời làm những này giang ra thị vệ cổ co rụt lại không còn lên tiếng mặc dù giang gia thị vệ không còn lên tiếng nhưng là từ sắc mặt của bọn hắn nhìn lại lại là vốn không có để ý sở hàn sở hàn ánh mắt rơi vào ngã trên mặt đất bảy cái thị vệ trên thân trên người bọn họ có khác biệt trình độ ứ tổn thương bất quá đều là bị thương ngoài da cũng không có đả thương cùng gân cốt gia chủ đại nhân thật xin lỗi đây bảy cái thị vệ gặp kinh động đến gia chủ lập tức quỳ xuống đất xin lỗi bọn hắn trước kia đều là hoàng gia thị vệ biết rõ giang gia cường thế giang gia thị vệ tổng khi dễ các ngươi sao sở hàn mở miệng hỏi cái này mấy cái này thị vệ lập tức s ừ n g sốt một chút ánh mắt vụng trộm liếc nhìn giang ra những thị vệ kia không dám lên tiếng ha ha ha chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi đây bảy cái thị vệ so ta người gia chủ này còn muốn đáng sợ sao sở hàn cười ha ha một tiếng không còn khó xử đây bảy cái thị vệ ngược lại hướng về giang gia thị vệ đi đến chỉ cần ta là tô phủ gia chủ liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta tô phủ người sở hàn trong nháy mắt bước ra một bước một phát bắt được trong đó một người thị vệ cổ trực tiếp đem hắn sách lên ta cho các ngươi một cái cơ hội đem cướp đồ vật phun ra sau đó tự đoạn một tay quỳ xuống đất xin lỗi nếu không chết sở hàn băng lanh thanh âm rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người mỗi người phản ứng tất cả đều không giống tô tam bỗng nhiên vỗ c h á n một cái thầm nghĩ ra chủ đại nhân a ngươi thả ra ác như vậy cuối cùng rất dễ dàng tiến thối lưỡng nan tô phủ bọn thị vệ thì là một mặt cảm kích đi theo bá đạo như vậy bao che khuyết điểm gia chủ bọn hắn đều cảm giác sắc mặt đặc biệt có mặt m ũ i giang gia bọn thị vệ thì là trên mặt d ễ cận trong đó càng là có mấy cái thị vệ công nhiên đứng dậy vị này tiểu gia chủ ngươi sợ là không có làm rõ ràng tình trạng đi chúng ta thế nhưng là giang gia thị vệ không phải là các ngươi loại tiểu gia tộc này có thể chọc nổi không sai thức thời nói đem ngươi túi kim tệ phân cho mấy ca một chút chúng ta có thể không cáo ngươi chẳng a không phải chúng ta cùng quản gia nói các ngươi tô phụ xem thường giang gia để các ngươi chịu không nổi khải toàn thành lòng dạ thâm sâu khó lường không phải là các ngươi loại này mới đến tiểu gia tộc có thể lẫn vào các ngươi bên trái có giang gia cùng mã ra mặt phải có k h ẩ g ra những này đều không phải là các ngươi có thể gây hoàng gia là thế nào lăn ra khải toàn thành trong lòng các ngươi không có điểm số sao đó chính là vết xe đổ a đáng đời ngươi mua khối này tòa nhà liền nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế liền xem như ngươi đầu lòng cũng phải c u ộ n lại giống ngay tại lúc lúc này sở hàn đột nhiên phát ra một đạo long ngâm c h i sắc sáng trói hai mắt hiện ra h à o quang màu vàng sậm đế vương khí thế trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này ta đã cho các ngươi cơ hội hiện tại chậm sở hàn vừa mới nói xong cả ngươi hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt từ mười cái thị vệ bên người xuyên qua siêu sở hàn lại xuất hiện tại tô phủ trên cửa chính cất bước hướng trong tô phủ đi đến mấy người các ngươi thị vệ đem bọn hắn thư ở trên thân điểm sau đó cho ta đem giang ra đại môn đập sở hàn nhàn nhạt vứt xuống một câu liền không hề dừng lại một chút nào đi vào trong tô phủ một màn này phát sinh quá nhanh quá đột ngột đến mức bao quát tô tam ở bên trong tất cả mọi người chưa kịp phản ứng bịch bịch bịch tương đạo té ngã thân ảnh v ă n g lên lúc này mấy người mới phản ứng được hướng về giang gia thị vệ khu vực nhìn lại tô tam dẫn đầu chạy ra ngoài kiểm tra một chút giang gia thị vệ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên chết tất cả đều chết một kích mất mạng tô tam trong lòng dâng lên một vòng lo lắng những người này dù sao cũng là giang gia thị vệ hắn cảm giác gia chủ đại nhân làm có chút xúc động t á m cái thị vệ đem cướp đi kim tệ đoạt lại về sau lại đem giang gia thị vệ vơ vét một bên đạt được không ít tích lợi hầu bao gần như sắp muốn giả không được lúc này t á m cái thị vệ đột nhiên vang lên sở hàn bàn giao đem giang g i a đại môn đập chuyện như vậy là bọn hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ coi như cho bọn hắn mượn mười cái lá gan cũng không dám nện giang gia đại môn thế nhưng là đây là gia chủ phân phó của đại nhân、nện. nghĩ ệ n n tới đây tám cái thị vệ ánh mắt hung ác quyết tâm liều mạng cất bước hướng về giang gia đi đến dù sao cùng giang gia cựu toán là kết lại gia chủ đại nhân đều phân phó như vậy bọn hắn cái gì đều mặc kệ chỉ là nghe gia chủ cấp gia chủ bán mạng đây tám cái thị vệ vốn là đối giang gia có h o á n khí hiện tại thù mới hận cũ cùng tính một lượn cơ lấy ra hỏa trùng trùng điệp điệp hướng về giang gia đại môn vào tới giang g i a trước cổng chính ngay cả cái người giữ cửa đều không có bình thường tới nói chí ít sẽ lưu lại hai người bất quá bây giờ là luyện đan sư đại hội trong lúc đó căn bản không có cái gì cần phòng bị giang g i a những thị vệ này lại nghe nói tô phủ thị vệ đạt được đại bút k í m tệ dứt khoát toàn viên xuất động chạy tới đinh cạch đinh cạch đinh cạch tô phủ thị vệ lúc này hóa thân trở thành phá rỡ đại đội đem giang ra đại môn đều tháo xuống viết tô phủ hai chữ tấm biển trực tiếp quẳng cái nháo nhuẹn nện đến là cái triệt triệt để để a tô gia thị vệ kết thúc công việc trở về thời điểm từng cái mặt lộ vẻ vui mừng đây ba hủy đi thoải mái a bọn hắn vừa đi đến cửa miệng liền nhìn thấy sở hàn cùng tô một khê hai vị gia chủ đi ra đại quản gia tô tam theo ở phía sau chỉ bất qua sắc mặt không có nhẹ nhàng như vậy gia chủ đại nhân một nhóm tám cái thị vệ lập tức k é quỵ dưới đất bọn hắn đối với sở hàn người gia chủ này coi như là chịu phục vừa ra tay liền giết chết giang ra mười cái thị vệ giết đến bọn hắn nhiệt huyết dâng trào a nện xong sở hàn nhìn thấy những thị vệ này trở về nhàn nhạt hỏi tất cả đều nện xong những thị vệ này từng cái tinh thần lần thoải mái trên mặt tràn đầy tùy tâm thoải mái làm rất không sai sở hàn tán dương đến gật gật đầu lập tức nghĩ tới điều gì tiếp tục nói ra về sau tô phủ thị vệ có thể sẽ càng nhiều vì phân chia các ngươi trong ạ o thành một tiểu đội. õ Tám cái thị vệ trên mặt cái mừng,、đây、chính vui vệ lớn đây là l a v i h phấn danh nha, thì dự tự A. Về ọ i tiểu đội nói, người quái, cái quái đại phá hàn danh chủ nhân. tám cửa sắc cổ vừa A? Đa ra tốt. mặt trở tự tạ Trong đây Sở nên gì lòng bọn họ nói thầm ngoài miệng không dám chậm trễ chút nào lập tức dập đầu càng tạ chi này khiến khải toàn thành các đại gia tộc nghe tin đã sợ mất mật tô phủ phá cửa tiểu đội tại dạng này hí kịch tính thời khắc ra đời phá cửa trong tiểu đội mỗi cái thị vệ giờ phút này đều không có không nghĩ tới thậm chí không dám nghĩ không lâu sau đó bọn hắn đừng nói là nhà khác thị vệ chính là các đại gia chủ nhìn đều sợ phá cửa tiểu đội mấy ngày nay các ngươi lưu cho ta ý tốt chỉ cần giang ra đem đại môn đã sửa xong thì tiếp tục đập cho ta vào chỗ chết nện nện vào bọn hắn không tu mới thôi dám để cho ta quật lại ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai trước lăn ra khải toàn thành sở hàn xâm nhiên thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ rét lạnh cho dù ai đều nghe được vị gia chủ này đại nhân là thật tức giận rõ phá cửa tiểu đội bọn thị vệ đều nhịp ứng hòa đạo nghe sở hàn trong lòng bọn họ nổi lên một vòng chờ mong tựa hồ theo người gia chủ này cuộc sống tương lai sẽ rất thú vị mà lại bọn hắn cũng đều yêu phá cửa chuyện như vậy sở hàn quét một chút mấy cái này thị vệ phát hiện bọn hắn bên hông phình lên không khỏi lộ ra mỉm cười ta cho các ngươi một vạn kim tệ Không cho các kim không khá cho phiếu, cho nhất đánh vào thị giác, lại không nghĩ theo phiền ngươi muốn ngươi lớn rằng ngươi mang giác, các các các vào thoái. lại là là để sở hàn cổ tay khẽ động lòng bàn tay xuất hiện một đống chữ vật giới chỉ quay người giao cho tô tam trên tay tô tam n g ư ơ i đem những này chữ vật giới chỉ phân cho tô phủ mỗi người về sau bọn hắn đạt được ban thưởng thời gian có nhiều lắm cũng không thể mỗi người đều làm cho như thế công kển h làm việc đến cũng không tiện không phải sở hàn nói xong những lời này liền cùng tô m ộ t khê cùng rời đi căn cứ thời gian nên muốn đi tham gia luyện đ à n sư giải thi đấu trận chung kết nhìn qua sở hàn bóng lưng rời đi những thị vệ này đều sợ ngây người kinh ngạc sau khi mỗi người hốc mắt đều trở nên hưng hồng trong lòng tuân ra một vòng khó mà ước chế cảm động chữ vật giới chỉ trước kia hoàng gia thời điểm đây chính là chỉ có hoàng gia trực hệ người thân mới có đãi ngộ bọn hắn những n à y hạ nhân vậy mà có thể mỗi người có được một viên chữ vật giới chỉ sợ là tiêu gia vương gia bạch gia tam đại gia tộc hạ nhân đều không có đãi nội như vậy đi đa tạ gia chủ đại nhân những thị vệ này lần nữa dập đầu trong lòng bọn họ t h ề gia chủ để bọn hắn nện nhà ai môn thì tuyệt không mập mờ tô tam hai tay run dày bưng lấy một đống chữ vật giới chỉ nhìn về phía sở hàn ánh mắt biến chi lại biến đột nhiên minh bạch thiếu niên này xa xa không có đơn giản như vậy chương ba trăm ba mươi tám quan quân chi tranh luyện đan sư giải thi đấu hội trường nương theo lấy một trận tiếng hoan hô đến từ hào quang thành luyện đan sư công hội phùng như ngọc cầm tới cuối cùng một t r ư ờ n g tấn cấp vé vào cửa từ trong ba người trổ hết tài năng trận đấu thứ nhất kết thúc cũng làm cho hiện trường người xem nhẹ nhàng thở ra trận đấu này độ khó được thiết chi quá mức hà khắc rồi đến mức để rất nhiều người xem không cách nào điều động lên cảm xúc không nhìn thấy một trận tương hỗ so tài tranh tài trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau đám người một lần nữa về tới chỗ ngồi của mình tất cả mọi người biết trận này luyện đan sư giải thi đấu sau cùng trọng đầu hí muốn tới quan quân chi tranh chỉ cần có tranh tài liền sẽ có quan quân quan quân chỉ có một cái đến tột cùng sẽ rơi vào ai trên đầu là mỗi cái tranh tài lớn nhất lo lắng nhưng mà trận này luyện đàn sư giải thi đấu khác biệt trên mặt mọi người mang theo ý cười thần thái nhẹ nhõm không có chút nào cảm giác khẩn trương theo bọn hắn nghĩ quan quân đã không có lo lắng bọn hắn chỉ là đang chờ mong sở hàn sẽ lấy phương thức gì thu hoạch được quan quân theo thời gian tới gần đen nghịt đám người giống như, như thủy triều vào tới rất nhiều trước đó tranh tài không có nhìn người đều cố ý chạy tới nhìn trận này luyện đan sư giải thi đấu sau cùng trận chung kết làm sở hàn cùng tô m ộ t khê đi vào luyện đan sư giải thi đấu bên ngoài hội trường mặt thời điểm mãnh liệt biển người đã đem con đường vòng vây đến t r ậ n như nêm tối trận này so tái đạt đến chưa từng có trình độ chú ý các loại chủ đề cùng mánh lưới càng là truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ có được tam tinh cấp nhân vật sở hàn trận chung kết chú ý trọng điểm không giảm trái lại còn tăng thì ngay cả khải toàn học viện đệ tử đều cơ hồ tất cả đều đến quan sát sở hàn ngươi tiến vào đi ta nhìn xa xa ngươi liền tốt nhất định phải cố lên a tô mộc khê đột nhiên dừng bước trên mặt lóe ra e lệ chi sắc tựa hồ không muốn tiếp tục đi về phía trước đi theo ta sở hàn nhàn nhạt lắc đầu không có cấp tô mộc khê lựa chọn cơ hội trực tiếp lôi kéo cổ tay của nàng hướng về hỗn loạn đám người đi đến ông sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong nổi lên h à o quang màu vàng sậm cả người bao phủ lên một vòng uy nghiêm chi khí những nơi đi qua đám người đều là nhượng bộ quả thực là tại biển người bên trong đi ra một con đường tô m ụ c khê bị sở hàn lôi kéo cổ tay sắc mặt e lệ chi sắc càng thêm nồng nặc nhất là cảm giác được người chung quanh ánh mắt càng là gương mặt hồng hồng có chút không biết làm sao con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia để nàng rất cảm thấy an toàn bóng lưng theo sát sở hàn sở hàn trực tiếp đi đến dưới đ à i cao p h ò n g giữ tại cửa vào thị vệ nhìn thấy sở hàn lập tức tránh ra đến để sở hàn cùng nhau đi tới đi ngang qua luyện đan sư đều là hướng về sở hàn hành lễ thì ngay cả những người này bắt chuyện thanh âm đều thấp rất nhiều ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân những người này không thiếu đã từng xem thường sở hàn người bây giờ lại đều ném lấy ánh mắt hâm mộ đây mấy trận tranh tài sở hàn triển hiện ra thực lực hoàn toàn khiến những người này khuất phục xuống tới vô luận là võ đạo thế giới hay là đan đạo thế giới đều là cường giả vi tôn chỉ cần ngươi có bản lĩnh liền sẽ thắng được người khác tôn kính sở hàn một đường đường vòng đài cao phía trước lập tức thấy được một bộ áo tím thôi lão thôi lão nhìn thấy sở hàn trên mặt lập tức phủ lên tiếu dung chạy chậm tới đón lấy s ở thủ tịch ngươi trở về chừng nào thì bắt đầu trận chung kết h ạ thôi lão đem tư thế thả cực thấp dạng này một màn để tô m ộ t khê phá lệ kinh ngạc nàng hiện tại xem tranh tài đều là tại và ngoài căn bản nhìn không ra sở hàn tại luyện đan sư vòng tròn bị tôn kính hiện tại liền bắt đầu đi sở hàn đối thôi lão gật gật đầu đồng thời vô vô tô m ộ t khê bả vai ôn nu nói ra ngươi thì đứng ở chỗ này đi ta sẽ đem thắng lợi mang cho giang tuyết thành luyện đan sư công hội đập đập đập lúc này một cái hơn ba mươi tuổi nữ tử cất bước đi tới chính là sở hàn trận chung kết đối thủ hào quang thành luyện đ à n sư công hội phùng như ngọc s ở thủ tịch phùng như ngọc trên mặt mang một bộ tiểu dung hướng về sở hàn chào hỏi một tiếng sở hàn gật gật đầu lấy đó đáp lại phùng như ngọc nhận ra sở hàn sở hàn lại không biết phùng như ngọc sở hàn thời điểm tranh tài tất cả lực chú ý đều chuyên trú tại đan dược bên trên căn bản không biết dễ hắn tranh tài đều có ai vô luận đối thủ là ai thắng chính là Trận chung kết liền muốn bắt đầu. Sở thủ tịch muốn toàn ta một trận toàn thanh chút một chung liền muốn muốn ưng Phùng Như Ngọc khẽ cười nói, ưng hàng thanh hơi có chút lạnh, có một loại người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, hướng lực Úc. cười lực có có cự cảm phó khẽ phó. hơi đầu, đều giác, loại mỗi âm dặm sở Sở ở vậy ề Phùng tiếp Như、ngọc、chuyển lại một cỗ tín hiệu, không hàn Ngọc tín muốn giới huyên. giới cỗ lại lại một tục v chúc sở thủ tịch hảo vận đi phùng như ngọc lần nữa cười một tiếng lập tức quay người rời đi xoay người trong nháy mắt nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên thu liễm phùng như ngọc năm nay hơn ba mươi tuổi trong luyện đan sư coi như là tuổi trẻ có thể đạt tới thành tựu hiện tại cũng là rất có ngạo khí người chỉ là để phùng như ngọc không có dự liệu được chính là sở hàn so với nàng còn có ngạo khí còn muốn băng lãnh phùng như ngọc trong lòng đối sở hàn không có hảo cảm gì nàng cảm giác những cái kia vốn nên nên thuộc về nàng ánh mắt đều rơi vào cái này mười lăm tuổi trên người thiếu niên đến mức mỗi lần sở hàn xuất hiện đều sẽ để nàng cảm thấy nhận lấy vắng vẻ nàng rất không thích loại cảm giác này lúc này Khải toàn thành luyện đàn sư công hội phó hội toàn trưởng luyện đàn công sư mạnh tinh đi l ê nhẹ đài、cao. Giống, giống, giống. cao. n m ạ Tinh thính phát thiên tiếng Tất biết, thi trận kết, bắt Tinh mới đi lên, thính phòng liền buộc phát ra kinh điệu mọi người giải lên, phòng động hoan luyện đàn sư giải thi đấu trận chung Mạnh n hô. Khu khu khu. h vừa ra đấu đầu. sắp buộc cả sư nhàng tằng háng một cái nhàn nhạt ánh mắt liếc nhìn toàn trường đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đồng thời khiến k i a như thủy triều tiếng gầm thấp xuống xuống dưới tất cả mọi người quan sát lần này luyện đan sư giải thi đấu khán giả mọi người tốt mạnh tinh vừa nói hiện trường lần nữa buộc phát ra tiếng v ỗ tay nhiệt liệt tâm tình của tất cả mọi người ở thời điểm này để ép đến một cái bạo điểm ta là khải toàn thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh lần này luyện đan sư giải thi đấu trận chung kết đồng dạng từ ta phụ trách chủ trì tin tưởng mọi người đối trận đấu này chờ mong rất lâu đi ta thì không nhiều nhiều lời phía d ư ớ i mời mọi người dùng tiếng v ỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hảo quang thành luyện đan sư công hội phùng như ngọc lên đài mạnh tinh sau khi nói xong Lui về phùng í a sau một bước, đem đài cao một đem bước, cho đài để lại h p như ngọc Có thành thục phong vận phùng như Ngọc cất bước đi lên đài cao. thành Trên phong Phùng Như đài vận lên Giống, giống, giống. đi k h á phát n lần nữa phát gia đình thai nhức tiếng giống, tiếng hoan hành đài đại, đấu đến là gia thai chi giải buộc góc cơ cử hô hộ thi m ộ một t nhất t lần lần. lượng mạnh Âm cao i ế n g thét trói thai trực ù n giơ vân t ê u c lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt dạng này ra sân hiệu quả so với nàng trong dự liệu muốn hài lòng được nhiều làm phùng như ngọc sau khi đứng vững mạnh tinh lần nữa trước đạp một bước khít một hơi thật sâu lớn tiếng tuyên bố tiếp xuống mời mọi người lấy nhiệt tình nhất tiếng hoan hô nên đón đến từ giang tuyết thành luyện đan sư công hội n ă m gần một ư ơ i năm tuổi thiên tài luyện đan sư sở hàn sở thủ tịch lên đài giống giống giống giống giống một thoáng thời gian toàn trường mấy vạn người cùng một chỗ reo hò, hò hét ò h tiếng gầm sóng s â u cao hơn sóng trước phảng phất muốn đem đài cao bao phủ trên quảng trường đều là sao động thanh âm tất cả mọi người tại thời khắc này cảm xúc nhảy lên tới đ ỉ n h phong phùng như ngọc nhìn thấy dưới đài cuồng nhiệt người xem phảng phất đưa nàng quyết lãng sắc mặt trở nên khó coi chương ba trăm ba mươi chín trận chung kết bắt đầu luyện đan sư giải thi đấu trên đài cao sở hàn cùng phùng như ngọc phân biệt đứng tại hai bên mạnh tinh hít một hơi thật sâu hai tay chậm rãi giơ lên lập tức hai cái bản tử phân biệt xuất hiện ở sở hàn cùng phùng như ngọc trước người hai cái bản tử bên trên phân biệt trưng bày dược liệu cùng đan phương từ trưng bày tư thế nhìn lại cũng không có làm bất kỳ điều chỉnh thuộc v ề bình thường luyện đan sư tranh tài ánh mắt đảo qua toàn trường hiện trường thanh âm dần dần trở nên bình tĩnh trở lại cuối cùng một trận tranh tài chỉ có một lần luyện chế cơ hội không có luyện chế thời gian hạn chế chỉ cần luyện chế hoàn thành chính là cuối cùng đệ trình ra kết quả hiện tại ta tuyên bố luyện đan sư giải thi đấu trận chung kết chính thức bắt đầu mạnh tinh tiếng nói vừa rơi xuống toàn trường bầu không khí trở nên bốc lửa mấy vạn đạo ánh mắt nhìn về phía trên đài cao tất cả mọi người biết trọng đầu hí mở màn cơ hồ là cùng một thời gian sở hàn cùng phùng như ngọc cầm lên trên bàn đàn phương đem nó mở ra bá hai người sắc mặt đều là biến đổi tranh tài đầy mục bốn văn đan dược t ả n g băng thanh hư đan sở hàn lông mày níu chặt ánh mắt ngưng trọng luyện chế bốn văn đan dược khó khăn như vậy đã ra hết năng lực hiện tại của hắn phạm chủ bốn văn đan dược cực kỳ phức tạp luyện chế chi ít cần ba năm ngày thời gian mà lại trọng yếu nhất chính là bốn văn đan dược tại dung hợp dược dịch thành đan thời điểm cần không gian chi lực đi ngăn cách được không đồng khu vực không có thiên huyền cảnh tu vi cơ hồ không cách nào luyện chế ra bốn văn đan dược sở hàn thật không nghĩ tới trận này luyện đan sư giải thi đấu trận chung kết vậy mà lại xuất bốn văn đan dược đề mục khó trách lần này không có quy định thời gian hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra đầu góc lượn vòng chuyển tự hỏi luyện chế đan dược biện pháp dưới đại cao tô mộc khê một đôi tay nhỏ nắm thật chặt trong mắt lõe lên một vòng đan dược xem ra sở hàn gặp được phiên toái h tô mộc khê chân mày cau lại thì liền hô hấp đều trở nên rồn rập cả người bị không khí khẩn trương bao phủ phùng như ngọc cầm tới đan phương về sau đầu tiên là giật mình lập tức vui mừng khoe mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua sở hàn nàng nhìn thấy sở hàn sắc mặt nghiêm túc về sau trên mặt vui mừng càng thêm nồng nặc nàng là thứ thiệt tam tinh cấp luyện đan sư mặc dù còn không có đủ luyện chế bốn văn đan dược năng lực nhưng là dưới cái nhìn của nàng chí ít có thể hoàn thành so sở hàn muốn tốt sở hàn chỉ là nhất tinh luyện đan sư trận đấu này chỉ cần một cơ hội đệ trình suất tốt nhất đan dược người chính là quán quân hai chúng ta vô luận là ai cũng không thể luyện chế ra bốn văn đan dược như vậy ta đem tảng băng thanh hư đan luyện chế thành tam v ă n đan dược liền có thể vững vàng đạt được thắng lợi phùng như ngọc yên lặng ở trong lòng tính toán hai con ngươi chăm chú nhìn đàn phương tự hỏi đem bốn văn đan dược hóa thành tam vân đan dược phương pháp trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc lại ai cũng không có dẫn đầu luyện đan bất quá hai người suy tính sự tình khác biệt sở hàn nghĩ là như thế nào đem bốn văn đan dược luyện chế ra đến phùng như ngọc thì là muốn như thế nào đem bốn văn đan dược luyện chế thành tản thứ tam v ă n đan dược trên đ à i cao trong thính phòng mọi người thấy một màn này trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên khẩn trương cảm giác hai người đều không có bất kỳ động tác gì nghĩ đến là trận đấu này để mục rất khó nơi này tuyệt đại đa số người xem đều nhìn qua bên trên một trận tranh tài rất rõ ràng cho dù là tại loại này điều kiện hà k h ắ c phía dưới sở hàn cùng phùng như ngọc đều luyện chế được huyền linh đan bây giờ có thể để cho hai người chậm chạp không động nguyên nhân sợ là chỉ có một cái tranh tài độ khó quá lớn hô hô hô lúc này sở hàn lần nữa hít một hơi thật sâu tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới bàn đi trên mặt đất lập tức nhắm mắt lại sửa sang lấy trong đầu suy nghĩ nhàn nhạt linh lực ba động từ sở hàn trên thân bay lên dẫn động chung quanh thiên địa linh khí thuận sở lôi chân lông chui vào. Sở ngay tại hút vào chung quanh thiên địa linh khí, đem trạng thái hàn chân chui hàn chung quanh linh khí, lông ngay sở Sở vào. vào lôi địa đem bốn ả n thân điều chỉnh trạng thái t điều t h ấ t Bốn văn đan dược sở hàn kiếp trước luyện chế qua vô số lần đối với quá trình luyện đan rất rõ ràng duy nhất cần giải quyết chỗ khó chính là dung hợp dược dịch vậy cần không gian chi lực bộ phận sở hàn trước kia thật đúng là không có n g h ĩ qua vấn đề như vậy luyện chế bốn văn đan dược thời điểm chỉ cần dùng không gian chi lực ngăn cách mở liền tốt nhưng không có nghĩ tới tại không có không gian chi lực tình huống dưới nên muốn thế nào lựa chế mà ở sở hàn nhắm mắt trầm tư thời điểm phùng như ngọc dẫn đầu đậu tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới phùng như ngọc đầu ngón tay b ắ n ra một đỉnh đan lô thình lình xuất hiện phùng như ngọc xuất ra đan lô về sau tố thủ liên tục đánh ra một đoàn cực nóng hỏa diễm xuất hiện tại đan lô phía dưới đan hỏa bay lên một k h ắ c này trên đài cao nhiệt độ đ ố n g nhiên dâng lên phùng như ngọc trên mặt kiên quyết chọn lựa dược liệu nàng đã hạ quyết tâm đem tảng băng thanh hư đan luyện chế thành tam vân hết thể làm liền không có khó khăn như vậy lúc này tất cả người xem ánh mắt đều nhìn về phía phùng như ngọc ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chấn động nhất thời làm phùng như ngọc khỏe miệng nít lên cực kỳ hưởng thụ dạng này vạn chúng chú mục cảm giác cảm thụ được ánh mắt của mọi người phùng như ngọc trên tay độ trở nên nhanh hơn phảng phất đây mấy vạn người tới nơi này là vì nhìn nàng kịch một vai trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin hiu Hưu. một gốc một gốc dược liệu ném vào trong lò đan tại cực nóng đan hỏa thiêu lấp dưới hòa tan thành tích tích d ự c d ị c h tương hô phối hợp dung hợp lại cùng nhau dưới đại cao thôi lão nhìn c h ầ m c h ầ m phùng như ngọc động tác lông mày có chút nhữ lên chuyện gì xảy ra thôi lão trong mắt lóe lên một vòng không hiểu đây bốn văn đan dược đan phương hay là hắn cống hiến ra tới nó mục đích là muốn nhìn một chút sở hàn có thể đột phá cực hạn tới trình độ nào phùng như ngọc đưa lên dược liệu trình tự cùng phân lượng có vấn đề a thôi lão không biết nghiên tập qua bao nhiêu lần chương này bốn văn đan dược đan phương cơ hồ có thể đem dược liệu cần thiết phân lượng và c h ỉ n h tự đọc ngược như chảy nếu không phải không thể điều động không gian chi lực không cách nào luyện chế thành công sợ là đã sớm bắt đầu luyện chế ra không thích hợp a thôi lão ngưng mắt nhìn chằm chằm luyện chế đan dược phùng như ngọc khi hắn thấy người sau trên mặt như mê nụ cười tự tin lúc sắc mặt đột nhiên biến đổi ta hiểu được nàng là đem cần không gian chi lực dung hợp địa phương trừ đi căn bản không để ý dược hiệu đem bốn văn đan dược thoái hóa thành tam vân đan dược thôi lão lập tức liền nghĩ minh bạch trận chung kết chỉ có một lần luyện chế cơ hội chỉ cần phùng như ngọc luyện chế được tam vân đan dược mà sở hàn lại thất bại rơi như vậy bằng vào đệ trình phẩm c h i ế t phùng như ngọc chính là người thắng sau cùng hèn hạ vô sỉ thôi lão trong lòng thầm mắng hắn nghìn tính và tính không nghĩ tới phùng như ngọc sẽ sửa chữa đan phương đem bốn văn đan dược xem như tam vân đan dược đi luyện chế thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có trái với quy tắc cứ như vậy sở hàn chẳng phải là muốn bởi vì luyện chế bốn văn đan dược vứt bỏ giải thi đấu quán quân thôi lão lập tức có chút không cam tâm nếu như lợi hại nhất một cái kia không thể cầm tới h ạ n g nhất đây giải thi đấu còn có cái gì ý nghĩa thôi lão hung hăng nhìn chằm chằm phùng như ngọc hắn có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác đành phải chờ mong phùng như ngọc sửa chữa thất bại không cách nào bình thường thành đan hô hô lúc này sở hàn trùng điệp phun ra một ngụm c h ọ c khí hai mắt nhắm chặt bỗng mở ra sáng chói đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh mang lập tức đột nhiên đứng dậy cổ tay chuyển một cái một đỉnh đan lô xuất hiện ở bên người xì、si, xì、si、thử sở hàn hai tay điện quang c u ồ n g quyển mã xuất một bên cuốn sạch lấy trải tại trên mặt bàn dược liệu một bên dẫn nhiên đan lô bên trên cực nóng hòa diễm trong nháy mắt trên khán đài mấy vạn đạo ánh mắt từ phùng như ngọc trên thân chuyển hướng sở hàn hương phấn kích động tiếng hò hét chấn thiên mà lên chương ba trăm bốn mươi khó phân phức tạp bốn văn đan dược sở hàn sắc mặt nghiêm túc tâm thần hoàn toàn trong đám chìm hai tay của hắn chấp liên tục m à xuất phức tạp dược liệu bị điện quang từng cây chọn lựa ra l u y ệ n chế bốn văn đan dược cần có dược liệu cực kỳ phức tạp hơi có một chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức theo lôi điện cùng hỏa d i ễ m t i ê u đốt trong lò đan nhiệt độ dần dần lên cao sở hàn đầu ngón tay xẹt qua hư không từng cây dược liệu trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường vòng cung tinh chuẩn dựa theo trình tự cùng phân lượng vùi đầu vào trong lò đan tt dược liệu tiến vào đan lô trong nháy mắt Trận trận bạch khán í thiêu đốt mà xuất, nhiệt độ cao hỏa diễm tinh luyện lấy dược liệu bên trong tinh hoa, hóa thành giọt giọt tại trong hỏa hoa, hóa dịch, h diễm liệu bên luyện lưu độ động đan. mà cao dược dực lấy lò k giả nhìn qua trên đài cao sở hàn lộ r a chiêu này lập tức vang lên trận trận kinh hô thanh âm tương đạo rung động ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân bọn họ cũng đều biết sở hàn tại trong nháy mắt hoàn thành dược liệu chọn lựa dần dần tiến vào tinh luyện dược liệu vòng này khúc mọi người thấy kia không trung ném đi làm cho người hoa mắt dược liệu trong lòng dâng lên một cảm giác không phải sự thật tựa hồ sở hàn đan phương so phùng như ngọc muốn phức tạp tô mộc khê nhìn thấy sở hàn bắt đầu chính thức luyện đan không khỏi nhẹ nhàng thở ra một đôi tay nhỏ bởi vì dùng sức quá mạnh hiện ra trắng bệnh chi s á c thôi lão kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ hàn quả nhiên luyện chế là bốn văn đan dược thôi lão đối tảng băng thanh hư đan ký ức phá lệ rõ ràng nhìn thấy sở hàn ném đi trên không trung dược liệu liền biết sở hàn là nghiêm ngặt dựa theo tảng băng thanh hư đan tiêu chuẩn luyện chế、Xong. thôi lão tâm có chút chấm xuống lần này sở hàn sợ là phải thua sở hàn sắc mặt nghiêm túc tinh luyện lấy đan dược bốn văn đan dược cần có quá nhiều dược liệu quá phức tạp đi vẹn vẹn đây mai tảng băng thanh hư đan liền cần tinh luyện năm lần dược liệu đây năm lần dược liệu chỗ để luyện ra dược dịch không thể tương hô dung hợp cần dùng không gian chi lực ngăn cách mở đây cũng là bốn văn đan dược lớn nhất chỗ khó căn bản không có biện pháp giống tam v ă n đan dược đơn giản như vậy tinh luyện thời gian từng giây từng phút trôi qua tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới Một canh giờ trôi qua. Đây một trôi thời canh canh qua. gian, giờ giờ Đây sau ở Sở thở Hàn vẹn vẹn tinh luyện cái thứ nhất phê Hô hô hô. Hàn hơi nhẹ nhàng vẹn vẹn luyện cái liệu. dược r cổ dược phục tay một tam trong, t đan khẽ khôi đảo, đem một viên tam vân đan dược ném vào ném miệng viên vân i bên ê hào linh、lử. Bạch. lực. Sau một khắc sở hàn cổ tay khẽ đảo lại một đỉnh đan lô xuất hiện chính là lúc trước hắn mua xong c ó nửa cái ly hỏa pháp ấ n đan lô tt trong t nháy mắt một đoá điện hoa lạng yên xuất hiện tại kia đỉnh đan lô bên trên trong nháy mắt buộc phát ra cực nóng liệt diễm hiu hiu hiu khó phân phức tạp dược liệu ném đi mà lên trên không trung s ẹ t qua một đạo hoa lệ đường vòng cung rơi vào đến thứ hai đỉnh đan lô bên trong Xoạn. một màn trước mắt nhất thời làm tất cả người xem mới thôi rung động kinh ngạc sở hàn vậy mà đồng thời khống chế hai đỉnh đan lô đi tinh luyện khác biệt dược liệu chỉ gặp sở hàn hai ngón tay phân biệt chỉ vào hai đỉnh đan lô hai đạo lam tử sắc điện quang phân biệt dẫn dắt hai đỉnh đan lô hòa diễm một thoáng thời gian hai đỉnh đan lô phía dưới hỏa diễm hoặc tràn đầy hoặc suy giảm biến ảo chập trờn cái này dưới đại cao thôi lão con ngươi đột nhiên co rụt lại trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi vậy mà dùng hai đỉnh đan lô phân biệt tinh luyện hai nhóm dược liệu tiêu diệt triệt để tinh luyện thời gian trình tự mô phỏng xuất hiện ở cùng một đỉnh đan lô bên trong sử dụng không gian chi lực ngăn cách hiệu quả đây quá khó khăn đi thôi lão cảm giác mình sắp không thở nổi luyện chế tảng băng thanh hư đan hết thể cần phân năm cái lượt tinh luyện dược liệu chẳng lẽ lại sở hàn muốn phân biệt sử dụng năm đỉnh đan lô sao đây là cỡ nào khống hỏa năng lực a thôi lão trong mắt lóe lên một vòng cực nóng quan mang hắn sở dĩ đem bốn văn đan dược đan phương lấy ra chính là muốn nhìn một chút sở hàn có thể dùng dạng gì phương pháp tại không có không gian chi lực tình huống dưới luyện chế bốn văn đan dược theo đằng sau lượt dược liệu đầu nhập thứ nhất đỉnh đan lô bên trong hỏa diễm biến hóa chính là kinh khủng cấp biến hóa không chỉ có muốn mô phỏng suất nhóm đầu tiên đan dược tinh luyện tình huống còn muốn căn cứ muốn đến tí i tiến hành điều、chỉnh. Thôi vẹn vẹn lại, liền cảm giác ế p sau đàn hành là chỉnh. vẹn vẹn ngấm lô láo một t khó cảm cố n h tách o n khổng lượng, lồ số à n g t ê mồ trở rất Tí mong m hán chiến này khăn luyện đàn. sở khiêu khó tách, cái có hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận sở hàn cái chán chạy x ô i mà xuất vẹn vẹn hai đỉnh đan lô hắn liền cảm thấy đây tách ra tinh luyện kinh khủng thứ nhất đỉnh đan lô cần có nhiệt độ biến hóa nhất định phải căn cứ thứ hai đỉnh đan lô tinh luyện quá trình biến hóa mà điều chỉnh dạng này mới có thể mô phỏng xuất hiện ở cùng một đỉnh đan lô có ích không gian chi lực ngăn cách hiệu quả bốn văn đan dược quả nhiên phức tạp phùng như ngọc nhìn thấy sở hàn hai đỉnh đan lô bên trên hỏa diện biên hóa trong mắt lóe lên một vòng thật sâu rung động nhưng là nàng lại cũng không cho rằng sở hàn có thể luyện chế thành công tại đây một canh giờ thời gian nàng đã hoàn toàn tinh luyện cần có dược liệu hương thơm mùi thuốc bốn phía m à xuất muốn bắt đầu dung hợp thành đan phùng như ngọc sắc mặt run lên nàng cùng sở hàn luyện chế đều là trải qua cải chế ai cũng không dám cam đoan khẳng định sẽ thành công chỉ bất quá nàng tỷ lệ thành công lớn hơn một chút phùng như ngọc đan lô bên trên hỏa diễm cháy hừng hực nóng hổi dược dịch hiện ra sôi trào bậc khí bắt đầu dần dần d u n g hợp lại cùng nhau ông một cỗ tinh túy nhiệt lượng tại phùng như ngọc đan lô bên trong bay lên tinh thuần dược dịch bắt đầu chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau đại khái sau nửa canh giờ dược dịch tương hô dính c h u n g một chỗ phóng xuất ra nóng hổi nhiệt khí phùng như ngọc sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hai tay khống chế dược dịch dung hợp trận đấu này chỉ có một lần cơ hội nàng chạy tới một bước này tuyệt đối không cho phép thất bại ông phùng như ngọc đan lô lần nữa run rẩy một chút lập tức trong lò đan dược dịch bắt đầu xoay tròn theo dược dịch xoay tròn dược dịch thể tích càng ngày càng nhỏ cuối cùng dần dần hóa thành một viên viên cầu hô hô hô! phùng như ngọc nhẹ nhàng thở ra trong mắt lóe lên một vòng vui mừng dần dần triệt hồi đan lô nhiệt độ hồi lâu về sau phùng như ngọc đột nhiên mở ra đan lô cái nắp hiu một vòng lưu quang vọt bắn mà xuất rơi vào trên bàn ngọc bàn bên trên trải qua cao tốc xoay tròn về sau dừng lại ba đạo rõ ràng đan lô hiện lên ở đan dược bên trên tam vân đan dược khán giả lập tức buộc phát ra đạo đạo kinh hô thanh â m đây là sở hàn tham gia trận đấu đến nay lần thứ nhất có đối thủ tại trước mặt hắn dẫn đầu luyện thành đan dược phùng như ngọc gương mặt phiếm h ồ n g mặt lộ vẻ vui mừng dưới cái nhìn của nàng mình đã đứng ở thế bất bại phùng như ngọc đem ngọc bàn bên trên tam vân đan dược đệ trình cấp mạnh tinh lập tức ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân luyện chế s o n g đan dừng nàng rất hiếu kỳ sở hàn muốn làm ra dạng gì động tĩnh hiu ngay tại phùng như ngọc ánh mắt rơi vào sở hàn trên người trong nháy mắt sở hàn cổ tay k h ẽ động thứ ba đỉnh đan lô thình lình xuất hiện xì、si、xì、si、thử điện quang tuân ra chất động sở hàn tay trái cái thứ ba ngón tay lần nữa liên lụy xuất một sợi điện quang khống chế thứ ba đỉnh đan lô đan hỏa chương ba trăm bốn mươi mốt bốn đỉnh đan lô Xoạn. mọi người thấy trên đài cao xuất hiện kinh hãi một màn không khỏi phát ra đạo đạo kinh hô thanh âm sở hàn đến cùng đang làm cái gì sao vậy mà lấy ra tam đỉnh đan lô làm sao có thể có người có thể khống chê tam đỉnh đan lô a chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả phùng như ngọc đều đã luyện đan kết thúc sở hàn làm sao phức tạp như vậy chẳng lẽ đây trận chung kết hai người để mục khác biệt vẹn vẹn tinh luyện dược liệu cứ như vậy phí sức sở hàn đến cùng tại luyện đan dược gì hả từng đạo tiếng kinh hô cùng nghi hoặc tiếng vang lên mấy vạn người hiện trường lập tức giống như chợ bán thức ăn trên mặt của mỗi người đều viết đầy không hiểu trên đài cao sở hàn thần thái chuyên chú tựa hồ che giấu hết thẻ t r u n g quanh cái gì đều nghe không được cái gì đều không nhìn thấy cái gì đều cảm giác không thấy chỉ có trước mắt luyện đan sở hàn tay trái cái thứ ba ngón tay không chế thứ ba đỉnh đan lô đan hỏa tay phải đem phức tạp nhóm thứ ba dược liệu vùi đầu vào đan lô bên trong bắt đầu nhóm thứ ba dược liệu rút ra công việc ccc、si si si si、thử đan lô phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực đầu nhập tiến vào dược liệu tại nhiệt độ cao thiêu đ ớ t dưới thời gian dần trôi qua khô h é o đi một giọt một giọt d ư ợ c d ị c h chậm rãi chạy x u ô i xuống tới nương theo lấy khác biệt dược liệu tiến vào thứ ba đỉnh đan lô trước hai đỉnh đan lô hỏa diễm đều phát sinh biến hóa khác tựa hồ đây tam đỉnh đan lô bên trong dược liệu đều ở vào cùng một đỉnh đan lô bên trong khu vực khác nhau quá bất khả tư nghị dưới đài thôi lão nhìn qua một màn này lập tức cảm giác nhìn mà than thở hận không thể thời gian dừng lại tại thời khắc này một cái luyện đan sư đồng thời khống chế tam đỉnh đan lô mỗi đỉnh đan lô nhiệt độ khác biệt dược liệu khác biệt dạng này nhất tâm tâm dụng vốn là đối tinh thần lực một loại khảo nghiệm thế nhưng là sở hàn không chỉ có muốn nhất tâm tâm dụng đây tam đỉnh đan lô ở giữa còn muốn hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau rút dây động d ừ n g đây không thể nghi ngờ để luyện đan khó càng thêm khó làm nhóm thứ ba dược liệu cuối cùng một gốc tiến vào thứ ba đỉnh đan lô về sau đan lô cái nắp trùng điệp cài lên đạo đạo lôi điện leo lên đến trên lò luyện đan trong nháy mắt hỏa diễm nở rộ đem đan lô toàn bộ bao vây lại lôi đ ỉ n h ly hỏa pháp sở hàn luyện chế đan dược thủ pháp độc môn lốp buốt cơ hồ không có bất kỳ cái gì trần trờ trước mặt hai đỉnh đan lô đồng thời trèo lên lôi đỉnh linh lực cực nóng hỏa diễm bao vây lấy tam đỉnh đan lô trong nháy mắt khiến trên đài cao nhiệt độ liên tục tăng lên tt một màn này khiến khán giả hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía sở hàn ánh mắt lần nữa phát sinh cải biến đây chỉ là một mười lăm tuổi hải tử chờ đợi tương lai của hắn sẽ là cỡ nào bộ dáng mọi người đã đánh mất tưởng tượng năng lực sở hàn đem dược liệu đầu nhập s o n g s o n g tay phải giải phóng xuống tới lập tức cổ tay khai đảo trên tay xuất hiện ba cái tam vân đang ăn dược đều là về phục linh lực đang ăn dược g i a n g i ắ c sở hàn trực tiếp nhét vào miệng bên trong căn bản không kịp chờ đợi đan dược tự hành hòa tan trực tiếp dùng răng đem đan dược cắn nát trong nháy mắt một dòng nước cấm tại thể nội bay lên tụ hợp vào toàn thân cuối cùng dung nhập vào trong đan điển chuyển hóa làm lôi đỉnh linh lực kéo dài hỏa diễm tiêu đốt hô hô hô hô hô tam đỉnh đan lô bên trên hỏa diễm bùng nổ trong không khí dần dần tỏ khắp suất ấm thuần mũi thuốc làm lòng người bỏ thần di đem mọi người sao động tâm tình bình phục xuống tới sau đó thời gian sở hàn duy trì duy trì hỏa diễm tư thế cả người giống như là cái pho tượng cũng không núp ních nếu như không phải đan lô bên trên hỏa diễm còn đang tiêu đốt khán giả thậm chí sẽ có một loại ảo giác thời gian dừng lại mặt trời chiều ngã về tây sở hàn ảnh tử bị kéo đến rất dài rất dài trên mặt của hắn vẫn như cũ là kia một bộ bộ dáng nghiêm túc khán giả kiên nhẫn sắp bị làm hao mòn rơi mất sở hàn dạng này tư thế duy trì ba bốn canh giờ hơn nữa còn không có ý dừng lại tựa hồ còn muốn tiếp tục kéo dài một chút người xem thậm chí đứng dậy rời đi càng nhiều hơn chính là tương hỗ bắt chuyện dần dần lực chú ý không có như vậy tập trung tại bọn hắn nhìn Tự hồ sự thực như vậy để bọn hắn kinh hại không thôi sở hàn luyện đan thành công hoặc là thất bại không trọng yếu cái này mười lăm tuổi thiếu niên có thể duy trì cao như vậy cường độ linh lực biến hóa vô luận là đối linh lực khống chế hay là nội tâm kiên nhẫn đều không phải là người đồng lứa có thể so sánh sắc trời dần dần muộn màn đêm bao phủ hội trường trên đài cao kia tam đỉnh đan lô thành chiếu sáng hội trường nguồn sáng lúc này một chút có chút người dần dần phát hiện kia ba đạo nguồn sáng không ngừng sáng tắt biến hóa độ sáng không đồng nhất giờ mới hiểu được tới nguyên lai sở hàn không phải ngốc ngốc đứng ở nơi đó mà là cực kỳ nghiêm túc khống chế hết thạy